Long Tơ có thể thấy được, lại xem này Bạch Hạc, Hạc Vũ mỗi một mảnh, mỗi một kia đều sinh động như thật, liền tiêm mao ngược gió chỗ đặt bút viết đều không sai chút nào, phảng phất dục phá họa mà ra. Thao thao bất tuyệt nói phun trào mà ra, cuối cùng sưng phao mắt tối bài trừ tươi cười nói, này liền sẽ không có giả bãi. Nghiêm Tu sau một lúc lâu chưa ngứ, dường như cũng không nghiêm túc nghe, nhíu mày chỉ nhìn chính mình trà, ở Du lão bản lại muốn khuyên bảo khi, hắn đem chén trà nhẹ nhàng một phóng, nói, "Này hoa, có lẽ không giả." Nhưng có một ít nói không nên lời không khỏi chỗ. Phần 49. Du lão bản không thể hiểu được, công tử nói chính là nào một chỗ. Ta đều nói nói không ra, tự nhiên chỉ không ra là nào một chỗ. Nghiêm Tu mắt nhìn nguễ nguễ nhìn tìm, không nhanh không chậm điệu đạo. Du lão bản nhất thời chán nản, này rõ ràng là tới ta bãi, đang muốn đem người vành đi ra ngoài, bình phong bên kia lại truyền đến một thanh âm. La không khỏe thật sự. Hai người nao nao, thanh âm kia chủ nhân chậm rãi từ bình phong sau vòng qua tới. Cơ hồ cùng trà hành lang thị nữ tương tự Semilie, Thiện Bích, Thiện Bích, đem một chương tuyết gia tịch cơ, mặt mày động lòng người mặt làm nổi bật đến tươi đẹp thanh triệt. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, trước báo thượng tiến tuổi, nửa Âu đồ cổ Giang Bạch Chu Giang lão bản dưới tòa đánh giá sư, Giang Thủy Vân. Du lão bản phụt một tiếng, nhịn không được bật cười, tên này đầu báo không bằng không báo, nửa Âu đồ cổ từ Giang Bắc vùng rời tới Dĩnh Đô vừa mới nửa năm, liền nhập đồ cổ hành nội ngạch cửa cũng chưa tìm được. Như thế nào không biết xấu hổ ở cùng vận trà lâu tùy tiện kêu ra bản thân thẻ bài. Hắn cùng từ từ mà che che miệng, lấy chèn ép người miệng lươi nói, dù mỗ bất tài, không biết rằng cô nương có cái gì cao kiến, cứ nói đừng ngại. Nói cô ý cầm lấy cây quạt triển khai đến nàng trước mặt, cô nương trước nhìn kỹ xem bãi, cũng không nên nhìn nhẩm chờ lát nữa lóe đầu lưỡi. Giang Thủy Vân lại chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà nhìn lướt qua, lại nhàn nhạt điệu đạo, phiến cốt không tồi, là thượng đẳng dương khắc lộc cốt, nhưng mặt quạt quý hà họa tác là giả. Du láo bảng nghẹn một chút, tức giận chứa, đang muốn phát tác, nghiêm tu ngừng mặt, cẩn thận nhìn chầm chầm nàng liếc mắt một cái, nói, thỉnh cầu cô nương tế giảng. Giang Thủy Vân cong cong đôi mắt như hàm thu ba, gọn sóng mà hướng trên người hắn một phiêu, nói, nửa âu đồ cổ đánh giá phí dụng, ấn kiện tơi tính, một kiện một trăm lượng, công tử yêu cầu ta dám định sao. Du láo bảng tức khắc cao mày quét mắt, liền bọn họ cùng vận trà lâu dám định một lần mới 50 lượng, người này không phải công phu sư tử ngọm sao Nhưng nghiêm tu lại nửa phần chưa do dự, rất có hứng thú mà móc ra một trăm lượng chính lên, làm ra thỉnh tư thế. Giang Thủy Vân lúc này mới đem cây quạt lăn qua lộn lại nhìn hai mắt, lại cũng chỉ là hai mắt, liền mở miệng nói, vừa mới du láo bản nói quý hà thiện họa hoa điểu trùng cá, thả lấy tả thực vì phong, lời này không tồi, nguyên nhân chính là vì thế lời nói không tồi, cho nên này bức họa dương cánh muốn bay này chỉ bạch hạc mới họa sai rồi. Nàng lân lân ánh mắt thấm ý cười, nhàn nhạc, xa cách kiến cho thanh em một chút không giống giỡn cho bị bậm, nói tiếp, không biết nhị vị hay không thật sự gặp qua Bạch Hạc đất bằng chấn cánh bay lên cảnh tượng, Hạc Trường cổ ở đang mà dựng lên ghi, là vốn luận, mom cùng đầu là dâng chảo cao nghiêng, mà này một bức họa tác, Bạch Hạc cổ bình thẳng, như giở cung mũi tên giống nhau, này cùng thực tế không hợp, cái gọi là vì không khỏi chỗ. Nàng thân sắc vừa chuyển, đối với Du lão bản khi có vài phần xin lỗi, có kết luận nói, cho nên, xin lỗi, này họa là đồ giỡn. Dù lão bản nhất thời như ngạnh tạm trụ yết hầu, béo tròn mặt trắng đỏ lên, cứng họng không tiếng động trong chốc lát, chen chua mà biện giải nói: "Quý hạ tuy là tà thực, lại cũng có thể có không bắt bẻ chỗ, đem này bạch hạc cổ họa thành như vậy cũng không kỳ quái, không thể vơ đoán mà lấy này gõ định vì giả." Hắn tức muốn hộc máu mà nói, Giang Thủy Vân lại chỉ là giống thật mà la giả cười cười, trên miệng lưỡi đến nước này liền không cần thiết. Nghiêm Tu cẩn thận đem nàng nói kia một chỗ quan sát vài lần, mặt mày thoáng vừa động, hỏi tiếp nói: lấy răng, cô nương chi thấy, này cây quạt giá trị bao nhiêu tiền? Thủ công trăm văn đủ để, phiến cốt tám lượng, hoa tác cao phỏng nhưng bút pháp không tồi, giá trị hai lượng, cho nên hợp nhau tới nhiều lắm thị trường mười một lượng. Giang Thủy Vân Triều Nghiêm Tu nói, lá dụng dường như mạc mạc Du lão bản. Hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Du lão bản mấy dục tức giận đến mất đi, chiếu nàng nói như vậy, hắn nhưng mệt gần 500 lượng, 500 lượng liền mua cái rách nát ngọn ý. Mà Nghiêm Tu cũng là lấy một trăm lượng giám định giá cả giám 10 lượng hàng Việt rẻ. Giang Thủy Vân hơi hơi chiều hai người thi lễ, thu hồi ngân phiếu, tự nhiên hảo phóng mà vòng hội bình phòng, bên kia kia bàn lửng bên ngồi một lớn một nhỏ hai người, đại thanh niên nam tử nhìn tao nhã quý phượng, tiểu nhân bao quanh bạch bạch, hai viên hắc rượu thạch dường như trong mắt, nhanh như chớp chuyển vừa thấy đến nàng, tê môi thân mảnh phác lại đây, cái miệng nhỏ dúm khởi ở trên mặt nàng tràn đầy nước miếng hôn mấy khẩu. Giang Thủy Vân nhẹ nhàng cười hai tiếng, ra vẻ giận dữ điệu đạo. A Phong, Nam Hải tử sao lại có thể như vậy dính dính ba ba? Kia Lam Sam Nam tử không đệ bụng mà kéo ra kêu A Phong Nam Hải, bấy lên thân nói, Nam Hải tử khi còn nhỏ dính một ít mới hảo, trưởng thành liền không tiện thân cận. Giang Thủy Vân đuổi kịp bọn họ, viên lớn lên mắt hạnh nhu hòa cười, có đạo lý thật sự. Nghiêm Tu nghe bọn họ phải đi, vội đem cây quạt ném về trên bàn, đuổi tới, Giang cô nương dừng bước. Thấy Giang Thủy Vân xoay người, hắn móc ra một cái thiệp Ánh mắt ở kia cùng xoay người nam tử trên mặt một đốn, đột nhiên ngẩn ra một chút, như suy tư gì nói, "Nói vậy các hạ hẳn là nửa Âu đồ cổ lão bản Giang Bạch Chu Giang công tử bãi." Giang Bạch Chu ôn hòa cười, "Không tội, Nghiêm. Công tử có chuyện gì?" Nghiêm Tu vội đem kia thiệp đưa qua, "Tệ danh Nghiêm Tu, tháng 6, 18 ngày, ta cùng mấy cái bạn bè đang nghe Tuyết lâu tổ chức danh khí đọc rộng đại hội, có dính đô cùng với các nơi thế gia dâng ra hiếm quý đồ cổ cạnh giới giao dịch, Giang công tử cùng" Hắn ánh mắt ở Giang Thủy Vân trên mặt dừng lại, có chút lấy không chuẩn bọn họ quan hệ, liền nói: "Giang công tử cùng vị này Giang cô nương, nếu có nhàn rỗi, vạn thịnh quang lâm." Giang Bách Chu ghé mắt nhìn phía Vũ Mi Giang Thủy Vân, cười cười nói: "Nếu có cơ duyên, nhất định cổ động." Trứng 57 mới quen nói xin lỗi, còn cái sao? Giọng theo sọ xuyên qua Dĩnh Đô đồ vật Dĩnh Hà dựng lên Lâm Thủy đường cái, lại danh Hà Đông thị phố, là Dĩnh Đô nổi danh thư mặc, vàng bạc, ngọc khí, đồ cổ, trà rượu kỹ nghệ hội tụ nơi. Lâm thủy đường cái trung đoạn có một chùa Đại Tướng Quốc, hương khói cường thịnh, dòng người không dứt. Chùa Đại Tướng Quốc lân cận đường ngang hai điều Nam Bắc phố, có một chỗ độc đáo sân, danh Giang Trạch. Nay Giang Trạch ngãi ngữ phố Bảo Tương lâu sơn phủ thừa tướng Giang Minh chỉ một chỗ ngoại trạch, lại không phải vì dưỡng ca Vũ cư thiếp, ngãi Giang Minh chỉ nhị công tử Giang Bạch Chu tòa nhà. Giang Minh chỉ cả đời say mê con đường làm quan chìm nổi con trường, nay tử Giang Bạch Chu lại là cái khác loại, đối quải kim kéo tím con đường làm quan kinh tế không có gì hứng thú. Bình thường chi đạo lại rất có thiên phú. Ngắn ngủi mấy năm nội đỉnh đầu tiểu lâu Sinh Ý làm hô mưa gọi gió, dính đô quá 2 ngày muốn tổ chức danh khí đại hội thính tuyết lâu, trợ phía Tây Tang Hoài Ngói tử, Hoài Châu Miên Phong lâu, Giang Châu Hơi Vũ lâu, cùng với Mục Châu Vọng Nguyệt lâu, đều là hắn sáng nghiệp. Về sau, đánh giá tiểu lâu Sinh Ý chơi chán rồi, ước chừng 5 năm trước ở Hoài Châu Du Sơn ngoạn thủy khi, lại bắt đầu lấy tay nhập ngọc khí hành cùng đồ cổ hành. Nửa Âu đồ cổ đó là khi đó nổi lên chưa bài. Giang Bạch Chu hạ kiệu, nhìn nhìn cổ mục bản hiệu, nói đến hắn kỳ thật đối trong tiệm những cái đó lao ngoạn ý không quá cảm mạo, qua đời đồ vật, chỉ như xem, không thể dùng, cũng không có hưởng lạc đáng nói, nhàm chán thật sự. Nhưng hắn còn tại Hoài Châu khai này đổ cổ hành, mà hết thảy này đều bởi vì một nữ nhân. Giang Bạch Chu lên lầu gọi người bưng chén đường phèn cháo loãng, Diêu Tình Giang Thủy Vân trong lòng ngực ngủ đến mê mang mang Giang Phong, Giang Phong rũi rổi mắt, đầu tiên là lản lại thanh mãe khí mà ôm lấy Giang Thủy Vân hôn trong chốc lát. Mới ngồi quỳ ở ghế trên, đôi tay cùng sử dụng nhéo cái muỗng ăn cháo. Mới 4 tuổi hài tử, lại lớn lên trách nghịch thật sự, Giang Thủy Vân gần là ôm lên lầu, liền cảm thấy tay toan, meo meo cánh tay, cùng Giang Phong dùng chí linh đồng ngữ đối thoại, "Uy, ăn uống cháo." Thấm mồ hôi mỏng quét mặt hơi hơi buông xuống, nói không hết nhũ yển. Nhưng mới bắt đầu nhìn thấy nàng khi, nàng lại không phải hiện giờ bộ dáng. Đã từng hắn lần đầu tiên đụng tới nàng khi, nàng thực chật vật. Một bộ áo bảo cho tử tràn đầy cáu bẩn. Trên mặt dơ bẩn tóc rối tung, trên người thối hoắc, có cổ lùng đến không hòa tan được mã mùi mồ hôi, lại bình chân như vậy mà ngồi ở thanh nhã đẹp đẽ quý giá miên phong trong lâu, cầm nửa ô chén rượu, bình tĩnh mà cùng hắn buôn bán, một mở miệng liền chào giá 100 lượng bạc. Có lẽ là nữ nhân dường như từ thi hố bò ra tới hình dung, cùng trên mặt hờ hững, hình thành mảnh liệt đối lập, hắn nhất thời nổi lên tò mò, liền tốn nhiều điểm thời gian, hỏi nàng: "Này chén rượu ngươi từ nơi nào được đến?" Giang Thủy Vân chỉ chỉ phố đối diện ăn mày, Thẳng nhiên địa đạo, hoa hai cái tiền đồng từ nhỏ ăn mày chỗ mua tới. Giang Bách Chu á khẩu không trả lời được, nhưng ngươi lại muốn bán ta một trăm lượng. Nàng hơi hơi mỉm cười, có ước chừng một chút đỏ mặt ý, lại vẫn nói, đây là thương khi đồ cổ, tuy rằng chỉ có nửa phiến, cũng đáng nhiều như vậy tiền. Giang Bách Chu không lớn tin, ngầm cười ôm tay nhìn nàng, nàng đỏ mặt ý càng sâu, thẳng thắn nói, ta yêu cầu như vậy nhiều tiền. Hắn là cái sẽ không như thế nào tò mò người, nhưng nữ tử này từ đầu đến chân đều quá thân bí. Thuần miệng một siêu không thể nói dòng họ Thủy Vân tên này, nói năng thận trọng thân phận, trong bụng đồng dạng không có dòng họ không có lai lịch hải tử, cùng với kia kỳ dị khí chất, đều làm hắn tò mò không thôi. Vì thế hắn ở kia một ngày đem nàng lưu tại Miên Phong tiểu lâu, thỉnh người cho nàng trị liệu trên mặt trường xẹo. Đương đại phu sinh sôi ở trên mặt nàng xẹo ra mổ sang cùng thị tối khi, hắn lại hiểu biết nữ nhân này một chút, nàng là cái ẩn nhẫn cứng cỏi người. Thông thường giống giang bạch chu loại này phú quý người rảnh rỗi, sẽ không để ý câu một câu ngón tay hoa đi ra ngoài bao nhiêu tiền, cũng sẽ không để ý lưu một cái vốn không quen biết người tại bên người, chỉ cần hắn vui. Cho nên hắn coi như ngoạn nhạc giống nhau, chuyện nhỏ không tốn sức gì đem dòng họ mượn cho nàng, lại chuyện nhỏ không tốn sức gì lấy nửa Âu vì danh, cho nàng sáng lập nửa Âu đồ cổ, thỉnh nàng làm giám định sư, cũng tiêu tiền như nước mà dìu dắt nàng ở đồ cổ đánh giá phương diện tri thức cùng thanh danh. Mà Giang Thủy Vân ở Hoài Châu nửa Âu đồ cổ 5 năm trừ bỏ năm thứ nhất nổi một ít buồn ngoại, làm hắn thực ngoại ý muốn tránh rất nhiều tiền. Thả sở hữu tiền cơ hồ một phần công lưu, toàn bộ giao cho hắn, dùng làm hắn lúc trước cứu tế nàng hồi báo. Hắn quan sát đã lâu dưới suy đoán là, Giang Thủy Vân nguyên bản đối với đồ cổ ngọc khí vàng bạc mấy thứ này, có một loại thiên nhiên tự nhãn, này không thể nghi ngờ ám chỉ nàng phi phú tức quý thân thế, chỉ có không ngừng ở vàng bạc cẩm tú đôi tầm dâm người, mới có loại này thiên nhiên nhãn lực. Hơn nữa nàng ở làm phương diện này, còn có một loại nhạy bén Thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ nhìn rõ mọi việc tinh tế nhạy bén, loại năng lực này như thế nào mà đến, hắn lại không thể nào suy đoán. Đương nhiên, tuy rằng có thật mạnh điểm đáng ngờ, có thể khẳng định chính là nàng là cái thực tận tâm tận lực, rất có thiên phú thủ hạ. Dĩnh Đô, ngươi tính toán đại bao lâu? Giang Thủy Vân cấp Giang Phong Y một chén trà, Chiêu Tiểu Nhị mang đi xuống lầu chơi, biên cho hắn châm trà, biên hỏi. Giang Bạch Chu thường xuyên một thân sa gấm lam khoan bảo sam, một động một tính gian đều có loại ung quyển ôn nhã. Tú lệ trắng nõn mặt từ ngàn đầu vạn tự trung nâng lên, nhấp khẩu trà đạo, chờ trong nhà tiểu muội hôn lễ xong xuôi, đại khái háo cái hai tháng, liền có thể hồi Hoài Châu. Hắn lần này hồi kinh, là bởi vì Giang Uyển cùng Viêm chấp tướng quân gia công tử kết nhân, mà nàng sở dĩ chịu đi theo Bắc thượng, là vì tìm một cái người xưa. Cái này người xưa rốt cuộc là ai? Hắn không từ nàng trong miệng hỏi, lại cũng đại khái biết. Người muốn tìm kêu Hầu Hoạch, 5 năm, năm trước từ Hoàng Thành Tư áp giải đến Hà Tây quận. Nhưng nàng 3 năm trước đây đi một chuyến Hà Tây, hầu hoạch người này lại mai danh ẩn tích, nghe nói là vượt ngục chạy trốn, cụ thể là chạy trốn vẫn là bị áp tải về Dĩnh Đô, này nói không được tốt, nàng liền đi theo hồi kinh tới tìm hiểu. Giang Thủy Vân chậm rãi gật gật đầu, đương nhiên hứng thú mà chớp chớp mắt, chỉ sợ hai tháng hồi không được, hôm nay ở Dĩnh Đô đi dạo khi, ta nhưng nghe được một cái thú vị sự, nói Giang thừa tướng cô y hứa ngươi một môn việc hôn nhân, tục truyền nữ tử là tầm dương hầu vệ sách tiểu nữ Nhi Vệ Yên, Dĩnh Đô đệ nhất mỹ nhân. Giang Bách Chu hàm tổ răng cười nhạo một tiếng, cái gọi là đệ nhất mỹ nhân, chỉ sợ là xem ở hoàng quý phi mặt mũi thượng phong. Giang Thủy Vân co mắt, xác thật, ngươi lại như thế nào nhận biết nhiều người như vậy? Giang Bách Chu trừ bỏ mới quen khi hỏi nàng lai like lịch ngoại, xưa nay cơ hồ cũng không chính diện tìm hiểu nàng, là người luôn có điểm không nghĩ làm người biết đến bí mật, nhưng hắn tổng hội ở lơ đãng đột nhiên không kịp phòng ngừa khi chọc lại đây dò hỏi một chút. Giang Thủy Vân nghe được lời như vậy, như cũ cùng trước kia giống nhau chỉ cười không nói. Giang Bách Chu hiểu rõ, mở ra ở cùng vận trà lâu được đến tiệc mời, vừa nhìn vừa nói, ngươi muốn tìm người nọ, có kết quả sao? Thấy Giang Thủy Vân lắc đầu, nói tiếp, triều đình việc quan, dân gian ba tánh khẳng định biết chi rất ít, bảy tháng ra nguyên đại hốt khi, ngươi không bằng cùng ta cùng đi, nói không chừng có thể hỏi đến mấy cái tương quan liên người. Giang Thủy Vân thoáng do dự, nhíu mày suy nghĩ nửa khắc gật đầu đáp ứng, thấy Giang Bách Chu xem kia thiệp mời xem đến nhậm thần. Phần 50. Nghĩ nghĩ hỏi thính thuyết lâu danh khí đại hội, muốn đi sao?" Giang Bạch Chu đem thiệp phóng tới trên bàn, nói, "Tốn này thiệp thượng nói, hơi có chút lai lịch danh khí đồ cổ không ít, giống Huyền Vũ Đồ, Vàng Dòng Di Long, Tây Kim Ngân Văn 8 khúc Trừ Ly, Nạm Vàng Thú Đầu Mã Não Ly, Uyên Ương Cánh Hoa Sen Văn Kim chén, Mạ Vàng Vũ Mã Hàm Ly Bạc giông hồ, so với năm ngoái Giang Bắc đấu khí đại hội, cũng coi như có chút xem đầu." Giang Thủy Vân không khỏi hơi hơi mỉm cười, trừ bỏ trước hai dạng, hắn chú mục danh khí tất cả đều là ly chén hồ. Bất quá cũng không kỳ quái, Giang Bạch Chu ở Giang Bắc Hoài Châu làm buôn bán, khai to như vậy miên phong tiểu lâu, ngày ngày cùng khách phóng nhã, đem rượu ngâm phong, pha trà phẩm trà, không tránh được đối này đó tinh xảo dâm kỳ trà đồ uống rượu cảm thấy hứng thú. Nếu có thể mua vài món làm chấn cửa hàng chi vật, hẳn là một nửa Âu đồ cổ thổi lên tên tuổi, có điểm bổ ích. Giang Bạch Chu hợp nhau thiệp, nước trong dường như sóng mắt chảy về phía nàng, chậm rãi nói, bất quá cũng ở ngươi, ngươi nếu không muốn liền từ bỏ. Đồ cổ cửa hàng kiếm không kiếm tiền với ta cũng không cái gọi là, dù sao ta có rất nhiều tiền. Giang Thủy Vân lại là không thể giống lão bản giống nhau tiêu xài, tuy rằng dính đô nửa ổ đồ cổ ở trên tay nàng khả năng cũng liền mấy tháng, nhưng nên tận tâm vẫn là muốn tận tâm. Cũng không biết làm sao, ở cùng vận trà lâu nhìn thấy Nghiêm Tu, tổng cho nàng một loại như lưng như kim chích cảm giác, hắn cặp mắt kia tổng lấy một loại khảo cứu suy tư thần sắc quá hướng nàng, dường như có thể nhìn thấu hết thể giống nhau, lệnh người không khỏe. Nàng chân chớ hỏi, cái kia nghiêm tu là cái gì địa vị? Nghiêm tu sao, ngươi không quen biết cũng không kỳ quái, bọn đạo trích tướng tài, mai phá trận quân linh tướng quân tả phó tướng, linh tướng quân 5 năm trước bị hoàng thượng điều khiển đến Tây Cảnh sau, hắn liền lưu thủ ở Dĩnh Đô, người này ở danh khí hành rất có điểm danh khí, tuy là cái thô nhân, nhưng chuyên hảo siêu tầm này đó nguyện ý. Giang Bạch Chu phòng trà, êm thai địa đạo, những năm gần đây nghiêm tu vào nam ra bắc mà vơ vét một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Đánh giá lần này đại hội thượng thật có thể lấy ra điểm thật đồ vật. Giang Thủy Vân hơi hơi sửng sốt, lĩnh tướng quân cái này xưng hô thật sự quá xa xăm, đột nhiên bị đề cập, nàng chỉ cảm thấy Nghiêm Tu người này tốt nhất không cần dính trọng, không khỏi trong lòng liền sinh cự tuyệt chi ý. Nhưng lời nói còn chưa xuất khẩu, Giang Bạch Chu lại bổ sung nói, "Ngươi nếu muốn nghe được người nhỏ tin tức, có lẽ Nghiêm Tu có thể là cảm kích người, hắn mấy năm nay không thiếu ở Dĩnh Đô cùng Tây Cảnh Lượng đi lại, Tây Cảnh lãng giềng gần Hà Tây, Hà Tây có cái gì dị động?" Hắn hẳn là có thể biết được một vài. Nay lý do quá đầy đủ, Giang Thủy Vân tưởng cũng không tưởng liền quyết định đi thính tuyết lâu. Thửa Minh Lương ngày mùa hè, nhất nhiễu người chính là ve minh. Hốc sa góc ngoài lạc chỗ hiểu rõ cây đại cô bách, giữa hè đại sắp che trời che lớp mặt trời, bóng râm nhỏ mà, dẫn tới kim thiển chui vào vỏ cây trùng, chi chi chi kêu cái không ngừng, mấy dục cái qua trong thư phòng thái phó lanh lảnh dạy học thanh. Cảnh loan từ đó là ở như vậy một cái nắng hè chói chang trời nóng. Lần đầu tiên chú ý tới ngoài cửa sổ tế cánh tay té chân, như tế chân hầu phản ở cổ bạch thượng Nguyễn Mục Hành. Khi đó nàng ăn mặc một thân màu đỏ cung trang, đem tay áo cùng váy sam toàn thúc làm một đoàn bối với phía sau lưng, một tay bám vào hoa dâm thân thể, một tay giơ bắt vóng, một chút như ngoan hùng hướng tối cao chỗ dịch, vẫn luôn phản đến trạng cây chỗ, tế gầy chân nhỏ tạm ở cảnh khô gian, nguy nguy mà bĩnh lòng yên tĩnh khí, máy một chút đầu trụ vẻ tử. Hàn Lô hai nghe Thái phó giảng thư. Ngũ tử chi ca Trong dục người buồn ngủ mà nhấc mãi, Huấn Cơ, Nội Sắc giận hoàng, ngoại làm Cẩm hoàng, Cam rượu thích lâm, Tuấn Vũ điêu tường, có một tại đây, chưa hoặc không vong. Đôi mắt cùng tâm thần lại nhịn không được vì ngoài cửa sổ trên cây người đổ mồ hôi, vẫn luôn nhìn nàng bình yên mà chấm đất, mới thu hồi tầm mắt. Về sau liên tiếp một tháng, cơ hồ mỗi một ngày hắn đều có thể nhìn thấy Nguyễn Mục hành leo cây bắt ve, nguyên tưởng rằng nàng nghịch ngợm ham chơi, Lơ đãng chú ý một đoạn thời gian sau, mới phát hiện đó là chịu bắt nạn. Thừa Minh Lư lớn hơn một chút bọn thái giám cung nữ, tổng hội bá chiếm nhất gặp may nhẹ nhàng việc, như cấp thái phó cùng các hoàng tử bưng trà đưa nước, phi tần phiến phiến, mà nhất không cố hết sức lấy lòng lại để lại cho càng cấp thấp vậy nước quét nhà các cung nữ. Nguyễn Mục Hành đó là trong đó một cái. Vì thế hắn liền thường xuyên nhìn đến nàng ở các hoàng tử hạ học sau, lưu đến cuối cùng sách theo có nàng nửa chân cao thùng nước quét tước, hoặc là bỏ đến tối cao giá trên kệ sách sửa sang lại thư tịch, hoặc là vứt thừa minh lư trước ôn nguyệt trong hồ tản hà bạ liễu. Thấy được lâu rồi, có một lần hướng vãn thời gian, thấy nàng một mình một người để chân trần nhà tử, nửa quỳ qua lại khom lưng kéo quét mái hiên sân nhà, liền nhịn không được nói: "Ngươi nếu chịu thương chịu khó, chịu khi dễ cũng không phản kháng, những người đó chỉ biết làm trầm trọng thêm, ngươi tình trạng chỉ biết càng ngày càng thảm." Hắn lúc ấy rất là chắc hẳn phải vậy, lại không biết cung nữ thái giám chi dân cũng có cách sinh tồn, luôn là đại khinh thiếu, lão khinh thiếu, cao giai đối cấp thấp vênh mặt hất hàm sai khiến, nếu có khác loại bất bình Khi liền bị khi dễ đến đắt hơn, mà phía trên người là sẽ không quản cái nào cùng nữ nhiều làm sống, ăn ít một bữa cơm. Nguyễn Mục Hành kỳ thật chính là khác loại, có minh quá bất bình, mới bị cô lập đến như vậy lợi hại. Nhưng nàng lúc ấy cũng không nói cái gì, chỉ là bị hắn đột nhiên phát ra tiếng hoảng sợ, thùng trung thủy sái đầy đất. Nếu bị bắt nạc khi, lập tức nên cường lực phản kích trở về, người khác mới có sở kiên kỵ, người minh bạch sao. Cảnh loan tử thấy nàng phát ngốc, càng thêm cụ thể mà giải thích nói. Nguyễn Mục Hành đem kia rẻ lau tầm ở chảy đầy đầy đất trống nước, đem thủy hút khô tịnh, sàn nhà sắt đến chính sáng, mới từ từ mà ngẩng đầu, mắt to tràn ra sáng ngời ý cười, thẹ lười nói, "Hôm nay ta là cố ý lưu lại." Cảnh Loan Tử khó hiểu, "Đó là vì sao?" Nguyễn Mục Hành đem quét tất công cụ bỏ vào tạm trong phòng, cuốn hạ ống quần da tới, kéo hắn nói, "Ngươi tới." Nguyễn Lai ôm Nguyệt bên hồ có một con chó nhỏ, nàng mang theo hắn lên thuyền, Hoa mái trèo liền lặng yên không một tiếng động mà hoàn toàn đi vào ngó sen hoa chỗ sâu trong. Ánh trăng là nhạt nhạt, lá sen ở dưới ánh trăng ám bích một mảnh, ngó sen hoa hồng phỉ xanh trắng, đình đình là lước, đáy thuyền hạ có đưa tình nước chạy, cánh mũi gian tràn đầy mùi hoa. Đây là bí mật của tan ơi, chỉ nói cho ngươi một người, ngươi cần phải giúp ta bảo vệ cho. Nguyễn Mục hành hái được chưa thành thục đài sen, từng viên bẻ, chiều hắn sán lạn mà cười nói, nếu là mệnh mỏi, cảm thấy bị khuất không được lại có một cái cực mỹ lệ địa phương ở trong lòng tất giữ, những cái đó khi dễ liền không tính cái gì, người nhất sợ hai chính là trong lòng không có những thứ tốt đẹp. Cảnh Loan Tử còn tính trẻ con mặt nắm thật chặt, lão thần khắp nơi mà phản bác nàng nói, ta xem ngươi là chính mình không bản lĩnh, giống rùa đen giống nhau xúc lên Liễu An ủi chính mình, thật không tiền đồ. Kia liền không tiền đồ đi, ta vui. Nguyễn Mục Hành Nai Hà Sen, khổ đến cả khuôn mặt đều nhăn lại tới, đột nhiên phun ra một đoàn lục, nghiêm túc địa đạo, ngươi nếu tưởng đối tần nương nương Giống ta như vậy, tìm một chỗ, hảo hảo mà ngẫm lại nàng, cũng rất hữu dụng. Tự đối tần bị câu ở lênh cùng, còn chưa có người dám đương hắn mặt nhắc tới, nói qua người, giống Tam Hoàng huynh cảnh luân trình, bị hắn hung hăng mà xóa sạch một viên răng hàm sau, nhưng nàng lại giống Đàm Luận thời tiết giống nhau, không có đồng tình không cũng có nhạo báng cũng không có thật cẩn thận, chỉ là thiệt tình thẳng thắn thành khẩn mà liền như vậy nói. Hắn liền ma xui quỷ khiến mà gật đầu. Nguyễn Mục Hành nhợt nhạt mà cười, cầm lấy mái trèo hoa đến càng sâu, thần bí điệu đạo. Còn có càng xinh đẹp độ vặn, ngươi mở to hai mắt nhìn hảo. Nàng nâng lên thuyền mái trèo nhẹ nhàng mà hướng điền điền lá sen thượng quét một vòng, thoáng chốc một chút lưu hình giống đốt đèn dường như sáng lên, như đầy sao hình thành thúc thúc lượn vòng ngân hà. Kia rơi xuống ở lá sen ngân hà, liền thành hắn kia một năm duy nhất đáng giá cảm nhớ cảnh tượng. Chu Đàm dẫn viêm chắp đến đến Thừa Minh Lư ngoại ôm nguyệt trong hồ đỉnh hong gió chỗ, cảnh loan từ độc lập ở trong đỉnh, xuất thần mà nhìn doanh doanh phụ dung. Tự an tần nương nương qua đời sau, Hoàng thượng thường đi địa phương không phải nữ quan viện, đó là Thừa Minh Lư. Không có việc gì thời điểm, ngồi xuống đó là cả ngày. Hắn là không thể nào biết hắn nỗi lòng có bao nhiêu sâu, đó là vô pháp đo đạc, cảnh loan tử cũng không sẽ đem uy hiếp cùng tức giận ở ngoài cảm xúc tán lộ quá nhiều. Duy nhất rõ ràng mà phát tiết ra tới, là ở Hoàn Y Li cục giếng trong hồ vớt nguyên mục hành năm ngày, rốt cuộc vớt thượng một khối phao đến phát xương thi thể đêm hôm đó, hắn ở tử cửa cung ngoại thủ, nhìn đến bên trong nhân thân ảnh, cô thanh tịch Liêu mà khắc ở cửa sổ thượng như tĩnh mịch khắc đá. Hắn dường như nghe được một ít bi thanh, lại có lẽ là lẩm bẩm nói nhỏ, hắn không dám xác định, cái này lãnh khốc đế vương sẽ vì một nữ nhân xuất ly cảm xúc. Chỉ có thể xác định chính là ngày thứ 2 mở cửa khi, kia trắng bạch điện các trung, chậm rãi nâng lên tới chính là một chương tĩnh mịch đến thấu xương rét lạnh mặt, cùng với câu kia mất hồn hỏi chuyện, chấm nói: "Thực xin lỗi, còn kịp sao?" Kia tình hình cho đến ngày nay đều làm Chu Đàm trong lòng rón sợ. Chu Đàm ở đình ngoại chờ thật lâu sau, Chờ kia Tịch Liêu thân ảnh xoay người lại, mới tiến lên nói: "Hoàng thượng, Viêm chấp tướng quân cầu kiến." Viêm chấp hai bước ôm quyền hành lễ, thấy cảnh Loan Từ chú mục với hắn, tiếp theo bẩm báo nói: "Vị thần gần mấy tháng qua vẫn luôn âm thầm tra xét Giang Bắc Bình Vương phủ chẳng huống, vẫn luôn chưa phát hiện có cái gì đặc biệt, thẳng đến ngày gần đây." Tạm Dương chẳng mấy chốc, nói tiếp: "Bình Vương Từ Giang Bắc hồi dĩnh đô đã nhiều ngày, trong triều vài tên nhân viên quan trọng bí mật gặp mặt Bình Vương, mỗi lần đều là che lấp, ban đêm nhập phủ, chẳng lẽ có gì?" Nhưng cũng không xác thực chứng cứ, thần không dám tùy tiện hành động, đặng tới báo cáo hoàng thượng. Cảnh Loan tử ánh mắt hung ác nham hiểm, đều có ai? Viêm chấp khom lưng tối người, phóng thấp giọng âm báo vài người tên, nói tiếp, vi thần tra được, này mấy người cùng bình vương ở tháng 6 10 tháng ngày, dĩnh đô thính tuyết lâu có một hồi tư tụ, mặt ngoài là đàm luận phong nhã, phẩm chơi danh khí, trong lén lút nói không chừng hay không ở mưu hoa cái gì, này tình cảnh, hay không cần thiết. Cảnh Loan tử biểu tình ngưng trọng mà trầm ngâm trong chốc lát, nói: Không cần, trước ngầm hỏi, nếu có tiến thêm một bước động tính ánh mắt tối sầm lại, ước chủ câu chuyện. Chương 58 gặp lại ngươi, nhưng nhận được vừa mới người nọ là ai? Thính Tuyết lâu to như vậy lại sảnh, chính diện là trình chân bảo đài ngắm trăng, bên cạnh hai mặt là một đám rộng mở nhã gian, cửa nhỏ tiểu mặt tới xem náo nhiệt người ngồi ở lầu 1, rất có diện mạo đều từ thị nữ dẫn đến lầu 2 nhã thất, trong nhà mở rộng ra cửa sổ, từ thượng đi xuống chính nhưng ôm tận dưới lầu đại sảnh toàn cảnh. Trong phòng khách nhân người hầu đón đi dứt về. Hàn Huyên không ngừng, đãi mọi người sau khi ngồi xuống, đại môn đóng cửa, trong phòng ồn ào thanh trầm hạ. Dắt đầu chân chuyển chủ tiệm từ Bình Phong sau đi lên đài ngăm trăng, ba mặt chắp tay chào hỏi, trung khí 10 phần mà nói thượng một phen mở màn lời hay, liền dứt khoát mà khai triển. Từng cái hiếm lạ chân bảo đồ cổ, ngọc thạch tranh chữ, theo giới thiệu sướng thanh theo thứ tự trình lên trên đài, không gián đoạn mà khiến cho trên khán đài tiếp theo phiến kinh hô, tham thảo đàm luận, chính phong tương đối, vùng tiền như rắc các màu các gia chi âm làm ồn không ngừng. Diêm Tu ngồi trên lầu 2 đối diện phía dưới đại ngắm trang nhã dàn, thoáng chú mục vài lần, thật là dĩnh đô thị hội, như là tấn vẻ nghĩa khương vương kim ẩn, vàng dòng đi long chờ các đời cung đình bí vật, địa phương khác chưa từng nghe thấy ở chỗ này đều có trưng bày. Hắn lướt qua liền ngừng mà mặc cả hai quyển bả bối, liên hướng Thu thiếu thiếu mà quét về phía đối diện nhà thất. Trong nhà ngồi ba người, rõ ràng cùng hắn giống nhau, đối hôm nay chi triển hứng thu không lớn, phảng phất một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ mà cho nhau đầu thú. Dẫn tới kia ôm một cái nam và hoa, hoa biếc sam nữ tử không ngừng cười nham nhở. Ánh mắt Lơ đã ngó đến hắn khi, hơi hơi chiều hắn gật đầu. Nghiêm Tu cũng gật đầu để báo, như suy tư gì mà nhăn hạ mày. Dựa theo Ninh tướng quân cấp bậc hóa, cùng với đã từng ở trong cung ngắn ngủn vài lần chi duyên, tuy rằng đối diện trong nhà nữ tử phong vận thành thuộc một ít, cũng nhìn đấy đà một ít, nhưng nói như thế nào hẳn là ngày xưa cung chính tư lệnh, thăng chức gan tần nương nương Nguyễn Mộc hành cung giả. Quái chính là, nàng thế nhưng mang theo cái lại hoa hoa. Thả cùng Giang Tương công tử tương giao cấp đốc, này quan hệ quả thực làm người sởn không được đầu óc, vô pháp 100% xác định. Nghiêm Tu đem ly chung trà uống cạn, đứng dậy ra cách gian, theo hành lang vẫn luôn vòng đến Giang Nhị công tử nơi nhã ra ngoại, lại chần chờ mà dừng lại. 5 năm, năm trước, An thần nương nương ở Hoán Y cục giếng chì đầu chì bỏ mình, gần 5 ngày sau mới vớt thượng thi thể, linh tướng quân từ Tây cảnh biết được, phong Trần mệt mỏi mà tuấn mã trở về, Bi phân dưới muốn xông vào trong cung, lại ở khi đó Hoàn Nghi cuối cùng nữ A Trản tới Ninh phủ cầu kiến, báo cho bọn họ An Tần nương nương có lẽ không có chết tin tức. Ta phụng tướng quân chi mệnh, cùng Nguyên cung chính ở chung gần 1 tháng, chỗ sáng chỗ tối cơ hồ ảnh không tương cách mặt đất nhìn chằm chằm nàng. Lúc ấy nàng có rất nhiều không thể tưởng tượng hành vi, ta khi đó không bắt bẻ, vô pháp lý giải, hiện tại lại bỗng nhiên sáng tỏ. Phần 51. Ngày ấy A Trản chạy tới khi, điều lũ rõ ràng mà nhất nhất cùng bọn họ phân tích Nàng cơ hồ mỗi ngày ban đêm đều sẽ đi hoán y di cục Sần Huyền thắng môn xem kĩ cái gì, thậm chí ngẫu nhiên cùng thủ vệ thủ vệ Hàn Nguyên hối lộ một ít đồ vật, cùng kia mấy người thật là quen biết bộ dạng, trừ bỏ xem kĩ Huyền thắng môn thay quân ngoại, nàng còn đem hoán y di cục trong ngoài dẫm cái dấu. Trong trí nhớ thường đi chính là, hoán y di cục mặt sau hoa viên tiểu vân hồ. Đêm hôm đó, ta chính mắt thấy nàng nhảy xuống giếng trì, kinh hách dưới chưa đem đủ loại liên hệ lên, nhưng lúc sau càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhỉ, lấy hiểu biết của ta Nguyễn cung chính không phải sẽ tự chìm người, cho nên nương hỗ trợ vất vả, ta cũng đi theo quan sát hồi lâu, mới phát hiện kia giếng đáy ao cùng hắn y y cục mặt sau tiểu vân hồ là tương liên, thả ở bên cạnh ao có một hai mảnh xé rách xuống dưới quần áo mảnh nhỏ. Nói ở đây, tất cả mọi người lý giải lại đây, Nguyễn Mục hành định là giả chết, đầu tiên là thiết kê ở trước mắt bao người đầu trì, làm tất cả mọi người biết đầu trì chính là An Tần nương nương, đầu trì sau lại ở mọi người hoảng loạn giữa. Lặng yên không một tiếng động mà từ cái đáy bơi tới mặt sau tiểu vân hồ, ở chạy đi huyền thắng môn kêu to hét lớn có người rơi xuống nước, dẫn dắt rời đi thủ vệ người, từ đây bỏ trốn mất dạng. Nghiêm Tu nghe qua a tràn một phen phân tích sau, cảm thấy thật là không thể tưởng tượng, một cái tiểu nữ tử sao có thể mưu lược đến mức này, hành sự lớn mật đến như thế, này thiết kế tuy rằng nhìn không chê vào đâu được, nhưng nếu ở bơi lội trong quá trình khí lực vô dụng, giả chết biến thành chết thật, cũng là khả năng. Hắn là không lớn tin tưởng. Một cái đã phong làm an tần phi tử, hưởng dụng quyền lợi cùng địa vị, lại một hai phải liều chết ra cung. Nhưng Ninh tướng quân lúc ấy nghe nói sau, lại bình tĩnh thật lâu sau, cuối cùng thần sắc khó hiểu địa đạo, nếu là những người khác ta liền cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng nếu là A Nguyễn, ta tin tưởng nàng có thể cũng dám làm như vậy. Vì thế Ninh tướng quân ở hồi Tây cảnh trước, để lại hắn, làm hắn khắp nơi sưu tầm nguyên mục hành rơi xuống, 5 năm tới không thu hoạch được gì, ở ngày ấy cùng vận trà lâu, chúng thấy tung tích Nghiêm Tu nhìn nhã thất khung cửa thượng điêu khắc ngậm dư thái hư đồ, định định tâm thần, đang định mở cửa, môn đỗng nhiên bị đẩy ra, tên kia kêu, kêu rằng thủy vân mỹ sam nữ tử, khẽ mỉm cười hướng hắn nói, "Nghiêm công tử vì sao bên ngoài bồi hồi thật lâu sau không vào nội, là có chuyện gì sao?" Nghiêm Tu đen đặc hỗn độn lông mày nhăn lại, đánh giá nàng nửa khắc, thầm nghĩ người này thấy thế nào như thế nào giống hỏa trung người, liền không người chắp tay, nói, "Giang cô nương, Nghiêm mỗ có một ít việc muốn cùng cô nương nói chuyện, có không tạm mượn một bước?" Tích Thính Tuyết lâu lâm dính thủy mặt bắc một phong sau, kia trong đại sảnh triển hội chỗ nói thầm nháo thanh rốt cuộc nghe không được, chỉ có từ nước sông chỗ quát tới thanh phong từ từ, gợi lên nữ tử bí sắc quần áo hơi hơi kích thích. Giang Thủy Vân gom lại bị gió thổi tán đầu tóc đến như sau, "Ôn Hòa Điệu đạo, Nghiêm công tử có gì chuyện quan trọng, cứ nói đừng ngại." Nghiêm Tu lại chần chờ mà xem kỹ nàng trong chốc lát, từ trong lòng móc ra một cái cho thấy thân phận eo bài, đẩy qua đi, nói, "Giang cô nương, đây là Nghiêm Mộ thân phận thật sự." "Ran ngoại pha trận quân tạ phó tướng, tin tưởng Giang Nghị công tử sớm đã đem ta thân phận báo cho với ngươi." Giang Thủy Vân hơi hơi sửng sốt, gật gật đầu. Nghiêm Tu Liệp thần sắc của nàng, thử thăm dò nói, "Nếu ta đã cho thấy thân phận, kia Nghiêm Mộ có không cũng kêu ngươi một tiếng Nguyễn cô nương hắn trong mắt tinh quang hơi lóe, hoặc là An tần nương nương." Giang Thủy Vân đột nhiên chấn động, kia khiếp sợ cùng kinh hoàng thần sắc, không có tránh được hắn đôi mắt, hắn chậm rãi nói tiếp, "Có lẽ cung chính đại người nhớ không được ta." Nhưng ta trước kia cũng coi như cùng ngươi có một hai mặt duyên phận, một lần là ở Tuyên Hoàng ngoài điện, ngài ôm một chồng quyển sách ngã một cái, là ta cùng linh tướng quân cùng nhau hỗ trợ nhặt lên, một lần là ngải quỷ với trong đình, ta với đình viện chỗ chờ linh tướng quân khi nhìn thấy một mặt. Nguyễn Mục Hành mở to hai mắt, ký ức đột nhiên rất xuống, lại là có như vậy một người thưởng tùy Ninh Vân giản tả hữu, nàng hơi lẩn lên có một ít ấn tượng, nhưng khi năm lâu lắm, lại không phải cùng nàng có quan hệ người, liền không có để ý quá, lúc này muốn tré lớp chỉ sợ nàng sắc mặt đã đem chính mình bán đứng. Thở dài một hơi nói, "La Cảnh Loan khước từ ngươi tới." Nghiêm Tu hơi hơi mỉm cười, "Nương nương, ta đã cho thấy quá thân phận." Nguyễn Mục Hành lại là ngẩn ra, "Đích xác, kia hẳn là Ninh Vân giản bẩy Miu đặt cái dưới." Ngương mắt thật lâu sau, nguyên muốn hỏi Ninh Vân giản như thế nào biết nàng không chết, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cũng không cần hỏi lại, liền nói, "Nghiêm tướng quân nếu biết ta thân phận, còn như thế hảo ngôn tương đãi, chỉ sợ còn có hắn sự bãi." Nghiêm Tu trong lòng kiên định Nguyên Lạp không sai, nhấp nhấp môi nói, "Một sự kiện, Linh tướng quân phân phó tại hạ nói, nếu tìm được ngài, ngài nếu không có phù hộ chỗ, nhưng đi Tây cảnh." Nghĩ nghĩ lại nói, "Ta nếu có thể nhận ra nương nương, kia này dĩnh đô, đặc biệt hôm nay đến triển hội người, khó bảo toàn không có quen biết, Giang nhị công tử Giang Trạch chỉ sợ đã phi an toàn rồi, nương nương tốt nhất mau chút chuẩn bị sẵn sàng, này hai ngày nội liền cùng ta đi Tây cảnh bãi." Nguyên Mục Hành do dự, nghiêm tu tiếp theo khuyên bảo nói, Lương Nương hay không là cảm thấy cùng Giang Nghị công tử không hảo công đạo, nhưng ngài cũng muốn hướng càng mấu chốt địa phương tưởng, mậy cũng chưa, Lưu Chí tỉnh cũng vô dụng cho a, chờ sau này tiếng gió qua đi, chắc chắn có gặp nhau ngày. Hắn cũng mặc kệ Nguyễn Mục Hành hay không kết thân, hay không có tiểu hài tử, trước trói lại đi tây cảnh lại nói, không thể bạch bạch lãng phí linh tướng quân tình ý. Nguyễn Mục Hành ngẩn ngơ, sắc mặt nan kham, hắn nguyên lai là hiểu lầm nàng cùng Giang Bạch Trù quan hệ, há miệng thở dốc tưởng giải thích, vừa truyền nghiệp lại cảm thấy không cần cành mẹ đẻ cành con, liền nhất thời không tiện mở miệng. Đang ở trần chờ khi, môn bỗng nhiên bị đẩy ra, nửa Âu Đồ cổ tiểu nhị tiến lên nói, "Giang cô nương, A Phong tìm ngài tìm cần đâu, ngài mau chút đi hùng hùng đi, đều mau khắp đến toàn bộ Thính Tuyết lâu đều kinh động." Nguyễn Mục Hành quĩnh lên, đứng dậy vài bước, xoay người nói, "Nghiêm tướng quân, ngài theo như lời việc, đại ta suy xét 2 ngày, đến lúc đó lại cho ngài đáp án." Ra cửa, vội vàng vòng quanh hành lang trở về. Đón đầu lại thấy đằng trước một cái trong nhã thất thông thả ung dung bước ra hai người. Nguyễn Mục Hành vội che tay áo vọt đến hờ khép chung một phòng nội, từ kẽn cửa chung nhìn lại, Bành Vương Cảnh Loan Hoa cùng một cách nhìn cũng thực mặt tục người, ở hành lang nội, thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu, Bành Vương vô vỗ người nọ bả vai, người nọ chắp tay từ nàng trước mắt rời đi, Bành Vương như suy tư gì mà cười cười, Tả Hữu coi chừng hai mắt, lại về tới trong nhà. Nguyễn Mục Hành đại thở hổn hển một hơi, quả nhiên giống Nghiêm Tu nói, khó bảo toàn không có quên biết. Này còn không phải là quen biết. Nàng hôm nay ra cửa thật là quá mức thiếu suy xét. Mở cửa đại đi ra ngoài, mặt sau một người thanh giật mạnh nàng. Cái nào không có mắt đồ vật, nơi này đầu cũng là ngươi có thể tùy tiện sắm. Nguyễn Mục Hành sau lưng một tạc, vừa mới trốn vào tới khi, tùy ý nhìn lướt qua, nghề hà có bình phong ngăn trở, cho rằng không có người, có chút cấy lên lưng cột khó leo xuống mà xoay người lại, đưa mắt nhận luôn nói, tiểu ca xin lỗi, đi nhầm. Âm cuối đột nhiên im mặt. Từ Đan Bình Phong Sơn vừa lúc mà lộ ra ngồi ngay ngắn nửa cái người tới, một thân huyền y liễu, bàn tay trắng bừng sứ ly, ghé mắt lại đây nửa bên mặt, lạnh lẽo mà tuấn duyệt, lại cùng nàng giống nhau đẩy mặt chấn sắc. Nguyễn Mục Hành chỉ cảm thấy đỉnh đầu có lôi đình tiếng động, ầm ầm nổ tung, nàng dưới chân động cũng không động đậy, dán trên mặt đất. Cành loan tử trong tay ly lúc này chạy xuống rơi xuống đất, giẫm lên kia mảnh sứ vỡ bỗng nhiên đứng dậy, "Ngươi!" Nguyễn Mục Hành bị kia vỡ vụn tiếng động bừng tỉnh, dâm đẩy cửa mà ra. Cảnh Loan khuất từ so nàng càng mau, một chút tốn chân nàng. Ngựa ngùng, đi nhầm phòng, qué nhiễu công tử nhà hướng. Nàng quay đầu đi, kinh hoàng mà một tránh, cánh tay thượng lực đạo càng là phát hẩn, bỗng nhiên đem nàng ấn ở khung cửa thượng. Cảnh Loan tử trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không thể tin tưởng, ánh mắt không ngừng rung động, dạng đến lông mi không ngừng phát run, người hắn hốc mắt trung tơ máu một chút ập lên tới, ngươi là ai? Hơi thở nóng rực mà phun ở Nguyễn Mục Hành mặt tế, nàng càng thêm không dám ngẩng đầu lên, thấp thấp điều đạo: Tiểu nữ Giang thị, song danh Thủy Vân, nhiều có quấy rầy chỗ, mong rằng thấy. Ngẩng đầu lên. Lời còn chưa dứt, bên hai trẩm rộng quát. Nguyễn Mục Hành cả kinh, giật mình một chút hoắc mắt nâng mặt, cảnh loan tử kia vô pháp luôn tấn mặt liền gần trong căng tức, một cỗ khí lạnh từ gan bản chân thẳng thoáng vượt trán, nàng kiệt lực ấn xuống tâm thần, nhưng trong đầu tạm âm càng tăng lên, một câu cũng nói không nên lời. Thủy Vân, ngươi nguyên lai like ở chỗ này. Đột nhiên Giang Bạch Trù thanh âm truyền đến. Nguyễn Mục Hành trong ngực một truy. Đầu nặng chân nhẹ mà xoay qua mặt, Giang Bạch Chu chính nắm Giang Phong tay ở hành lang chỗ, cùng nếu Thanh Phong về phía nàng khẽ mỉm cười, "A Phong tìm ngươi đã lâu, như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy cũng không trở về?" Giang Phong khóc khuôn mặt nhỏ tất cả đều là hồng, nước mũi một phen nước mắt một phen chảy ở trên mặt, thấy nàng khóc khang kêu mẫu thân một đầu chạy lại đây, ôm lấy nàng chân. Giang Bạch Chu thong thả ung dung đến gần, đôi mắt ở cảnh loan từ trên mặt hơi chút một đốn, ấm áp mà cười nói, "Công tử chẳng lẽ là nhận sai người bãi?" cũng nâng lên tay, đem Nguyễn Mục Hành nhẹ nhàng lôi kéo, kéo đến bên cạnh người, tươi cười thân hòa như sương mai, nội tử thủy vân không có quấy nhiễu công tử hứng thú bãi. Giang Mỗ lại lần nữa thế nàng hướng ngươi bồi tội. Chắp tay, chiều phía sau tiểu nhị nói, đi cấp công tử lấy một hồ quả thanh mây đỏ áp ấp kinh. Cảnh Loan Tử ngưng mắt điểm Giang Bạch Chu cùng Giang Phong hai mắt, trong mắt như quang điện chợt lóe, phảng phất bị chợt một chút, nhìn không chớp mắt mà nhìn thẳng Nguyễn Mục Hành. Trong mắt hắn, chiếc mặt nữ tử quên mi tuyết ra, mắt hình như hận. Mâu mắt trống vắt, mặc kệ là môi đỏ vẫn là nụ mũi, không một chỗ không giống Nguyễn Mục Hành, duy nhất hơi có lệch lạc chính là khí chất. Trước kia kia đầy người lãnh thứ cùng đề phòng, kể hết thu hồi tới, đang nhìn trước mặt hắn hai người khi, cùng Phong Hóa Vũ Đông Dương Ôn Nhu. Hắn nuôi mắt đột nhiên run lên, dường như trong mắt chỉ xem tới được nàng, nói: "Ngươi theo Giang Thủy Vân?" Giang Bạch Chu tươi cười đạm xuống dưới, bất động thanh sắc mà đưa bọn họ ngăn cách, nhàn nhạt điệu đạo: "Người không biết không trách, công tử ở không biết là nội tử khi" Nhận sai người, Giang Mộ Liễn cười cho qua chuyện, nhưng ta cùng Tiểu Nhi tại đây, lại cùng ngươi giải thích một phen, ngươi không những không để ý tới, như cũ dây dưa không thôi, liền hơi chút lộ thái bãi, vọng công tử tự trọng. Nói giữ chặt Nguyễn Mục Hành, tùy ý mà chấp tay, liền mang theo bọn họ đi xuống lầu. Vẫn luôn ra thính tuyết lâu, ngồi trên xe ngựa, Nguyễn Mục Hành đều ngốc ngốc, một bộ tinh thần không tập trung bộ dáng, chờ xe qua quân nghiếc điều, ngã thoát triều lâm thủy đường, cái ma đi khi, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Lại thấy Giang Bạch Chu lấy một bộ khảo cứu Ngọc khí thần sắc vẫn luôn liên nàng. Ngươi nàng đón nhận hắn phảng phất nhìn thấu hết thảy đôi mắt, ngươi nhưng nhận được vừa mới người nhỏ là ai. Giang Bạch Chu trong mắt Liêu Truyền Vân sáng, cười nói, ngươi nếu tưởng ta nhận được, ta liền nhận được, ngươi không nghĩ ta nhận được, ta liền không nhận biết. Nguyễn Mục Hành cười khổ, kia đó là nhận được, cũng là, Giang Bạch Chu vì Giang tướng gia chi tử, tuy không vào triều đình, nhưng sao có thể không quen biết cảnh Loan tử. Vậy ngươi hẳn là biết Hôm nay người fan nói chuyện này khẳng định đem thiên hạ này nhất không thể đắc tội người, đắc tội. Ta một giới bố y y, che chở chính mình thế nhi, còn phạm vào vương pháp không thành. Giang Bách Chu chẳng hề để ý điều đạo, xem Nguyễn Mục Hành mày tóc đến cùng rẻ lau giống nhau, nói tiếp, hắn hôm nay cũng bị ta lý do thoái thác trấn trụ, cũng lấy không chuẩn ngươi là ai, phòng trừng cũng không nhất định làm thật, có thể tìm tới cửa tới. Nguyễn Mục Hành khẽ lắc đầu, hắn không hiểu biết cảnh loan tử, xoa xoa răng phong đầu, trên tay dừng lại, nói Ta họ Nguyễn. Đại khái nghe qua ngài danh khí. Giang Bách Chu cười nói, đã sớm hoài nghi, hôm nay câu đấu sở hữu đều giải khai, hắn cảm thấy thực sảng khoái. Cho nên này dĩnh đô ta đại khái là không thể lại đãi đi xuống, có thể có bao nhiêu đi mau liền nhiều đi mau. Nguyễn Mục Hành Nghiên lặng ngầm quyết tâm, nhìn Giang Bách Chu đạm nhiên thần sắc, hôm nay nghiêm tu tới tìm ta, làm ta đi tây cảnh, ta tưởng nói không chừng ta sẽ đi tây cảnh. Lấy Giang Bách Chu thông minh, tiền căn hậu quả, sau lưng chắc trở cùng nhân vật Phòng trưng đều rõ ràng, nàng vẫn chưa quá nói nhảm nhiều. Giang Bách Chu chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ, một hồi lâu, Du Mi nhẹ nhàng cười, "Hôm nay một kiện bảo bối đều không có đặt mua, thật là đáng tiếc." Nguyễn Mục Hành tùy theo cười cười, "Này đại khái chính là trước kia biết rõ Giang Bách Chu là Giang Minh chỉ chi tử, cùng triều đình có liên hệ, lại như cũng không có giải đi nguyên nhân, người này có chính mình thị phi cùng kỳ dị bao dung tính. Nào ngày hắn nếu ôm cái Giang Dương đại đạo tại bên người, nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái." Nhân sinh cảnh ngộ thật là không thể tưởng tượng, ta tùy tay một cứu người thế nhưng lại an tần nương nương. Giang Bạch Chu đương nhiên lại nói, trầm tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng một hồi lâu, lại cười khai, ngươi tìm người còn không có nghe được rơi xuống, không bằng lại nhiều đãi mấy ngày, chờ Giang Uyển hôn lễ xong xuôi, ta lại tìm người hộ tống ngươi đi tây cảnh, có người triều ứng tổng so cô nhi quả phụ lên đường muốn ổn thỏa một ít. Phần 52. Hắn sắc mặt hàm chứa đạm cười. Nhưng miệng lại nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói ra những lời này tới, này đoạn giao thoa đột nhiên đột nhiên nhíu mặt, không nghĩ tới đến cùng thế nhưng cũng có lưu luyến, ngươi xem, coi thế nào. Chương 59 thay đổi may mắn là một hồi hoang đường. Thật dày miên mảnh che đậy cửa sổ, trong điện tối tăm không rõ, đồng hồng ánh quang nhàn nhạt mà tràn ra, khinh bạc đến dường như ở trong nhà bao trùm một tầng màu đỏ màn lửa. Cảnh Loan Tử lơ ngồi, đỏ sầm quang ảnh hạ giữa mày nhăn lại, biểu tình thâm thúy mà nhìn lòng bàn tay sáng lên hạt châu. Hạt châu sinh học, trứng chim lớn nhỏ, trên dưới lấy dương khắc vân văn bạch ngọc vi sấn, cái dây chuế thật dài thanh tuệ, tua tàn mấy cây, không mới không cũ, kéo trưởng thành lớn lên đuôi cần. Ngày ấy, nàng bị vớt đi lên, trong nước ngâm 5 ngày lạnh thi, toàn thân xương to phát lạ, mặt thân có trùng gặm cắn lạ sang, liền má trái thượng trưởng sẹo đều hội đến thăm thấy Marcos. Duy độc hoàn hảo chỉ có này một quả cực ngải châu, sâu kín mà chói ở bên hông, phát ra nhàn nhạt ánh quang, liền dường như theo chủ nhân cùng nhau tắt điển quang hoa giống nhau. Không chê vào đâu được mục kích chứng nhân, đồng dạng không chê vào đâu được này cái bằng chứng, khiến cho hắn liền làm bộ cùng rối gạt mình đều tìm không thấy lấy cớ. Thậm chí lúc sau 5 năm mỗi lần đêm khuya mộng hồi, trong ngộng tái kiến đều là kia một ngày nàng thê lương đáng sợ, xuyên tim thấu cốt mà tra tấn hắn. Cảnh Loan Từ nắm chặt hạt châu, hơi hơi nhắm mắt. Chu Đàm vén rèm lên, trong bóng đêm nhẹ bước đến trước mặt, nói: "Hoàng thượng, trận hình tư kia giang tư đã vận áp đến bên ngoài." Điểm thượng đèn, ánh đến trường chiếu. Ký ức đương nhiên bất ra giúp đi, như cũng là kim bích huy hoàng địa cát. Trong điện lục bào tiểu thái giám run run rẩy rẩy chần chừ quỳ xuống hành lễ. Cảnh Loan Từ bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm trong chốc lát kia sinh hương ho nhiên, dương mắt mắt nhìn Chu Đàm, Chu Đàm lập tức tiến lên tiêm thanh quát, nên nói cái gì, biết cái gì, tất cả đều từ thật đưa tới, nếu có nửa câu lời nói dối, tức khắc kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Kia giam tư ngay sau đó gật đầu như muội mễ, cả người co rút mà đánh dùng mình, không ngừng dập đầu tha mạng run giọng nói, "Nô tài, nô tài cũng là bách với An tần nương nương như thế. No, nô, nô tài không phải cố ý muốn trọng sắc." Nói mấu chốt, "An tần nương nương là như thế nào cùng ngươi muốn đi một khối nước thi? Sử dụng là cái gì? Các ngươi lại làm cái gì?" Nhất nhắc nói rõ ràng. Chu Đàm ngẩng lên thanh âm đánh gãy. Giang Tư sắc mặt càng thêm trắng bệnh, da thịt hoột tốc mà dương mắt chỉ nhìn cảnh Loan Từ dạy liếc mắt một cái, liền dập đầu quỳ sát đất, lắp bắp điệu đạo, "Kia một ngày, nam 5 năm trước 3 tháng, có một ngày, nô tài nhớ rõ là xuân phân trước sau, vừa vặn qua một hồi lũ mùa xuân. An tần nương nương nghe nói tân giả trong kho mấy cái phạm tội cung nữ chịu không nổi đông đông lạnh xuân hàn đã chết, mang theo cung chính tư lệnh thẻ bài tới, nói muốn tra một tra, nô tài nào dám ngăn đón, liền tư nàng đi xem, không biết làm sao nàng liền nhìn chúng một cái cung nữ, nói nàng này là nàng nhận thức, muốn mặt khác xử lý. Giám tư Hải Hùng khiếp vía mà nói, đánh bệnh sốt rét đại xuyên hai khẩu khí run run rẩy rẩy mà nói tiếp. Trong cung các nương nương luôn có một hai việc là không nghĩ người biết đến, cũng luôn có thất thủ phạm phải gì đó thời điểm, tốn chút tiền bạc tới hủy thi di tích, cũng là ngẫu nhiên có. Nô tài liền cho rằng, kia bị lựa chọn cung nữ thi thể, khả năng ẩn giấu an tần nương nương cái gì tân mật, liền đã chết đều kiêng kỵ, liền thuận nước dòng thuyền giúp cái vội. Nay một phen lời nói điểm thấu thâm cung không thể thấy qua một góc, giang tư trong lòng run sợ mà không khỏi hướng về phía trước vọng liếc mắt một cái, vội lại cúi đầu. Nô tài liền dựa theo an tần nương nương phân phó, ở kia nữ thi trên mặt cắt một lỗ hổng, lại trói lại cục đá giúp nàng khuân bắc đến hoán ý đi cục giếng trí chỗ, ném đi xuống. Nhưng, nhưng ngày thứ hai ban đêm, nô, nô tài liền nghe nói an tần nương nương cũng nhảy cầu vong, mới ẩn ẩn rác ra không đối. Nếu cảm thấy có vấn đề, vì sao không nói, vì sao ở mọi người vất thượng thi thể, nhận sai thành an tần khi im miệng không nói, cùng nàng cùng nhau lửa gạt hoàng thượng. Chu đàm bén nhọn mà miệng lươi tiếp theo ép hỏi. Giang Tư bánh xe một đoàn năm liệt trên mặt đất, xoá thành cục diện đáng buồn, kinh hoàng thất thố mà biến thành, bò đem lại đây, lại lùi về đi, cái chán khái vỡ thành bù lầy, như cũng bị xoa đi ra ngoài. Chu Đàm người giá ra Giang Tư xử lý, tay chân nhẹ nhàng lại trở lại trong điện, nguyên tưởng rằng nên diện lại là một hồi lôi đình tức giận, lại không tưởng phía trước ngồi ngay ngắn người, tiếp tục nhặt lên hạt châu, Nghiên Ma nhàn nhạt cười nhạo, biểu tình không thấy một kia vẻ giận. Chu Đàm nhất thời đắn đo không chuẩn, bính lòng yên tĩnh khí mà chờ ở một bên. Cảnh Loan Từ xuất thần, lâm vào chính mình suy nghĩ, ngàn chuyển trăm hồi mà nghĩ, nghĩ vậy một chuyến moi tim lửa gạt, nghĩ đến ngày ngày đêm đêm tới tiếng ruối, thực cốt hối hận, hận không thể moi tim đảo gan nhậm tưởng. Đột nhiên khắp người bưng lỏng, nguyên lai lại là một hồi hoang đường. May mắn là một hồi hoang đường. Phảng phất một hồi đại ngộng, đã tỉnh nàng vẫn hảo hảo tồn tại, hết thảy đều nhưng nên bù, hết thảy còn kịp làm lại từ đầu. Hắn đem kia cái cực ngày châu ngọc bội thả lại hộ, như có như không một tia ý cười lại bình xung dưới. Hơi loạn ánh mắt lóe lóe, đột nhiên không xác định mà Triều Chu đang nói, "Hôm nay nhìn thấy người nọ, ngươi xem, giống Nguyễn Mục hành sao?" Chu Đàm thận trọng mà cân nhắc một lát, chắc chắn điệu đạo, nô tài cảm thấy thiên chân vạn sắc lại an tần nương nương bản nhân. Nô tài lúc ấy thấy thấy, cũng là kinh hãi dị thường, nhưng lấy lại tinh thần khi có cẩn thận quan sát quá, bộ dạng vóc người mọi thứ không kém, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, tên kia kêu, kêu Giang Thủy Vân nữ tử, trên mặt có nhàn nhạt một cái hồng sẹo. Lão phấn cẩn thận nhìn cũng có thể phân biệt, thế nào cũng làm không được giả. Cành Loan từ hẹp dài trong mắt chậm rãi toàn khởi ánh sáng, trầm ngâm nói, chuẩn bị một chương tầm thường bài thiếp, chấm ngày mai đi tranh trạch. Hơi làm suy nghĩ lại phất tay từ bỏ. Chương 60 phủ thừa tướng nàng Hà tất lấy thảm thiết như vậy quyết tuyệt phương tứ cùng. Đen đỏ hỉ màn từ phủ thừa tướng môn ba tầng mái cong đỉnh, vẫn luôn kết đến cao rộng tính đường. Nội đường Giang Minh chỉ rang lão thừa tướng hàm hỉ khí dương dương ý cười, tứ phía cùng người Hàn Huyên cảm ơn. Dường như nửa cái kinh thành quan to hiển quý đều tề tụ một đường, nơi nơi đều là lệnh bợn lệnh hót chúc mừng tiếng động. Đại hôn lễ giờ lành gần, bên ngoài cao giọng thông truyền hoàng thượng giá lâm, Giang Minh chỉ xách theo áo choàng lẫnh đứng hàng với Thính Đường hai sần triều thần mệnh phụ phục thân quy lạy. Cành Loan từ một thân đàn sắc bảo sam, đai ngọc vấn tóc, thông thả ung dung mỉm cười tiến vào, ở sơn hô trung hơi đảo qua quỷ mãn đầy đất người, ở Giang Bạch Chu trên người dừng một chút, thong thả ngồi vào địa vị cao thượng. Ra tiếng miễn mọi người lễ sau, liền có hoàng gia hạ lễ cùng danh mục quà tặng từng cái trình đi lên, cảnh loan từ đúng lúc cùng tòa biên bên trái Giang Minh chỉ nói thanh hạ, ánh mắt ở tụ tập dưới một mái nhà trung du giặc trong chốc lát, chưa thấy được lượng trước trung người, liền lại chú mục đến Giang Bạch Chu Chu. Người này chi tiết cùng hành tích hắn đã tra rõ ràng, nhưng hắn này một vòng tới vẫn chưa kinh động hắn, nửa mở mắt thấy hắn đem Nguyễn Mộc Hành từ Giang chạch chuyển qua bệnh viện, lại tàng đến phủ thừa tướng, vẫn ngủ đông bất động. Cái gọi là một lần bị gián cắn 10 năm sợ dây thử, đại khái như thế Trải qua Nguyễn Mục Hành lại nhiều lần tư trốn, thậm chí lấy giả chết phương thức tới đối kháng, hắn lúc này đây cũng không muốn dùng cường, cũng không nghĩ đem nàng bức nóng này, càng không nghĩ bắt một khối cái xác không hồn trở về. Giang Bạch Chu bừng ly, hậm một ngụm, đưa mắt thấy hắn, tầm mắt cùng hắn mở rao, Dụ Mi cười cười liền dường như không có việc gì mà triển khai tiếp đón bên cạnh các nhân. Cảnh Loan Tử thất thần mà nghe Liên Can Triều thần đối hắn kia một bộ hoàng ân nguyên nông quần quần luận, không chút để ý mà Triều Giang Minh chỉ nói: Ngày gần đây nghe được tin đồn nhảm nhí, nói Giang nhị công tử công nhiên mang theo Hoài Châu một nữ tử nhập phủ, có cưới vì chính thất ý tứ, không biết nhưng có việc này. Giang Minh chỉ mặt mày hớn hở mặt đột nhiên uốn éo, việc này hắn dấu đến kín mít, sợ bị người đã biết mang thai mang tiếng, như thế nào hoàng thượng thế nhưng biết được, chỉ phải qua loa lấy lệ, nhập phủ bất quá là Hoài Châu không biết nơi nào tới bé gái mồ côi thôi, khuyển tử xem nàng đáng thương, chắc cần rưỡi, thu dùng đương cái sai khiến mà thôi, liền thiếp thị đều không coi là. Cảnh Loan Tử nghe hắn như thế xem thường, một trận không mau, lại cũng đích xác không muốn Nguyễn Mục Hành thật sự vào phủ, liền tiếp theo gọi nói, Giang Dương đã cố ý cùng Vệ thị tu đến tần tấn chí hảo, cũng thỉnh Giang Nhị công tử giữ mình trong sạch, chớ đổ sinh sự tình, không cần sinh sôi phá hủy này đoạn nhân duyên, khiến cho Giang gia cùng Vệ gia náo đến lăn khăm. Giang Minh chỉ một cái bộ trán, vội phụ họa gật đầu. Minh rộng thính đường nội một trận ăn uống linh đình tiếng động, thính đường ngoại, đi qua hành lang, vào nguyệt môn sởn. Nguyễn Mục hành độc thân ở nơi tối tâm tĩnh chờ. Lãng Yên ly tịch nghiêm tu vào nguyên môn, Tả Hữu nhìn chung quanh một vòng, nhìn thẳng tối tâm chỗ tỏa sáng đôi mắt, "Là Nguyễn cô nương sao?" Nguyễn Mục hành đi ra áo ảnh, gọi một tiếng "Nghiêm tướng quân." Nghiêm tu xác nhận sau, hé nãy cười nói, "Huỷ quất cô nương chờ lâu, hết thảy đi ra ngoài ngày gần đây tới ta đã chuẩn bị thỏa đáng, vạn vô nhất hết, ngựa xe ngày mai giờ mẹo liền ở tướng phủ cửa hồng chỗ chờ cô nương, cô nương cần phải thu thập hảo đến lúc đó chờ." Thính Tuyết lâu gặp mặt sau, Nguyễn Mục Hành nguyên bản ở do dự là hồi Hoài Châu, cũng hoặc là một lần nữa tìm một chỗ tính quan sát động tính đầu, vẫn là đi Tây Cảnh. Kết quả ngày thứ hai, Nghiêm Tu liền tìm tới muốn tới, nói còn có một chuyện quan trọng không có bẩm báo. Nay chuyện quan trọng lại là về hầu hạch rơi xuống. Theo Nghiêm Tu giảng, 2 năm trước hầu hạch từ Hà Tây biến mất, nguyên là bởi vì Ninh Vân giản lặng lẽ cướp hắn ra tới, ám dưỡng ở quân doanh. Nguyễn Mục Hành liền hạ quyết tâm, đi trước Hà Tây đi một vòng, lúc sau lại làm tính toán. Nhưng một chốc lại đi không được, một phương diện là phòng thủ thành phố Thiên Nghiêm, tùy tiện độn ra sợ có ngoài ý muốn về phương diện khác, Nghiêm Tu nói đi tây cảnh mấy năm nội đều sẽ không lại hồi độ, hắn yêu cầu Chu toàn chuẩn bị. Nguyễn Mục Hành nghĩ hắn câu kia vừa đi tây cảnh không về trình, tổng cảm thấy lực có thâm ý, đáp ứng hỏi, còn có một chuyện, ngày ấy Nghiêm tướng quân nói này dĩnh đô phá trận quân mấy năm nội đều sẽ không lại trở về, khi trở về chính là một khác phiên quan cảnh, là có ý tứ gì? Nghiêm Tu hơi hơi một đoán, hoán hạ khí khó xử điều đạo, Ninh tướng quân trước kia kinh trước, xem như ở triều đình náo loạn một hồi, đương đỉnh tử chối hoàng thượng hạ chỉ cùng Giang gia hôn sự, mới biếm chuất đến Tây Cảnh Lĩnh Luyện, lấy lúc ấy quân thần chi gian hiềm khích, Ninh tướng quân chỉ sợ không có hồi kinh ngày. Nói xong lại sang sảng cười, bất quá cô nương không cần nhiều lực, triều đình nơi này cũng không phải Ninh tướng quân khát vọng nơi, đi Tây Cảnh hắn ngược lại càng bùi bãi sung sướng đâu, cô nương đến lúc đó nhìn thấy hắn, sẽ biết. Nguyễn Mục Hành nhíu mày gật gật đầu, đến tột cùng thế nào? Chờ thấy hồ hạch, thấy Ninh Vân Giản mới biết được, nhưng từ biệt Nghiêm Tu, trong lòng Chung Quý có ẩn ẩn không ổn. Một đường suy tư đến trong thiên vị tới, trang trí hỷ nhất xuyên xuyên hỷ đèn hoa hành lang, Giang Bạch Chu không biết khi nào trốn ra phòng khách, chính quạt cây quạt, lệnh hai cái tiểu nha đầu cùng Giang Phong, ở trên bàn đá ném mạnh đồng tiền vị diễn. Một cái hoàng sam ti nữ, hoàn toàn nghiêm túc mà đem đồng tiền hợp lại trụ, lại cao cao ném khởi, theo sau năm lấy, vui dạo dục mà chiều những người khác nói, ta này một vòng khẳng định có thể thắng các ngươi mọi người đường. Giang Bách Chu nhẹ thu quà sếp, cười như không cười mà một chút nàng bao chùn đồng tiền tay, kia tỷ nữ lập tức kêu to lên, nhị thiếu gia không cho nói, làm A Phong trước tới đoán. A Phong mau đoán. Giang Phong bao quanh mà quý gối thạch đốn thượng, nghiêm túc tự hỏi khi khuôn mặt nhỏ có vẻ phá lệ đáng yêu, suy nghĩ nửa ngày, đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển, liền dùng tay nhỏ đi bẻ kia nữ tỷ lòng bàn tay, trong đến Giang Bách Chu lắc đầu cười. A Phong nhưng không cho chơi xấu nga. Đoán tiền trò chơi là Hoài Châu Miên Phong tiểu lâu hoa khách thưởng chơi trò chơi, cùng ném xúc xắc không sai biệt lắm, tiền tệ cộng 5 cái, ném khởi sau lại đoán nhiều ít cái vì âm, nhiều ít cái vì dương mặt, đoán sai giả phạt rượu, đoán đối với thắng tiền. Loại này hoa tiểu trò chơi, Nguyễn Mục Hành vẫn luôn không thích Giang Phong đi theo học, sợ trưởng thành ăn không ngồi rồi, xa vào ngâm nhạc, nhưng Giang Bạch Chu lại rất không cho là đúng, luôn là lén mang theo Giang Phong chơi, mị kỷ danh rạng thông qua hứng thú để giáo dục. Giang Phong nhăn lông sù sù mày Thiên đại do dự, ghé mắt thấy Nguyễn Mục Hành cười khanh khách mà đứng ở một bên, bò xuống dưới mài ép lôi kéo quán nàng, Mậu thân tới giúp A Phong đoán một cái, A Phong chỉ còn 2 viên đường. Hắn đáng thương mở ra tiểu lòng bàn tay, bên trong nhăn nhúm gió 2 viên bị nắm đến nhão dính dính cả mừng. Nguyễn Mục Hành cười to, không lương triều kia tỷ nữ cũng khởi mu bàn tay nhìn nhìn, nói: "Ta đoán, hai quả vì âm, tam cái vì dương." Kia tỷ nữ lập tức cười đến mặt mày bay lên, mở ra lòng bàn tay, đoán sai lạp. Mau đem đường đều cho ta." Giang Phong cái miệng nhỏ bặm khởi, muốn khóc lại khóc không được, đáng thương vô cùng mà đem hai viên kẹo dâng lên, nước mắt lưng tròng mà chôn mặt với Nguyễn Mục Hành giữa hai chân. Nguyễn Mục Hành dở khóc dở cười, đem Giang Phong ôm với thạch đôn ngồi hạ, khóe miệng dần dần cong lên, đem những cái đó tiền tệ hợp lại đến phía trước, "Mẫu thân giúp Kha Phong đem sở hữu đều thắng trở về được không?" Phần 53. Giang Bạch Chu chống cằm mà cười, "Ngươi biết quy tắc trò chơi sao?" Nguyễn Mục Hành chừng hắn liếc mắt một cái, Không phải cùng bá đá giống nhau sao? Bá đá chính là nữ hải tử sở trường cho hay. Chờ cối hảo. Nang một phen nắm chặt khởi tiền tệ, đánh thái cực dường như hư lung lay hai hạ, đột nhiên mức hởi, Lenken rung động mà dừng ở trên bàn đá khi, toàn bộ nửa người trên phi phắc qua đi, động tác một chút đều chướng thai gai mắt, chọc đến mọi người một trận cười to. Nguyễn Mục Hành đôi tay bao chúng hảo, mới ngồi trở lại vị trí thượng, tiên triều giang phong chớp chớp mắt, về sau cười khanh khách mà nhìn quanh mấy người, nghiêm túc nói, "Mau đoán Một ván định thắng thua, không đoán đối không ngừng phạt hai viên, muốn em sở hữu đường đều cho ta. Mấy cái tỷ nữ cười qua đi, thật sự không tốt làm đoán, vừa mới chỉ chú ý nàng động tác, quên hảo hảo xem, chỉ có giang bách chu sắc mặt bất biến, bộ mặt mỉm cười, hai quả âm, hai quả dương. Còn có một quả không âm không dương, kẹp ở ngươi ngón giữa phùng. Nguyễn Mộc hành trận mắt há hốc mồm, ngươi làm sao mà biết được. Hoa chiêu quá nhiều, nhưng động tác quá chậm, ngay từ đầu liền kẹp, đã sớm thấy. Giang Bạch Chu Mi thừ cười triển điệu đạo. Nguyễn Mục Hành cam bái hạ phòng, Giang Phong càng thêm khổ sở, hự hự hai tiếng, đang muốn há mồm khóc lớn ghi, bên cạnh hai cái tỷ nữ bỗng nhiên hoảng loạn mà đứng dậy quỳ sát đất, tham kiến hoàng thượng. Hoa Hành lang dưới bậc thang, một thân tử đàn y cảnh loan tử chính quanh tay lập, lạnh lùng mà nhìn phía bên này. Bọn họ nơi thiên viện ly chính sảnh rất xa, ai cũng cho rằng đến sẽ có người ngoài tiến vào, nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc không lên tiếng. Cảnh Loan tử giữa mày ẩn ẩn hàm chứa tức giận, Đi bước một đi đến phủ cận, Giang Bạch Chu lúc này mới thong thả ung dung đứng dậy, chắp tay xưng hoàng thượng. Nguyễn Mục Hành ngồi yên, hậu chi hậu giác mà đứng dậy phúc lễ, tự lần trước nghe Tuyết Lâu vừa thấy, nàng lo sợ bất an mấy ngày, nhưng lúc sau lại không có bất luận kẻ nào tới siu tâm nàng, hỏi thăm nàng rơi xuống. Mấy ngày trước đây nghe Giang Bạch Chu nói hạ gián khi, cũng không thấy có hoàng thất một phần, liền phỏng đoán cảnh loan từ trăm công ngàn việc, chưa bao giờ phó quá triều thần gia yến, hẳn là sẽ không tới, mới thoáng an tâm. Nhất thời chợt thấy, da đầu đột nhiên tê dại. Trầm Ly Tịch tỉnh rượu hăng mát, nghe được hậu viện náo nhiệt, liền lại đây nhìn một cái. Hắn nói, cảm giác cổ họng sắp trụ, có cái gì phun không ra, nuốt không đi xuống, nhợn nhợt, mặt mày gian buồn bực đảo qua, nhàn nhạt điệu đạo, "Chấm thủy tiệm nhập viện, nhiều các vị hứng thú." "Không dám." Giang Bạch Chu hơi hơi mỉm cười, "Là chúng ta giả hoàng thượng thanh phong đạp đêm nha hứng." Cảnh Loan từ nhíu mày, ánh mắt lưu luyến ở Nguyễn Mục Hành trên người, ánh mắt thâm thúy đến nhìn không ra tâm tư. Thật lâu sau nói, lần trước đem rằng cô nương nhận sai thành cố nhân, đường đột cô nương. Nguyễn Mục Hành thầm giật mình, thấy hắn sắc mặt xanh mét mà lại đây, một bộ sơn vũ dục lai phong mãn lâu chợt trợội, lại không nghĩ rằng thế nhưng là lời này, trừng mắt không ngôn ngữ. Hoàng thượng nói quá lời, có thể cùng hoàng thượng cố nhân tương tự, quả thật tuyệt kinh chi hạnh. Giang Bạch Chu tiếp nhận lời nói, huống hồ thế nhân ngàn vạn, nhiều tồn thế, luôn có diện mạo hoặc nhiều hoặc ít có chút tương tự, nhận sai cũng không kỳ quái. Cảnh Loan Tử không xem hắn Đạm tựa nếu vô mà quét Nguyễn Mục Hành, chớ trách chấm nhận sai, chấm, cô nhân cùng Giang cô nương cũng không phải là một chút tương tự, phảng phất là song sinh, bất quá đáng tiếc Cố nhân quá cố, nếu không có thể vì các ngươi dẫn tiến một vài, trả thù là duyên phận. Xin hỏi, vị này Cố nhân Giang Bạch Chu như cũ cắm nói chuyện, nghe được hắn có tìm tòi nghiên cứu ý vị, đơn giản nói thẳng nói, là 5 năm trước qua đời An Tần nương như sao? Cảnh Loan từ sắc mặt trầm xuống, kia ư xuống dưới tức giận thoáng chốc tạ ra tới, lạnh lùng cười đang định nói chuyện, nơi xa vội vàng chạy tới một cái gã sai vặt, may vừa thấy cảnh loan từ đánh cái lão đạo, hành lễ, "Vội triều Giang Bạch chú nói, Tầm Dương hầu cùng lão gia chính nơi nơi tìm ngài, hiện tại chính triều hầu về tới, công tử chạy nhanh đi ra ngoài trông thấy đi." Giang Bạch chú nhíu mày, do dự mà một lát, nhưng nếu là Tầm Dương hầu tới tìm, nhất định là thương nghị Giang vệ liên hôn một chuyện, ưu sắc mà ngó Nguyễn Mục hành liếc mắt một cái, đành phải vội vàng rời đi. Lang lặng ánh trăng, hừng hừng ngọn đèn dầu, Hoa hành lang hạ có thanh hương hoa mộc khí, tỷ nữ mang theo Giang Phong ở bổn hoa tử hạ chơi. Nguyễn Mục Hành trầm mặc đến xấu hổ mà lo lắng, tưởng tìm cái lấy cớ liền đi. Cảnh Loan tử ánh mắt hướng nàng, trong mắt có hỏa tinh ở nhảy lên, sáng trong mà nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, ở nàng xuất khẩu trước dẫn đầu nói, Giang nhị công tử hỏi vấn đề, ngươi muốn biết sao? Nguyễn Mục Hành buông xuống mắt, hoắc mắt ngẩng đầu, ý đồ khu phá hắn mà vô pháp sau, đường mắt đến một bên, nghe nói An Tần nương nương chết vào tự sát. Không sai. Cảnh Loan Tử biểu tình nửa muội, băng tình có ám đậu mọc thành cụm, ở chấm phong nàng vì phi tần sau, nàng nhảy giếng chỉ mà chết, năm ngày sau mới vớt thượng thi thể, nhập tử cung khi, sinh thời tươi sống nữ tử, thế nhưng chỉ có một bãi thi nát. Hơi hơi cười nhạo, nàng thế nhưng tình nguyện chết, cũng không muốn đãi ở trong bên người. Nguyễn Mục Hành trong lòng run lên, nỗ lực cầm chững tĩnh, mọi người đều cho rằng nữ tử lấy làm nhân thượng nhân gả đế vương thê vị vinh, nhưng luôn có chút trường hợp đặc biệt bãi. Luân có chút nữ tử chỉ nghĩ muốn tầm thường ba cánh, tuổi gạo mắm muối bình phàm nhật tử, rời xa thị phi cùng hỗn loạn, không bị giam cầm, tự do tự tại tiêu tiêu sái sái. Cảnh Loan tử trầm mặc, như suy tư gì một lát, đại khái nàng cũng như Giang cô nương như vậy ý tưởng, mới trăm phương ngàn kế thoát đi chốn, thoát đi hoàng cung bãi. Nguyễn Mục Hành trong mắt chấn trụ, lại lấy không chuẩn hắn có ý tứ gì, nhất thời nói không ra lời. Nhưng nàng Hà tất lấy thảm thiết như vậy quyết tuyệt phương thức, cùng chấm cáo biết đâu? Cảnh Loan Tử tùy ý yên lặng ở hai người chi gian chần ngập, sau một lúc lâu thở dài nói, đến chết đều không buông tha chấm, lấy như vậy phương thức, bước cho chấm ngày ngày đêm đêm không được yên giấc, làm chấm binh tổn tiếng uối, phàm nữ tử đối với sở hận, sở ghét đều như vậy tuyệt tình sao? Nguyễn Mục hành há mồm không nói gì, thân mình hơi hơi một lần, nàng năm đó trộm sắc ném nhập giếng trì, chỉ, chỉ là vì chết giả che giấu hành tung, rốt cuộc lúc sau thế nào một bộ quan cảnh, vớt đi lên bộ dáng gì, nàng không nghĩ tới. Nhưng ở cung chính tư khi, lạn thi gặp qua không ít, cũng tưởng tượng đến ra tới, phàm là gặp qua giả, hẳn là lòng còn sợ hãi bãi. Cảnh Loan từ ánh mắt băng khoăn ở nàng trên mặt, trong mắt có một ít mạc biện cảm xúc bất quá, chất hỏi: "Thừa tướng nhị công tử xưa nay ở dĩnh đô quan gia con cháu hành xử khác người, phong lưu phiêu dãng, thế nhưng cũng chịu cùng rang cô nương an thủ, thậm chí." Hắn trong mắt tối sầm lại, nhìn phía ở bậc thang tối nhảy nhót ra phòng, chấm thật sự tò mò, hắn cùng ngươi là như thế nào nhận thức? Cái này Nói ra thì rất dài, Nguyễn Mục Hành mất tự nhiên mà cười cười, thuận miệng biên soạn nói, "Dẫn nữ gia chúng biến cố, bất đắc dĩ qua loa vì nô, cơ duyên xảo hợp hạ hạnh đến Giang công tử hớn hở cựu giúp, đơn giản tới nói, đó là như thế mà thôi." Cảnh Loan từ nhẹ nhàng một hừ, trước tùy nàng bịa chuyện đi, hắn cũng không tin nàng thật sự có thể nói ra cái gì nói thật ấy. Hoài Châu bên kia về Nguyễn Mục Hành trải qua, hắn đã phái người đi điều tra, sớm muộn gì có thể đem ngọn nguồn sở đến danh mạch. Khi nói chuyện Giang Phong dẫn theo Siêm Ý lẻ chạy tới, Mặt trên giơ hề hề mà một đại than, khuôn mặt dở cái miệng nhỏ nói: "Mẫu thân, siêu ý y ố hế." Nguyễn Mục Hành ngồi xổm xuống, xoa xoa, hắn lập tức ôm lấy nàng cổ, làm lúng nói: "Mẫu thân, Á Phong đói bụng, muốn ăn tiệm du bánh." Vừa lúc là rời đi lấy cớ, nàng liền thuận thế chiều cảnh Loan Tử tạ lỗi, ôm Giang Phong hướng trong sương phòng đi. Bước vào cửa phòng khi, ghé mắt quay đầu lại xem, cảnh Loan Tử như cũ đứng ở đình viện, thần sắc mặc danh mà nhìn phía hắn chỗ. Nguyễn Mục Hành đấy lòng cúi mắt Hiện giờ nàng là sinh dưỡng quá nữ nhân, từ trong cung ra tới cũng vừa đi 5 năm, già rồi một ít, đầy đà một ít, tiêm gầy mặt cũng mượt mà lên, nhưng nàng rất khó tin tưởng, Cảnh Loan tử không nhận biết nàng. Nàng có mánh liệt cảm giác, Cảnh Loan tử biết là nàng, hắn sẽ không cùng một cái người xa lạ nói những lời này, này mỗi một câu ý có điều chỉ đều làm nàng cảm thấy quá dị, cảm thấy hắn khẳng định nhận ra tới. Nhưng hắn lại coi như không quen biết, là ở thử, vẫn là buông tha nàng. Nàng thịnh ra một chén tím du bánh lại hướng ra phía ngoài nhìn lên, chỉ nhìn đến kia dần dần ẩn vào ám quang bóng dáng. Sáng sớm trước đêm tấu hắc, một cái ngôi sao đều không có, đánh thắc tiếng trống canh tuần tra ban đêm người biên sâu kín mà đánh la, biên dẫn theo như ma chơi đèn lồng, từ bốn lượn đường phố thanh thanh bước vào. Phủ thừa tướng cửa hông kéo kẹt một tiếng, Nguyễn Mục Hành quấn bọc hành lý, ôm hôn mê dàng phong từ kẹt cửa trung ra tới, bên ngoài vừa lúc ngừng một chiếc xe ngựa, đèn báo mờ nhạt chiếu sáng lên ngựa xe trước áo choàng y hì hì chờ người. Nguyễn Mục Hành kêu một tiếng nghiêm tướng quân, Nghiêm Tú nói, "Vất vả." Hỗ trợ ôm Hải Tử xuống trong túi. Quay đầu lại đang muốn cùng Tiễn đưa Giang Bạch Chu cáo biệt, lại thấy thật dài thành tường bên kia, từ từ mà đi tới một khắc chiếc xe ngựa, Giang Bạch Chu ở trong đêm đen hơi hơi mỉm cười, giơ tay đỡ Nguyễn Mục Hành thượng kia chiếc xa hoa xe ngựa, "Ta nói rồi đưa Phật đưa đến đây, nếu khó lạc, liền sẽ không làm sửa đổi, ngươi một hai phải đi, ta đây tạm thời an toàn đưa ngươi đến Tây cảnh đi." Có Nghiêm Tướng quân đưa ta, bổn không cần như thế làm phiền. Nguyễn Mục Hành giật mình địa đạo, Mắt nhìn nghiêm tu. Nghiêm tu bám lấy càng xe, nhặt nhẻo mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, "Rang gia ra công tử ở, hành sự cũng phương tiện đến nhiều, lên xe đi." Khi nói chuyện, lên xe ngồi định rồi, mã phu giờ joy, hai chiếc xe ngựa bánh xe lộc hành qua tối đêm, buôn cửa thành thản nhiên mà đi. Chương 61 truy tung ngươi liền không muốn biết ta vì sao tới Tiết Dương. Xe ngựa ngày đi đêm nghỉ mười mấy ngày, ở Ly Hà Tây nửa trình Tiết Dương đặt chân, nhân Nghiêm tu cùng Tiết Dương ý trình giải đại nhân quen biết. Liên Tuận Lý thành chương mà nghỉ ngơi ở Tiết Dương nguy phủ. Ban đêm không tiện cùng chủ quấy rầy, ngày kế thần khởi, Nghiêm Tu lãnh Nguyễn Mục Hành Giang Bách Chu hai người đến sảnh ngoài tự lễ. Mới nhập môn, một tướng ngũ đoàn hữu kiện như báo người cười lớn lên ra tới, tiên kiến Nghiêm Tu, kinh hỉ mà đôi tay giao nắm, sau gật đầu hướng Giang Bách Chu hai người, ánh mắt quét đến Nguyễn Mục Hành khi, thần thái đột nhiên chợt lóe, vị này chính là Nội tử Thủy Vân, nhiều có quấy rầy. Giang Bách Chu ấm áp mà cười cười, Tiến lên một bước ngăn trở Nguyễn Mục Hành nửa bên, chắp tay tự tiến cử, Giang Bạch Chu gặp qua tiếp dương ý. Trình dài chắp tay đáp lễ, rộn ràng ấm áp mà dẫn bọn họ đi vào phụ trà, lại lần nữa nhìn chúng quanh khanh khách không đáp ba người một vòng, ánh mắt ngừng ở nghiêm tu trên mặt, nghiêm tướng quân này đi tây cảnh. Không thôi, linh tướng quân điều nhiệm với tây cương sau, tây hạ bình tĩnh mấy năm, từ đầu năm bắt đầu, lại nhiều lần có dị động, linh tướng quân cầu chỉ tăng phái nhân thủ, hoàng thượng liền mệnh ta cùng trong triều võ tướng dẫn người tiếp viện. Nghiêm Tu nghiêm mặt nói, nhìn nhìn Nguyễn Mục Hành, "Ta nhân có chuyện quan trọng, đi trước xuất phát. Tây Hạ năm gần đây xác thật không yên ổn, biên quận chợ biên giới, nhiều có đánh cướp việc, biên phòng trạm kiểm soát cũng nghe nói nhiều lần bị ta kích, nghĩ đến là Tân Hoàng đang cơ tới này, giảm Tây Hạ mạo dịch cùng ban thưởng, dần dà khó có thể thỏa mãn này trọng dục." Nói vậy bên kia bắt đầu ngao nghệ dục dịch. Trình Giải suy tư, nhấp một miệng trà, nghe nói linh tướng quân năm gần đây vì không thể tránh khỏi cùng Tây Hạ đại chiến, Bốn phía ở biên thú Chiêu Bình mãi mã, Tân Bình lên sân khấu lản lên có giống nghiêm tướng quân như vậy lợi cay người nghiêm thêm quản giáo huấn luyện một phen. Hắn cùng Nghiêm Tu nói chuyện vài câu cốt sự, lại cũng không nhiều lắm lôi kéo, ngược lại khởi hưng mà cùng Giang Bạch Chu nói đến Hoài Châu phong thổ cùng Tiết Dương Dị Đồng, thuận lợi mọi bề, ai cũng không lạnh chàng. Thậm chí từng cái bắt chuyện sau, còn chú mục với Nguyễn Mục Hành trên người, mỉm cười hỏi Nghiêm Tu, vị này thủy vân cô nương cũng cùng các ngươi một đạo đi. Nghiêm Tu ánh mắt chợt lóe, Hơi chút trầm mặc sau, cười nói, "Này đó là ta đi trước khởi hành nguyên do, Thủy Vân cô nương cùng với ta rất có điểm sâu xa, vì này phân duyên, san sóc đặc biệt đưa nàng đến Hà Tây." Trình Giải nga một tiếng, trầm tư nhìn chăm chú Nguyễn Mục Hành, "Hà Tây? Cô nương đến Hà Tây làm cái gì?" Nguyễn Mục Hành hơi hơi mỉm cười, "Nguyên lãnh điệu đạo, tìm thân mà thôi." Trình Giải nhíu mày, đôi mắt lo sợ nghi hoặc mà tới lui tuần tra trong chốc lát, còn muốn hỏi tiếp, bị Nghiêm Tu lắc lắc đầu chế lớp, "Trong này chắc chờ." Qua đi lại cùng Trình đại nhân nói chuyện. Lại nhàn thoại một khắc, có thị nữ tiến vào nói buổi tiệc chuẩn bị tốt. Nguyễn Mục hành vì nữ quyến, không tiện cùng quan đêm cùng ăn uống, đứng dậy đãi ly chàng, Trình Giải phất phất tay nói không có nhiều như vậy chú ý, cường lưu nàng cùng dùng cơm. Mấy người vẫn tiếp theo tán gẫu uống lên hai ngọ trà, thị nữ lại lần nữa tiến vào thúc dục, Trình Giải lại chậm chạp không mời người ngồi vào vị trí. Phất tay ý bảo người hầu thế khách nhân rót đầy trà, có chút ngượng ngùng điệu đạo, đêm qua nghiêm tướng quân nghỉ nơi sau, 24 lộ chuyển vận sứ đại nhân cũng tới chóng phủ, Tào Tư đã đến, phiền nhiều các vị lại chờ một chút. Cái gọi là 13 lộ liền bao gồm Tiết Dương, Vân Châu, Du Châu các nơi, lộ sứ tức Tào Tư, quản lý Tiết Dương chờ Châu huyện vùng thuế phú cùng quan viên giám sát. Nhưng lộ sứ Hạ Châu huyện, như ở thu hoạch vụ thu lúc sau, hiện tại vì giữa hè, không biết này Tào Tư tới Tiết Dương vì sao phải sự. Phần 54. Đang nói, bên ngoài thông thả ung dung tiến vào hai người, vào đầu cái kia một thân đàn sắc theo kim trường bào leo rũ xuống bích ngọc ty lạc, trên đầu thuốc ngọc quan, như ngọc mặt ở ngày mùa hè thấm da lạnh tới. Vừa thấy dưới, ba người tức khắc ngây ngẩn cả người, đi vào người lại liên lụy ý cười, Phàm Phất vô tình mà ở Nguyễn Mục hành trên mặt lưu lưu, mới cùng chỉnh giải chào hỏi. Khách nhân toàn tới rồi, liền cùng ngồi vào vị trí ngồi xuống. Theo thường lệ là quốc sự dân sự, người tụ tập phong cảnh, ăn uống linh đình gian trò chuyện với nhau thật vui, lại có chỉnh giải mời đến đào kép đàn hát nửa thú, trong bữa tiệc hòa thuận vui vẻ. Tiết Dương có rượu ngon kêu Tiết Dương Xuân, giang bạch chu hạp hai khẩu, nhan sắc thù hảo, rót mãn tràn đẩy cùng Nguyễn Mục Hành, này cùng Hoài Châu Kim Hành lộ không phân cao thấp, nhập khẩu ngọt lành, hạ hầu mát lạnh, đến trong bụng cay độc say lòng người, hương vị rất là không tồi, ngươi hảo hảo nếm thử. Một đạo nóng rực tâm mắt ở bọn họ nói trước khi, vừa lúc đè xuống, Nguyễn Mục Hành rũ mi, nhỏ dài bàn tay trắng trở về chống đẩy, buổi chiều còn muốn lên đường, hiện tại uống sảng khoái, nhưng một ngụm xuống bụng, chờ lát nữa ở trên xe lắc lư đến khó chịu gia liền không uống. Nghiêm tướng quân cùng trình đại nhân còn đại ôn chuyện, muốn ở tạm cái hai ngày, ngươi sợ cái gì? Giang Bách Chu cười nói, nhưng cũng không cường quyền, thấy nàng không uống, chính mình bưng lên ly mà uống. Giang Bách Chu thơ rượu phong lưu, tiểu lượng lại không tốt, Nguyễn Mục Hành sợ hắn ở trong bữa tiệc liền uống đủ, tay mắt lênh lẹ mà đoạt lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn, về sau ôn ôn cười tịch thu chén rượu, hảo uống không tham nhiều, chứa chút ý niệm, về sau hồi tưởng khi mới rượu đâu. Giang Bách Chu khoẻ miệng hơi nghiêng, Nghe ngươi, rũ tay gấp một khối nướng thịt, chính mình cắt, tự nhiên mà phân cùng Nguyễn Mục Hành. Nguyễn Mục Hành gục đầu xuống tới, trầm rãi hưởng dụng, đối diện tầm mắt kia từ đầu đến cuối vẫn luôn đi theo nàng, nàng cố ý không đi được vào, lại nghe đến kia tầm mắt chủ nhân Triệu Giang Bạch chú nói, Giang công tử không trở về Hoài Châu, đi vòng bắc đi lên Tĩnh Dương, không biết vì cái gì. Du Sơn Ngoạn Thủy mà thôi, một chỗ đãi chẳng lấy, thuận thế đổi cái phong cảnh, giữa giữa đôi mắt. Giang Bạch chu thuận miệng nói đến, Mỉm cười lễ thượng vãng lai mà hỏi tiếp, cảnh công tử xoay tròn thân, liền biến thành tảo tư đại nhân, không biết có gì việc chung. Nguyễn Mục Hành nghe được này hỏi chuyện, nhịn không được ngẩng đầu lên, chính đang cùng cảnh Loan từ chạm vào cái đôi mắt, tia hẹp dài trong mắt nạm một tia nội hỏa, ẩn ẩn mà uấn, ra cốt không cười điều đạo, cải trang ngầm hỏi, thể nghiệm và quan sát dân tình, này liền không phải triều đình ở ngoài người nhưng hỏi đến. Không dám. Giang Bạch Chu từ từ cười, chúng ta cùng Giang công tử lại nhiều lần tương ngộ thậm chí đến Tiết Dương đều ở một chỗ xuống giường, Tư Tâm thật sự cảm thấy trùng hợp thật sự, không khỏi liền cả gan hỏi thăm hai câu, xin đừng trách. Cảnh Loan tử giữa mày một túc, Tiêu Nguyên bản liền không có ý cười mặt, lạnh lẽo xuống dưới, đích sát xinh xảo, Giang thừa tướng vừa lúc bởi vì Giang công tử bỏ xuống vệ thị cùng Giang thị hôn sự, phát hành tìm người, ta tới Tiết Dương liền thế hắn tìm được công tử rơi xuống, nói vậy thừa tướng thật cao hứng. Ta xưa nay phóng đãng không kềm chế được, gia phụ một hai phải buộc chặt chói buộc với ta. Ta đúng là khó xử, cũng chỉ hảo làm bất hiếu tử bỏ chạy đến nơi này tới." Giang Bạch Chu trên mặt tươi cười bất biến, giơ tay nắm hướng Nguyễn Mục Hành Phong với trên bàn tay, lại nói, "Ta có Như Hoa Mỹ Quýn làm bạn, đã phụ phục gì cầu, kia dĩnh đô đệ nhất mỹ nhân vệ thị, liền để lại cho muốn hưởng dụng người bãi." Nguyễn Mục Hành bản năng tưởng rút ra, làm cho Cảnh Loan tử mặt lại ức chế xuống dưới, ôn ôn hòa hòa mà mặc hắn nắm, rũ mi dưới, ngược lại hình như có một tia giận ý. Cảnh Loan tử trong mắt sáng lên hẳn mang, đột nhiên một bảo kể hết lại Thu Liêm Khởi, càng thêm không kiêng nể gì mà nhìn chăm chú Nguyễn Mục Hành, cười lạnh nói: "Xem ra Giang công tử, nhưng thật ra cái xi si nhân." Một bữa cơm ăn đến đối chọi gay gắt, tự nhiên thực chi vô vị, buổi tiệc một tán, Nguyễn Mục Hành liền chạy nhanh dắt Giang Bạch Chu rời đi. Sau khi trở về, Giang Bạch Chu không thắng li trước, quả nhiên là say, tú lệ khuôn mặt tràn đầy đà hồng, chi chi phục án bản liền huân nhưng mà ngủ. Nguyễn Mục Hành bất đắc dĩ không thôi, cùng tỷ nữ cùng nhau đến bên cạnh nước trà phòng hướng phao giải rượu nghiệp trà. Dương Bạch chu đối trà rượu bắt bẻ, tùy nửa tay nghề thô bỉ, nàng liền tự mình động thủ, phao trà nóng tiểu tâm mà mới vừa mang sang môn, vừa nhấc đầu lại thấy Nghiêm Nghiêm đứng thẳng cảnh loan tử, lại là một bộ dù bận vẩn lung tung chờ nàng bộ dáng. Nguyễn Mục Hành sững sốt, ấm nàng người, hàng mặc danh chi ý nhìn từ trên xuống dưới nàng, ánh mắt dính keo ở trên mặt nàng nửa khắc, rũ mắt nhìn kia trà đặc, cười lạnh một tiếng, dương cô nương nhưng thật ra đối Giang Nhị công tử đệ bụng thật sự. Nguyễn Mục Hành rũ mặt, vốn gọi hành lễ, tào tư đại nhân Lam Thân một bước đang định phải đi, Cảnh Loan Tử nghiêng người lại ngăn trở nàng, "Nếu Giang công tử nói ngươi ta có duyên, ngại gì nói chuyện phiếm hai câu?" Nguyễn Mục Hành đem một thế mượn lực với bụng chống đỡ, nhìn dưới chân nhíu mày, "Bách thuyền rượu sao kẻ tái phạm đau đầu, nếu trà lạnh, không thư hoán đau đớn cũng nói, hắn cũng muốn ghét bỏ không uống, ta không tiện ở lâu." Cảnh Loan Tử khẽ môi dắt ra càng hằng cười, xem ra ngươi đối hắn yêu thích thực hiểu biết. Sớm chiều ở chung nhiều năm, xem mặt đoán ý tự nhiên biết một ít. Nguyễn Mục Hành không nghĩ nhiều chuyện, nguyên bản cho rằng núi cao đường xa, dỉnh đô vội vàng hai mặt, gặp gỡ sau chính là Thiên Nhai Các Lộ, lại không nghĩ đâu chuyển lại đụng tới hắn, trong đầu còn loạn thật sự, lý không rõ. Cảnh Loan Tử chặt chẽ nhìn thẳng nàng, gương mặt này lại từ đầu đến cuối chưa từng con mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không khỏi tỏ giận điệu đạo, ngươi liền không muốn biết ta vì sao tới Tế Dương. Vừa mới nghe nói, tao tư đại nhân có muốn vụ Nguyễn Mục Hành mặt lạnh phật giường như nhíu mắt nói, dường như phía dưới có cái gì như cũng không ngẩng đầu. Cảnh Loan Tử kiên nhẫn hao hết, sắc một tiếng, nhịn không được giơ tay khơi vào nàng cằm, lại chọc đến nàng cả kinh, đột nhiên lui ra phía sau một bước, kia ly nước phanh mã một tiếng quăng ngã toé với mã, nóng bỏng nước trà vừa lúc xối hai người một thân. Nguyễn Mục hành cơ hồ là cấp đường mà đi, ôm một thể xối nước trà liền vội vàng trở lại phòng. Hoàng loạn lúc sau, mới hậu chi hậu giác mà cảm thấy trên tay một trận đau, nguyên lai là nước trà năng tới rồi. Nàng nguôi xuống, Nhìn chằm chằm kia một mảnh hồng ngơ ngẩn mà ngây người. Nha. Nhìn thấy quỷ. Phất nốc ghi, Giang Bạch Chu lại tỉnh, nho nhỏ mà đánh cái ngáp, khí định thần nhàn điệu đạo. Nguyễn Mục Hành nhìn chằm chằm hắn thân sắc thanh minh đôi mắt, ngươi đều nghe được. Các ngươi nháo như vậy lại động tĩnh, ta không muốn nghe đến đều khó a. Nguyễn Mục Hành cười khổ, Giang Bạch Chu từ trong lòng ngực móc ra một lọ thứ gì, kéo qua tay nàng sát thượng một chút, thấm lạnh, hắn nếu ở dĩnh đô không có đem ngươi chói về đi. Đánh giá đuổi tới Tiết Dương cũng sẽ không cường động thủ, ngươi cứ yên tâm đi." Hắn mơ hồ mà híp mắt cười, cảm thán nói, có chút nam nhân chính là như vậy, rõ ràng cường thủ hào đoạt liền năng thủ đến bắt giữ, một hai phải quanh co lòng vòng, cầu cái cam tâm tình nguyện, chính mình cho chính mình tìm tội chịu. Lại nhìn nàng liếc mắt một cái, hơi hơi mà nhún vai, bất quá đụng tới như ngươi như vậy người, cũng chỉ có thể như vậy, đáng tiếc a." Nguyễn Mục Hành Lâm vào nỗi lòng, hắn nói tăng câu, nàng chỉ nghe đi vào nửa câu, lẩm bẩm nói Nếu có khả năng thật là truy tung chúng ta mà đến, không phải có khả năng, là khẳng định." Giang Bách Chu cắn một câu. "Chúng ta đây lại đi Tây Cảnh, không phải bại lộ hầu hoạch rơi xuống." Nàng suy tư nói tiếp. Giang Bách Chu cười nhạo một tiếng, "Ngươi vẫn là trước lo lắng cho mình đi, có thể hay không tới Tây Cảnh nội còn khó mà nói." Hắn thần bí khó lường mà cười cười, loè ra một tia hàn ý, nam nhân săn thú kiên nhẫn là Hữu Hạ. Chúng ta vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào chạy ra Thiên La Địa vong tương đối bức thiết. Chương 62 cùng chấm trở về chấm kiên nhận không tốt lắm. Buổi trưa qua đi, hôm qua ngựa xe đều tá xuống dưới, như Giang Bạch Chu lời nói, Nghiêm Tu cùng chỉnh giải một tụ, sắp thật muốn đặt chân hai ngày. Nguyễn Mục Hành trong lòng phiền loạn, muốn cùng Nghiêm Tu một lần nữa thương nghị hành trình, không thành muốn tìm biến uy phủ, đều không thấy hắn thân ảnh. Trở lại nội viện, Giang Phong ngủ chưa tỉnh, Giang Bạch Chu lén hắn đang ở đình viện ném thẻ vào bình rượu chân mở ra, hạ bàn muốn ổn, không cần lúc gần lúc hiện. Hắn đá văng ra giang phong chân ngắn nhỏ, từ sau nâng lên hắn khuỷu tay, cánh tay hướng lên trên ngẩng, dùng thủ đoạn cùng cánh tay lực lượng, nhắm ngay ra sức bắn ra đi, không cần chần chờ. Giáo đến còn rất giống như vậy một chuyện. Nguyễn Mục Hành xem bọn họ đầu hai ba căn, nhịn không được nói, "Này đó đầu miêu lưu khẩu, bán ưn ném thể vào bình rượu xiếc, ngươi đảo mọi thứ lành nghề." "Quá khen, quá khen." Giang Bạch Chu hưởng thụ mà cười bùng ra giang phong. Ngồi trở lại đến dưới bóng cây uống trà, không tìm được nghiêm tu. Thấy Nguyễn Mục Hành như mày lắc đầu, cười khai nói, không tìm được là được rồi. Nghiêm tướng quân cùng trình đại nhân đi phủ nhà giáo trưởng, đánh giá buổi tối mới có thể trở về. Giáo trưởng. Nguyễn Mục Hành mày nhân thâm, phủ nhà giáo trưởng ngãi một châu huyện quân phòng trọng địa, tuy là bạn cũ, nhưng mang theo nghiêm tu đi nói như thế nào đều không hợp lễ pháp, không khỏi hỏi, vì chuyện gì. Đại khái là điểm binh luyện đem, luận bàn cưới ngửa bắn cung b Giang Bạch Chu không chút để ý mà đáp, nắp trà bát phủ mạt, hạp một ngụm, thi ý mà nheo lại đôi mắt. Trong viện Giang Phong mặt đỏ lên, một bên gấp đến độ đổ mồ hôi, một bên lại không chịu thua mà một cây tiếp theo một cây né mạnh, nghề hà hắn tay kính nhi tiểu, đầu ra mục mũi tên ly miệng bình còn có một đoạn khoảng cách. Nguyễn Mục Hành liền đem Giang Phong đi phía trước đẩy gần một ít, lại như cũ khó có thể quan vào, gấp đến độ hắn thẳng dậm chân, an vạ Nguyễn Mục Hành trong lòng ngực làm nũng nói, Mẫu thân giúp ta, mẫu thân giúp ta. Nguyễn Mục Hành cũng không phải trong đó hảo thủ, kia lô thùng lớn nhỏ miệng bình nàng thử không có cách, ba lượng hạ liền không kiên nhẫn, nhưng tiểu gia hỏa không thuận theo không dung tha, hét lớn chỉ có quăng vào năm căn, Giang Bạch Chu mới mang theo hắn đi tiết dương hổ du thuyền. Nguyễn Mục Hành cau mày, chiều Giang Bạch Chu nói, nếu nghiêm tướng quân muốn lưu lại 2 ngày, ta tính toán mang theo A Phong đi trước, đợi đến càng lâu, càng là đêm dài lắm ngộng. Chúng ta một đường hành tung lật ngấp, còn ở khống chế trong vòng, ngươi tùy tiện mà cùng hắn đánh đối mặt lúc sau rời đi không khác một cái mang theo bia ngắm con thỏ, càng thêm hảo truy tung, còn không bằng đi theo nghiêm tướng quân, đường sá thông thuận không nói, chơi sập còn có người định. Giang Bách Chu nhàn tản mà đứng dậy, từng cây đem một mũi tên nhặt lên tới, nhét vào Nguyễn Mục Hành trong tay, nghiêm tướng quân nếu đem ngươi mang hướng Tây Cảnh, nhất định có chính hắn kế sách, hắn thấy Tào Tư đại nhân không nóng nảy, ngươi sốt ruột cái gì? Nguyễn Mục Hành nghĩ nghĩ, nàng hiện tại bị động, cũng không hẳn pháp, tiên kiến, cơ hành sự đi, nhéo lên một mũi tên đưa tay một ném. Lên ken một tiếng thế nhưng đầu chúng. Giang Phong kêu kêu quát quát mà kêu to lên, "Mẫu thân, lại đầu một tay, lại đầu một tay." Chính chơi đột khi, hành lang chỗ một mạt huyền sắc thân ảnh chậm rãi đến gần, nhất thời cứng lại rồi chiều trong viện nhìn trong chốc lát, sắc mặt xanh mét ngẩm đến bạc trắng tới. Nguyễn Mục Hành nghe được động tĩnh ngẩng đầu, vừa lúc liền thấy cảnh loan từ mặt lạnh lùng đến trước mặt, liền dắt Giang Phong cúi đầu hành lễ. Trói lọ dưới ánh mặt trời, cảnh loan từ mặt mày hàm sương, chứa tức giận nhìn chằm chằm Nguyễn Mục Hành, Thất Nguyệt Lưu Hỏa Các ngươi nhưng thật ra hảo hứng thú." Giang Bạch Chu ôn non cười, "Tào Tư đại nhân nếu không chê, có không hánh diện cùng chơi đùa." Ngoài miệng nói, cũng không có đệ thượng mục núi tên ý tứ. Cảnh Loan tử như cũ nhìn chằm chằm Nguyễn Mục Hành lộ ra tới tuyết trắng cái trán, một hồi lâu hừ lạnh một tiếng, lấy tay rút ra nàng trong tay mũi tên, cũng không xem là nhiều ít ăn, ánh mắt như điện mà nhắm ngay, vung tay áo liền đột nhiên đầu đi ra ngoài. Kia ấm đồng đinh loảng xoảng một vang, tam căn mục núi tên tề nhập lực đạo dưới, hồ đế xoay hai vòng, xoay mà xoay tròn ngã trên mặt đất. Cảnh Loan Từ nhìn lướt qua ấm đồng, quặng cu e ánh mắt dừng ở Nguyễn Mục Hành trên người, Nguyễn Mục Hành như cố ghé mắt không xem hắn. Hắn bất giác bực mình dị thường, lửa giận nhảy cao vài phần, nhị lại người, đột nhiên vất tay áo xoay người rời đi. Giang Phong nhảy bắn bộ tay, vây quanh đếm đếm, "Hô, nga nga, Lục Ca Lạc, đi dù thừa lạc." Quấn lấy túm Giang Bạch Trù, liên tiếp hỏi, "Có thể đi sao? Có thể đi sao?" Được đến Giang Bạch Trù đáp lại sau, cao hứng mà thẳng xoay vòng vòng. Liên ở bô thời gian nghiêng lúc sau, bọn họ ba người ngồi xe ngựa đến Tiết Dương Hà. Có Giang Bạch Chu ở đây, đi theo làm tùy tùng sự tự nhiên có hạ nhân đi xử lý, treo đầy đèn hoa sen du thuyền, ở hoàng hôn sau lái khỏi vô cùng náo nhiệt bến tàu, hoa đến Hà Tâm Suối dòng đổ hạ phiêu một đoạn sau, đêm dần dần trùm xuống dưới. Thuyền lớn đầu thuyền có ca nữ hễ hễ a a mà ôm tỉ bà sướng nổi lên khúc, Nguyễn Mục Hành lánh trang phong gia tới nghe khúc nhì. Đầy bụng tâm sự ở hảo cảnh hảo khúc chung gột rửa hầu như không còn. Du thuyền hoa đến bên bờ nhất phồn hoa mảnh đất, đầu thuyền pháo hoa liền lộng lẫy mà nhằm phía không trung, thủy thiên một màu chiếu rọi hạ, hoa sen thuyền phảng phất thâm ở bảy màu lưu ly li thế giới. Giang Phong hưng phấn mà vỗ tay kêu to, nguyến mục hành nửa đầu, trong trẻo đôi mắt chiếu ánh ngọn đèn dầu, cảm thán nói, trong hoàng cung pháo hoa tinh xảo xa hoa, nhưng cũng quy củ, thả ra đi chính là xinh đẹp, bất quá đều là một ít ca công tục đức, lệnh nội Ở không trung nở rộ cũng đều là giang sơn vĩnh chủ, vạn thọ vô cương linh tinh chữ, không kính thật sự, chỉ có này bên ngoài phá hoa mới là chân chính đẹp. Phần 55. Này đó là ngươi không muốn hồi cùng nguyên nhân." Giang Bách Chu thổi phong nói. Nguyễn Mục Hành cười cười, không có trả lời. "Ngươi không muốn hồi cùng là hướng tới bên ngoài thế giới, vẫn là đang trốn tránh bên trong thế giới Giang Bách Chu xem quen rồi này đó, chỉ chú mục nàng, hoặc là trốn tránh bên trong người." Nàng im bặt không nhắc tới quá khứ của nàng. Mặc dù thấy cảnh Loan từ sau, hắn nhiều lần uyển chuyển dò hỏi, nàng Như cũ ý miệng không nói một chữ nàng cùng hắn quan hệ, không nói đó là kiêng kỵ, kiêng kỵ liền có không thể đụng vào suốt khúc mắc. Nhưng là có khúc mắc, không đại biểu người kia không quan trọng, nếu không nàng sẽ không ở thấy hắn về sau, thường thường thất thần. Nguyễn Mục hành ánh mắt một sai, có lẽ đều có. Đó là nàng không nghĩ đi suy nghĩ sâu xa vấn đề, thuận miệng một đáp, chỉ mong đẩy trời trợ rực rỡ ngây người. Hạ thuyền, bên bờ có bán nhất xuyến xuyến đèn hoa sen sạp. Muốn mục hành mua ba cái, cùng Giang Bạch Chu Giang Phong cùng nhau ở bờ sông thả, về sau hứng thú bừng bừng mà một đường dạo ăn xuyên qua phố xá, đêm dài khi mới trở về chính phủ. Đinh viện nội yên tĩnh không tiếng động, hành lang tiếp theo bài bài màu đỏ đèn lồng sáng lên, vầng sáng hạ tượng Phật bằng đá dường như lập một tôn bóng người. Đi vào trước mặt vừa thấy mặt, vài người đều hơi hơi sửng sốt, vừa mới sung sướng nói chuyện phiếm đột nhiên im bặt. Giang Bạch Chu ôm mơ màng sắp ngủ Giang Phong, đang định hành lễ, cảnh Loan Tử ghé mắt hướng hắn, lạnh lùng thốt Còn không mau có đi. Mặt phong như lao, thanh âm long liệt, đã là đè nặng bạo nộ. Giang Bạch Chu sắc mặt biến đổi, ánh mắt ở hai người trên mặt tới lui tuần tra một hồi, ôm Giang Phong rời đi. Cảnh Loan Tử sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn Tàn Liễu ở trên mặt nàng ý cười, lửa giận công tâm. Nàng liên như vậy đối hắn làm như không thấy. Lại nhiều lần, ở trong mắt nàng hắn chính là một kiện bài trí sao? Ngàn dặm đi theo, vẫn tràn ngập đến một ánh mắt đều khinh thường cho. Thịnh nộ xông lên trán. Yên Lặng nhìn chằm chằm Nguyễn Mục Hành từng bước bước tới, thẳng đến đem trước mặt người bức lui đến hành lang trụ, không đường có thể đi. Nguyễn Mục Hành kề sát mặt sau, bị bức bách đến không thể không ngẩng đầu lên, ngưỡng mặt nên hướng kia Trương Thịnh nộ mặt, rồi lại bị nóng bỏng đến quay đầu đi chỗ khác. Cảnh Loan Tử duỗi tay chống đỡ nàng xoay qua đi cây cột, bắt lấy nàng bả vai bách hướng hắn, đi nơi nào? Nguyễn Mục Hành nhấp nhấp miệng không đáp. "Trẫm hỏi ngươi, đi nơi nào?" Lần thứ 2 âm trầm mà ép hỏi. "Thiết Dương Hà?" Đôi mắt nâng lên sau, chợt rũ xuống, hoàng thượng không phải biết rõ cố hỏi sao. Từ bọn họ ra phủ bắt đầu, liền vẫn luôn có hắn nhãn tuyến đi theo. Cùng hắn cùng nhau khiến cho ngự như vậy vui vẻ. Cảnh Loan Từ hừ lạnh một tiếng, tra phúng nói, tùy thân hầu hạ, săn sóc tỉ mỉ, đi theo hắn Giang Nghị công tử, ngươi liền như vậy phục tùng. Đã từng đầy người lanh thứ giống nhau Nguyễn Mục Hành đâu? Ở hắn nơi này liền hóa thành nhiễu chỉ nhu. Nguyễn Mục Hành ngực gian cuồn cuộn, ở hắn châm chọc nghĩa mai trung hỏa khí đột nhiên dâng lên. Nỗ lực bằng phản khẩu khí, hoàng thượng truy tung đến đây, lúc nào cũng theo dõi chúng ta, rốt cuộc muốn làm gì? Chớ muốn làm cái gì? Cảnh Loan tử nhướng mày cười lạnh, chấm An Tần nương nương, có thể giả chết trốn cùng, lừa gạt chấm 5 năm An Tần nương nương, không biết sao. Nguyễn Mục Hành đột nhiên mặt đỏ lên, lấy căn rối giám trụ, rũ mắt không nói một lời. Nhìn ta. Cảnh Loan tử chọn cao nàng cảm, bắt được nàng ánh mắt, chấm kiên nhận không tốt lắm, nguyên bản muốn cho ngươi cam tâm tình nguyện trở về. Nhưng xem ra cũng chờ không được lâu lắm. Nguyễn Mục Hành trố mắt, hắn phía trước làm bộ cùng nàng không quen biết, một đường như bóng với hình, nguyên lai là uổng công chờ đợi nàng một cái cam tâm tình nguyện. Không khỏi cảm thấy buồn cười, là nàng quá đê tiện quá hảo không chế, vẫn là hắn quá tự tin thật không hiểu biết nàng. Dẫn nữ chết mà sống lại, đã cùng quá khứ nhân sự không hề liên quan, hoàng thượng nếu là sắm vai tảo tự lại nhân sắm vai đủ rồi, liền hồi kinh bãi. Nàng đây mặt trầm trọng, rũ mắt chung là lạnh băng vô vị. Dân nữ đã gả làm người phụ, ở ngươi trước mặt chỉ là Giang Thủy Vân, không còn có Nguyễn Mục Hành, không, có An Tần Nương Nương. Cảnh Loan Từ hô hấp cứng lại, đột nhiên kiểm chủ nàng, mặc kệ nàng như thế nào dãy dụa, bắt lấy liền hướng trong phòng đi, phanh mã quăng ngã tới cửa, đem nàng đè ở ván cửa thượng, túy người một ngụm cắn nàng, gắt gao giam cầm trụ, giống mãnh thú giống nhau xâm nhập môi trên răng, thoáng chốc tanh mặn vị ở trong miệng tỏa khắp. Nguyễn Mục Hành ăn đau, không quan tâm mà dãy dụa, bản năng nâng lên chân hướng lên trên chiến đá lại bị hắn hiệp trụ, càng thêm mảnh liệt mà dây dưa bao trùm xung dưới, thẳng đến hít thở không thông đến hai người đều hô hấp bất quá tới, hắn mới buông ra nàng. Nóng dục hơi thở phun ở trên mặt nàng, trầm thấp thanh âm, chấm nói, chấm kiên nhẫn không tốt lắm. Hắn như cũ giam cầm nàng, hai lựa chọn, ngoan ngoãn cùng chấm trở về, hoặc là chói go chói ngươi trở về. Hắn không hề làm không thể hiểu được hành động, rõ ràng mà đem mục đích thuyết minh, Nguyễn Mục hành ngược lại trấn định xung dưới, xoa xoa khóe miệng vết máu, nhìn thẳng hắn. Đôi mắt sáng trong tòa sáng, thật lâu sau không nói. Thời gian đình trệ đến cảnh Loan Từ cuồng vọng khí phách một kia chút xuống sạch sẽ, trái tim bộc lên khởi bất an, cơ hồ có chút khẩn trương lên, hắn không dám bước nàng, không thể lại đối mặt mất đi nàng cục diện. Mất tiếng thanh em lại lần nữa nhẹ giọng nói, "Mục Hành, cùng ta trở về, hảo sao?" Nguyễn Mục Hành giữa mày không chút sức mềm, lúc trước công nhân ở giếng trì vớt năm ngày, lại không nghĩ rằng tiệm đi mặt sau tiểu nguyệt hồ, ta phỏng đoán là bởi vì khoảng cách quá dài. Cung thượng đế dòng nước quá cấp, không ai dám tiệm qua đi, cũng không ai liều được đến, dân nữ đầu trì khi, cũng nghĩ tới có lẽ chính là vừa chết, nhưng ta tình nguyện vừa chết, cũng muốn tránh kia khả năng cả đời cùng tự do. Ta một khi đã như vậy quyết tâm, giãy rủa lâu như vậy, liền không có khả năng lại cùng ngươi hồi cung. Cảnh Loan Từ hơi hơi hé miệng, lại trầm mặc, hảo nửa một lát thở dài, ngươi chẳng lẽ đối ta, đối hoàng cung, một chút lưu luyến đều không có sao? Nguyễn Mục hành vũ xuống tay, đầu dựa vào ván cửa. Trên mặt phảng phất ngông một tầng sương mù trướng, hoàng thượng chẳng lẽ không biết ở trong hoàng cung 13 năm, ta lại như thế nào lại đây? Mấy năm trước tiến cung, thật cẩn thận, không lường ngón gối mà hầu hạ người khác, giờ khóa lại hậu cung nữ nhân ngươi lừa ta gạt, đại khí không dám ra mà sinh hoạt, sau mấy năm trên tay dính dơ bẩn hữu rơi vào cung nhân chi gian lục đục với nhau chung. Tạm dừng trong chốc lát, thân xác càng là thanh lãnh, ở trước mặt hoàng thượng như con kiến, như sô cầu giống nhau bị qua mắng, không hề tôn nghiêm nhân cách mà tồn tại chỉ coi như hoàng thượng công cụ tồn tại, như vậy sinh hoạt, ta có cái gì nhưng đáng giá lưu luyến. Nàng toàn bộ phát tiết ra tới, đơn giản càng thêm vô sở kỳ đại, hoàng thượng hiện tại muốn cho ta trở về, đơn giản là cảm thấy bối tân việc, ngươi hổ thẹn, cao cao tại thượng đế vương muốn trừ khử đối ta kia một tia thiện ý, hoặc là, cảnh có rất nhiều đối với một cái không thể hãm phục người ham muốn chinh phục, như thế mà thôi. Cảnh Loan từ lại lần nữa cứng họng, ở hoàng cung những năm đó, hắn đích xác phụ ra với nàng chỉ có gấm xiển. Bày ra cho nàng cũng chỉ là bạo nộ vô thường tập tính, chẳng sợ hơi một tia ôn nhu, đều thoa kẹp pha lề một phần. Hắn xa và ở tự mình tâm ma chung, chưa bao giờ buông tha nàng, chưa bao giờ nhớ đến nàng cảm thụ. Nay hết thảy giống nàng nói, khiến cho hắn ngày này nấy chằn trọc mà hối hận, hận không thể thời gian trọng tới tiến hành bồi thường. Nhưng không ngừng lại ấy nấy, cũng không phải. Cũng không phải như thế cảnh loan từ gian nan mà mở miệng, châm cũng không phải. Hắn tưởng nói hắn cũng không phải đương nàng làm công cụ. Những cái đó năm hắn hờn nàng, nhưng kết quả là hắn phát hiện hắn cũng chưa bao giờ buông quán nàng. Nhiên thiếu khi nàng cho ấm áp, lẫn nhau làm bạn cảm tình, hắn vẫn luôn chất chứa dưới đáy lòng, cho nên mới mâu thuẫn, tưởng ái không thể ái, tưởng hận không thể hận, cha tấn nàng, cha tấn đem nàng tình cảm hao hết. Cũng cha tấn chính mình. Nguyễn Mục Hành yên lặng xem hắn, mở to hắc bạch phân minh hai mắt, bên trong tất cả đều là đạ mạc, đâm vào hắn một câu nói không nên lời. Nếu ta cùng hoàng thượng hồi cung nàng nhàn nhạt địa đạo, Hoàng thượng như thế nào hướng Giang Nhị công tử, hướng Giang thừa tướng giao đãi, Đường Đường Thiên tử mơ ước cũng cường bắt Giang gia nữ quyến. Vọng là Giang thừa tướng đại nhân có đại lượng, hoặc là giận mà không dám nói gì, mặc kệ nó, hoàng thượng lúc sau muốn xử lý như thế nào Giang Phong. La cùng nháo nạc vào làm hoàng thượng tư sinh từ sao? Kia như thế nào lập kiến từ từ chúng khẩu? Nàng trong mắt quang hoa vừa thu lại, lén u u mà nhìn chăm chú hắn, vẫn là. Hoàng thượng đến lúc đó giết chết hắn. Hắn lòng tràn đầy nói đầu. Giờ phút này đã không phải nói không nên lời, mà bị hóa giải không còn thấy bóng dáng tam hơi, lại làm cuối cùng giãy rựa, đau kịch liệt điệu đạo, nếu nếu là ngươi hài tử, chẳng đương nhiên sẽ không động hắn, đem hắn đặt phủ thừa tướng, ngươi nếu muốn nhìn. Nguyễn Mục Hành quả thực cười ra tiếng tới, hoàng thượng tuổi nhỏ bách với thái hậu chi huy, mẫu tử cách xa nhau, hiện tại lại phải làm đồng dạng sự sao? Cảnh Loan tử chỉ cảm thấy tứ tướng quan không, toàn bộ trong phòng an tĩnh lại, chỉ có hai người rằng có tiếng hít thở. Hắn sắc mặt hôi bại như tàn diệp, bên tai chậm rãi vang lên một tiếng thở dài, phản ứng lại đây, mới phát giác là chính mình than thở. "Ngươi, muốn chấm, rốt cuộc chấm như thế nào làm, ngươi mới có thể cùng ta hồi cung." Trong giọng nói đã mang ra xưa nay chưa từng có ăn nói khép nép. Nguyễn Mục Hành trầm mặc không nói, vây mắt chậm rãi ở hắn ảm đạm trong ánh mắt đã phát hồng, quay đầu vũ trụ khung cửa, "Hoàng thượng đế vương Tôn sư, bất luận như thế nào làm đều là ngu ngốc, đều là hoang đường, nếu chúng ta chi gian đã cảnh đời đổi rồi." Hà Tất Cường lưu đâu? Cường kéo ra môn, ta đã có chứng minh tân sinh hoạt, hoàng thượng liền thành toàn thủy vân bãi. Nói vừa xong, xoay người liền đi. Nếu chớ nguyện ý hoang đường đâu. Chớ muốn làm cái gì, người trong thiên hạ ai dám xen vào. Cảnh Loan tử giữ chặt khung cửa, lại lưu không được bước ra môn người, nàng chỉ là bóng dáng cứng đờ, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lân Lân ngựa xe lại lần nữa ở Tàn Nguyệt Hiểu Thần khi xuất phát, từ Tiết Dương Quan đạo, một đường hướng Ung Châu mà đi, chỉ cần hành quá Ung Châu liền có thể tới Hà Tây cảnh nội, nhập Hà Tây, hướng tây bắc chính là Tây cảnh biên cương. Ngựa xe mau đến Ung Châu, đi vội năm 600 dặm, không còn có cảnh Loan Từ ái mộ đi theo, dường như hắn thật sự buông tha nàng. Càng đi, nguyện mục hành trong lòng liền càng nhẹ nhàng, mặc dù trèo đèo lội suối, xe thuyền mệt nhọc, nghĩ đến hoàn toàn trọng sinh, sau này có thể thấy Quang Nam gặp người, liền nhịn không được tự hỷ. Mà ở Thiết Dương, cải trang vi hành hoàng đế xa giá cùng Mên Ngông quần quần tùy tùng, cũng một đường theo sau mà đến nhưng cảnh Loan Khước Từ không có lập tức rút giá hồi loan, do dự mà vẫn luôn đại ở Trịnh phủ. Nay tao phóng điều trở lại, đó là không hẹn, hắn không cam lòng, cũng không muốn, nhưng không thể nơi hà. Nuấn ná mấy ngày, thẳng đến từ Hoài Châu tới rồi Chu Đàm tới báo, hắn mới phóng ngựa dong dở ra phủ. Gia Ngum Châu, đến Hà Tây còn có 3-400 dặm, Nghiêm Tu dẫn người đến trên đường núi một gian trạm dịch, an bài mấy người bọn họ dừng chân. Phi tinh đái nguyệt lên đường, mấy người dung nhan đã là trật vật bất ham. Nguyễn Mục Hành hướng trong tiệm gã sai vật muốn nước gấm rửa mặt, lại ở hậu viện cấp mấy nam nhân giặt sạch xiêm y hỉ lực lên, mới trở lại trong tiệm cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Nghiêm Tu dù sao cũng là quân lữ người trong, là cái tinh lực tràn đầy, hơi làm nghỉ ngơi, liền đến thôn trang xem mã, khắp nơi xem, đi đi bộ. Giang Bạch chu lại là nhàn tản mệt lười quán, tú lệ khuôn mặt lộ ra nồng đậm vũ vũ, một bộ ăn không tiêu trạng thái, Nguyễn Mục Hành không cấm có chút ấy nấy, biết ăn chú ý, thính thoải mái sa hoa. Liên Hoa giá tử trong tiệm Ga Sai vật trô muốn tới tân đệm chăn cùng thảm, đem Giang Bạch Chu phòng quét tước không nhiễm một hạt bụi, Bô Tri đến miễn cưỡng thấy qua đi. Sau đó lại muốn tới tiểu bếp lò, tự mình ở trong phòng nấu nấu trà thơm. Giang Bạch Chu phe phẩy tay quạt, nhìn nàng bận trước bận sau, không khỏi cười nói, làm phu quân của ngươi thật là tam sinh hữu hạnh, không chỉ có thượng được phòng bếp vào được tính đường, còn như thế săn sóc tinh tế, bản công tử thu ngươi, thật là không lỗ. Nguyễn Mục Hành chừng hắn một cái, hắn còn diễn phía trên, Đích xác không lố, Thu vừa được nghị. Câu này vui đùa hơi hiện quá mức, nhưng nàng là cố ý, nhưng Giang Bạch Chu chỉ là xấu hổ mà ho khan một tiếng, sờ sờ cái mũi, hỏi: "Hành trình lại trì hoãn, nhiều nhất nửa tháng, là có thể đến Tây Cảnh, ngươi là nghĩ như thế nào?" "Cái gì nghĩ như thế nào?" Nguyễn Mục hành dùng cái muỗng lự đi hổ phù mạt. Giang Bạch Chu thay đổi cái tư thế ngồi, chỉ gì, thâm dò nói: "Ngươi cho rằng bản công tử thật như vậy hảo tâm, không duyên cớ đem ngươi hộ tống đến Tây Cảnh sao?" Bản công tử là đặc biệt tới nhìn chằm chằm nửa Âu Đồ cổ đánh giá sư. Ngươi là ta một tay đề bạc bổ dưỡng, tổng không thể bỏ gánh không làm đi, chờ mang ngươi thấy hầu hạch lúc sau, không chuẩn bị hồi Hoài Châu tiếp tục báo đáp ta sao? Nguyễn Mục Hành sững sốt, nguyên lai hắn đưa nàng tới là vì tiếp nàng trở về, trong tay một đốn, cười cười, có lẽ đến lúc đó lại trở lại Hà Tây, đi cũng phủ cư trú xuống dưới, cũng là không tồi lựa chọn. Giang Bạch Chu tươi cười bất biến, khóe miệng lại có chút ngưng sát. Ngươi không có tính toán cùng ta hồi Hoài Châu. Nơi đó non xanh nước biếc, sản vật tốt tươi, có thể so này thê lương địa phương mạnh hơn nhiều. Phần 56. Nguyễn Mục hành mặt mày một trộn, mắt lén lước hắn, không nói đến ta có trở về hay không, bách truyền ngươi sợ so với ta càng khó trở về bãi, dĩnh đô đệ nhất mỹ nhân còn chờ ngươi, thế tộc liên hôn, há là tưởng lui là có thể lui. Giang Bạch Chu thu hồi cây quạt, bỗng nhiên cười, nếu đến một người tâm, đầu bạc không xa nhau, quả nó vô giá bảo vẫn là đệ nhất mỹ nhân. Hắn tú lệ dung nhan phiếmượn sóng, cười đến thanh thản, phảng phất vừa mới nói được là đêm nay ánh trăng thật đẹp. Nguyễn Mục Hành sừng sốt, túi đầu chăm sóc nước trà, sôi trào nước gấm cao cao mà khuynh đảo tiến lá trà trong ly, đặng khởi trắng xóa một mảnh sương mù. Giang Nghị công tử là người làm ăn, không nên làm, cũng sẽ không làm có bổn vô giá, thả thâm bốn mua bán. Sương mù tan hết, nang ổn định vững chắc phùng nước trà ở trước mặt hắn, hàng chứa như có như không một tia ý cười. Tựa như thưởng thức một kiện tân đến trà cụ giống nhau, hắn từ đầu đến cuối đối với nàng bản thân, đối với thân thể nàng, tràn ngập lòng hiếu học, nhưng hiện tại đã tra ra manh mối, thanh bạch rõ ràng, cái loại này mới mẹ cảm cùng tò mò, không có khả năng duy trì lâu lắm. Cho nên ở nàng xem ra, hắn đối nàng chỉ là một loại đối với đồ vật thưởng thức, cũng không phải tình yêu nam nữ. Giang Bạch Chu bưng lên cái ly, nhìn lá trà chầm chậm phụ phụ, hắn phía trước vẫn luôn tùy thân mang theo hầu trà nữ, nhưng từ nàng tới hắn bên người sau, Hắn cảm thấy nàng pha trà càng tốt uống, có càng thấm vào ruột gan hương vị. Tựa như nàng người này giống nhau, tổng làm hắn cảm thấy thoải mái, yên lặng mà lại lập biệt. Nếu có thể, cả đời có một cái người như vậy tương ngồi, hắn cảm thấy cả đời này cũng không thấy thật sự nhàm chán. Nhưng nếu bị tự tuyệt, hắn Giang Nghị công tử là thực hiểu được tiến thối có độ, một vừa hai phải người, liền sẽ không lại đã làm nhiều dây dưa. Biểu tình khó lường mà hiện lên một tiếng ý cười, thở dài, kia chỉ sợ sau này lại khó uống đến như vậy chả thương. Trạm Dịch một nghỉ, liên nghỉ ngơi 5 6 ngày, 5 6 này mai Đức quáng tới mấy bắp người, không lớn thôn trang mã trong giới buộc đầy ngựa, ban đêm ngủ khi luôn có khêu khêu mã tiếng kêu. Nghiêm Tu rất ít cùng bọn họ gặp gỡ ăn cơm, dường như này Trạm Dịch có cái gì chuyện quan trọng, tổng không thấy bóng người, hướng thôn trang khắp nơi xem xét, thậm chí có khi không thể hiểu được giúp Trạm Dịch chung những người khác quy nổi lên ngựa. Giang Bạch Chu đãi mấy ngày, miệng càng thêm kính điều. Dùng nhiều tiền cho bọn hắn làm một bàn món ăn chân quý cơm canh, Nguyễn Mục hành ra tới tìm Nghiêm Tu, muốn cho hắn cùng ăn, thuận tiện hỏi một chút hắn tính thế nào, như thế nào đãi lâu như vậy đều không khởi hành. Vong đến trạm dịch hậu viện, chuồng ngựa chỗ, Nghiêm Tu cùng hai ngày trước tiến đến nghỉ chân một cái mãng hán bắt chuyện, buồn muốn tiến lên kêu hắn, nhưng một câu không cao không thấp nói bỗng nhiên chui vào trong hai. Nguyễn Mục hành ngẩn người, dừng bước thiên đến tường sườn. Tiết Dương ta đã mượn đến 3000 kỵ vi hậu trận, hiện tại liền chờ nhập vô người. Nghiêm Tu biên trải vớt một con hắc mã tông mao, bên cùng bên cạnh Uy Mã Hán tử nói, "Thạch Trương Sử mang đến người muốn quản thúc hảo, chớ nên đại ý, lậu dấu vết." Nguyễn Mục Hà nhàn ẩn, ẩn cảm thấy không đúng, tuy rằng nghe không hiểu rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng suy đoán dường như muốn phục kích người nào, nơi đây giữa Hà Tây cùng thấy cảnh, là có Tây Hạ quân địch lén vào sao? Vẫn là vì cái gì? Nàng nghĩ đầu ngón tay lạnh cả người, Lặng Yên không một tiếng động mà lui về đi vào nội đường ăn cơm, tâm sự nặng nề mà uy giang phong nấm tiếc canh. Nghiêm Tu không bao lâu liền cũng tiến vào. Lại cho các ngươi đợi lâu, lần sau liền không cần chờ nghiêm mỗ. Nghiêm Tu tím thang mặt sang sảng cười, ngồi xuống ngựa đầu uống lên hai ly rượu, mới từng ngụm từng ngụm ăn thịt. Giang Bạch Chu cùng hắn tiếp khách tiểu uống hai ly, không thắng rượu lực, liền lên lầu nghỉ tạm đi. Nguyễn Mục hành thế hắn rót rượu, một bên quan sát đến hắn, hỏi thăm nói, hay không là Tây cảnh biên quan có biến động. Nghiêm Tu vừa nghe, đại nhai kỳ quái nói, làm sao vậy? Giang Cô nương nghe được cái gì tin tức sao? Nguyễn Mục Hành lắc đầu, "Nếu không phải, Nghiêm tướng quân vì sao ở trạm dịch lưu lại thời gian dài như vậy, đang đợi người nào sao?" Nghiêm Tu có một cái chớp mắt tạm dừng, về sau như thường mà đang ăn cơm, mơ hồ điều đạo, "Này hai ngày liền khởi hành, cô nương không cần lo lắng, có Nghiêm Mộ ở, ai đều không động đậy ngươi một sợi lông." Mỉm cười nhìn phía nàng, nói dần nói, "Cô nương nếu có không hay xảy ra, Nghiêm Mộ đi tây cảnh cần phải để đầu thấy Ninh tướng quân." Nguyễn Mục Hành đoán không ra, đối phương cũng không nói rõ, đành phải âm thầm hồng y. Dùng khăn sát tịnh trang phong tràn đầy hạt cơm miệng, cùng hắn tiếp đón hãy còn lên lầu. Vào đêm, Hống Giang Phong đi vào giấc ngủ sau, Nguyễn Mục Hành dắt tâm sự, tràn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, liền đứng dậy thắp đèn, mở cửa sổ độc ngồi tống, cổ từ từ lim dài, vẫn luôn ngồi vào có buồn ngủ, tắt đèn một lần nữa nằm đến trên giường. Thanh tịch đêm trung, bỗng nhiên nhớ tới trong tiệm trang chủ thấp giọng đón khách thanh âm, có tiếng vó ngựa từ bên trong cánh cửa tiến vào, nói thầm mà có nói chuyện với nhau thanh. Nguyễn Mục Hành bị đánh thức Tham dò ra bên ngoài xem, ánh trăng mát lạnh như nước, trạm dịch đại môn nhóm chặt, lai khách đã vào dịch nội, chỉ có ga sai vật nắm một con con ngựa trắng vòng đến hậu viện đi an trí. Về sau có đi bước một ổn định vững chắc lên lầu thanh, dường như ở nàng nghiêng đối diện khai gian phòng, hễ á cửa mở sau, liền kéo kẹt nút lại. Sở hữu ban đêm thanh âm lại lần nữa yên lặng xuống dưới, Nguyễn Mục Hành mới rốt cuộc kiên định mà đi vào giấc ngủ. Vừa cảm giác liền ngủ đến mặt trời lên cao, Giang Phong đã chính mình rời giường nơi nơi chơi. Đem trong phòng điểm tâm ăn đến tràn đầy mảnh vụn, Nguyễn Mục Hành rửa mặt chải đầu xong, nắm răng phong tay mở cửa chuẩn bị xuống lầu. Môn vừa mở ra, ngay đối diện phòng vừa lúc một người cũng cất bước ra tới, Huyền Sắc kính trang, bên hông rũ một đường chế chứng bổ câu lớn nhỏ màu đen hạt châu, Ngọc Quan cao cao thúc tốc giải, lạnh buốt khuôn mặt bởi vì thon gầy, có vẻ càng thêm sắc bén lạnh lẽo. Không phải người khác, lại là Cảnh Luân Tử. Chương 63 đuổi giết ngươi ở quan tâm ta. Nhìn đến đối phương, hai người đều ngây ngẩn cả người. Cảnh Loan Tử cầm tuyến nhẹ nhàng buông lỏng, lộ ra rõ ràng ý cười, che lấp không được vui sướng, một câu không bật tốt lên, đối diện người đường cũ lui về, gặp quỹ giống nhau phanh mà đóng cửa lại. Nguyễn Mục Hành vỗ ngực, xác định là không nhìn lầm, thoáng chốc có chút giở khóc giở cười, nàng lại không biết xưa nay thanh lãnh người thế nhưng có thể như thế quá nhiều, nhất thời không biết như thế nào phản ứng hảo. Bên cạnh Giang Phong giở ngẩn ra sau, bẹp bẹp miệng, oa một tiếng khóc ra tới, ta muốn đi ra ngoài, muốn đi xem tiểu mã. Nguyễn Mục Hành đêm qua nghe được Nghiêm Tu cùng kia nam tử nói chuyện với nhau sau, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nửa đêm nghĩ tới nghĩ lui, mới kinh ngạc phát hiện là người, là từ bọn họ hạ trạm dịch sau, liền có rất nhiều rất nhiều các đạo nhân mã đa đến, tất cả đều là thân thể khỏe mạnh, chân mâm ổn nam nhân. Hiển nhiên không phải bình thường khách qua đường. Hơn nữa, càng quỷ dị chính là, bọn họ xuống giường sau, đồng dạng lại không rời đi quá, dường như cùng Nghiêm Tu giống nhau vẫn luôn đang chờ đợi cái gì. Cho nên nàng dậy sớm liền tính toán mang theo Giang Phong đi ra ngoài khoảng cách, nhìn xem hậu viện đều tới nhiều ít ngựa, có thể hay không tìm được một ít manh mối. Nguyễn Mục Hành nghĩ đột nhiên liên tưởng đến vừa mới nhìn thấy cảnh loạn tử, trong lòng thỉnh thịch kinh hoàng, mặc danh Khôi An. Ta muốn xem tiểu mã, mẫu thân đáp ứng ta, mang ta xem tiểu mã. Giang Phong như cũ hét lớn kêu to, nước mũi nước mắt mà ôm nàng chân dùng sức khóc. Nguyễn Mục Hành bị ồn ào đến tâm phiền ý loạn, một fan sách khai hắn định đến một bên, hơi cúi xuống thân Dùng cuối cùng kiên nhẫn, Khắc Trế nói, Mộ thân hiện tại không rảnh, tiểu mã cơm nước xong lại xem, đã biết sao? Hiện tại ngoan ngoãn ở trong phòng chơi. Giang Phong bị hù đến tính trong chốc lát, có thể tưởng tượng xem tiểu mã mãnh liệt nguyện vọng, lại khiến cho hắn lôi kéo cổ kêu lên, không được, Mộ thân gật người, ta liền phải hiện tại xem, liền phải. Nguyễn Mục Hành thoáng chốc lạnh mặt, một tay đem hắn đẩy đến chân tường, ngươi muốn khóc liền trạm nơi này khóc cái đủ, chỗ nào cũng không cho đi, cơm cũng đừng ăn. Giang Phong rất ít nhìn đến Nguyễn Mục Hành đối hắn mặt lạnh, cũng rất ít bị như vậy giáo huấn, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, lại ủy khuất lại sợ hãi, o o viết viết dấu ở trong cổ họng nước mắt ròng ròng. Súc động sở sở khóc đến đáng thương khi, môn rất có tiết tấu mà gõ vang lên. Một mở cửa, Nguyễn Mục Hành lại là sững sốt. Cành Loan từ bưng một mâm đường hồng bánh dẻo, màn trời chiếu đất dấu vết hạ không hề lẫnh bạch mặt dường như có một mạt ý cười, căng kiêu lại có chút ôn nhu. Nguyễn Mục Hành dụ mắt nhìn đến hắn bước vào tới điểm báo trước tính trống môn văn đũng, mở rộng ra môn, làm hắn tiến vào. Cảnh Loan Tử đem kia bàn cùng hắn không hợp nhau bánh dẻo đặt ở trên bàn, lặng im mà chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, Triều Giang Phong nói, "Ngươi lại đây." Giang Phong từ trước đến nay người sau liền đình chỉ khóc thút thít, đôi mắt nhanh như chớp mà trộm đạo hướng bên này vọng, do dự mà trưng cầu dường như nhìn phía Nguyễn Mục Hành, thấy nàng nhẹ nhàng sau khi gật đầu, mới lau lau trên mặt nước mắt, xem mặt đoán ý mà đi tới. Cảnh Loan từ đoàn chính mà ngồi, ánh mắt dừng ở Giang Phong trên mặt, phảng phất một cây phất trần, nhíu lại mày trên dưới đánh giá hắn. Bốn năm tuổi hài tử ở hắn xem ra đều trưởng giống nhau bộ dáng, đều là tròn tròn bao quanh, tay ngắn chân ngắn, hơn nữa bởi vì từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy sau liền cam chịu vì Giang Bạch Chu nhi tử, hắn vẫn luôn pha biệt nữ mà làm lơ hắn, nhìn thấy hắn dáng nguyễn mộc hành liền cảm thấy bực bội, nén giận, ẩn ẩn trọn tức giận. Nhưng cẩn thận quan sát hạ, trước mắt viên dường như hài đồng Có một đôi cùng hắn có vài phần giống nhau đôi mắt, nghiêng lớn lên, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, chỉ là tiểu hài tử nói như thế nào đều phải lưu viên một ít. Đói bụng sao? Cảnh Loan Tử hình dáng lạnh lẽo mặt, hơi hơi vừa động, càng thêm nhu hòa một ít. Giang Phong gật gật đầu, đôi mắt một trọn nghiêng hướng Nguyễn Mục Hành, không dám rũ tay, kia đôi mắt bộ dáng phảng phất một cái khác thu nhỏ lại bản đáng yêu bản Cảnh Loan Tử, chớp đến hắn nhẹ nhàng cười, đơn giản đem mâm phóng tới trong tay hắn. Nguyễn Mục Hành lần thứ 2 giống gặp quỷ giống nhau nhìn hắn. Khí thế lẫm lẫm người một khi hơi chút nhu hòa liền có mưa thuận gió hòa, khiến người nghẹn họng nhìn chân trối hiệu quả. Nguyễn Mục Hành ánh mắt quét qua, chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, nói: "Ngươi như thế nào sẽ đuổi theo?" Chấm An Tần nương nương trốn đi, chấm đương nhiên muốn truy hồi tới. Cảnh Loan Tử khẽ miệng hơi hơi một câu nói. Nguyễn Mục Hành không nói gì, cho dù như vậy, ta đáp hắn cũng sẽ không thay đổi. Không quan hệ Cảnh Loan Tử hơi hơi híp mắt, thanh tuyến vô hạn tiểu diễm, ta sẽ làm ngươi thay đổi chủ ý. Nguyễn Mục Hành lần thứ hai vô ngữ, nhìn kia dù bận vần đúng dung biểu tình, cảm thấy nhiều lời vô ích. Chán đây một thôn chăng người, lúc này đã gần đến bữa trưa, nhưng trừ bỏ hậu viện vài tiếng tiếng ngựa hí, hết thảy tĩnh không bình thường. Nguyễn Mục Hành mở ra cửa sổ, không biết có phải hay không nàng ngảo giác, trạm dịch đại môn chỗ dường như có người gác, hai sườn thấp bé tường vây cũng nếu ba bước một trạm canh gác năm bước một tường, lập người áo vải thô, nhìn như tùy ý, nhưng trên lưng có mũi tên túi hoặc eo cắm đao kiếm, vô hình mà đem dịch trang làm thành thùng sắt. Nàng trong lòng không khỏi trầm xuống, quay đầu lại xem cảnh Loan tử, ngưng thần sau một lúc lâu, hỏi hắn, "Ngươi lần này đi ra ngoài, dẫn người sao?" Cảnh Loan tử nhướn mày, cũng đến bên cửa sổ, cẩn thận quan vọng một lát, hiển nhiên cũng chú ý tới khách thưởng, mày nhăn thâm, "Không có." Nguyễn Mục hành há miệng thở dốc, đột nhiên lại đem phiến đến trong miệng nói nuốt trở lại đi. Nàng không xác định này hết thảy hay không cùng Nghiêm Tu có quan hệ, trước mắt người nếu là Giang Bạch Chu cũng liền thôi, nàng có thể đánh tướng lượng Nhưng người này có giao thất thiên hạ quyền lực, nếu nàng không có bằng chứng suy đoán cấp nghiêm tu mang đến phiền toái, kia liền không hảo giải quyết tốt hậu quả. Suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên đem Giang Phong Bế lên tới tắc trong lòng ngực hắn, "Ngươi giúp ta nhìn hắn, không được hắn đi ra ngoài, ta đi tìm Nghiêm tướng quân." Cảnh Loan Tử thần sắc hơi hơi hài hước, "Có nguy hiểm là hướng ta mà đến." Nguyễn Mục Hành nhất thời không biết nói cái gì, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mở cửa đi ra ngoài. Đi xuống lầu, Mãnh Đường cái bàn đều ngồi đầy. Nhưng những người này không nói chuyện thiếm, cũng không đùa giỡn, yên lặng mà ngồi, trong không khí có một tia căng trật, Liên Nang đạp lên tấm ván gỗ thượng động tĩnh đều có vẻ đột ngột. Nguyễn Mục Hành làm bộ tự nhiên mà nhìn quanh một vòng, không gặp Nghiêm Tu, liền ra chậm dịch, tiền viện bọn họ xe ngựa đã bộ hảo, cho bọn hắn đuổi mã mã phu đang ở soát mã mao. Nàng không khỏi sửng sốt, như thế nào hôm nay liền phải đi? Nghiêm tướng quân đâu? Cát Tam thấy nàng vội buông trong tay việc, đang chuẩn bị đi tìm cô nương đâu? Phía trước nhập Hà Tây Hắc Linh Quan phát sinh náo động, có cường đạo lửa đốt lầu quan sát, ý đồ xâm nhập quân nội, Nghiêm tướng quân thu được tín hiệu, trước chúng ta một bước vội vàng đi, sự tình khẩn cấp, không kịp chính miệng giao đãi cô nương, chỉ cấp lao nô để lại lời nói, nói nếu phía trước không có việc gì, sẽ khiển người tới báo cho, hôm nay liền có thể bình thường xuất phát, nếu không người tới, làm cô. Nương an tâm chờ đợi, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ. Qua Hắc Linh Quan, đến Hà Tây, liền tính Tây cảnh nội Ra biến nghiêm tu chạy tới nơi nhìn cũng hợp lý. Nguyễn Mục Hành gật đầu, biên hỏi các tam vài câu phía trước chẳng huống, biên nơi nơi quan sát, đại môn chỗ kia top 5 top 3 người buồn bán nhỏ trang điểm người, còn tại gần chỗ ngồi hồi. Phần 57. Nang Long nghi ngờ, nghi nghiệm chứng một phen, cố ý tới lui hướng cửa đi, quả nhiên, những cái đó nói chêm chọc cười cho nhau trêu đùa người tất cả đều chú mục lại đây. Nguyễn Mục Hành bị xem đến ra đầu tê dại, ngừng một bước, tiếp theo đi phía trước, muốn bước ra môn khi Đột nhiên một người từ sau tới rồi, hừ hừ mà ngăn cản chỗ nàng, trên mặt cười đến nhất phái hòa khí. "Thụy Vân cô nương đây là muốn đi đâu?" Tiến đến ngăn trở chính là Trạm dịch Quách lão bản, nàng mắt phong quét về phía hắn, hồi báo lấy cười nói, "Trong tiệm đợi đến phiền muộn, đi ra ngoài nơi nơi đi một chút." Cô nương vẫn là không cần chạy loạn, đại ở trong tiệm hảo, tiến vào Tây Hạ dị động, có một cổ cường đạo tại đây mảnh đất lên lời, nói không hảo sẽ bị thương cô nương. Quanh lão bản dường như không có việc gì điều động. Nguyễn Mục Hành biết nghe lời phải, nga một tiếng, dừng bước phản hồi, không chút để ý địa đạo, khó trách Quách lão bản muốn bố binh ở chỗ này bố trí phòng vệ, nguyên lai like là cố kỵ đến chúng ta ăn uy, thật là đa tạ. Quách lão bản bỗng nhiên cả kinh, lập tức lại trồi lên tươi cười, cô nương nói đùa, nơi nào tới binh, đều là quá không được hắc liên quan, đổ ở trạm dịch khách nhân thôi. Nguyễn Mục Hành cùng hắn đánh hai câu qua loa mắt, trở lại trong tiệm, gõ rang Bạch Chu môn, thế nhưng cũng không có người tới ứng, đầy bụng hầu nghi mà trở lại trong phòng. Còn chưa nói chuyện, giữa bên cửa sổ Cảnh Loan Từ từ trên xuống dưới đánh giá nàng, ra không được. Nguyễn Mục Hành do dự, nhưng sự tình quan trọng đại, vô pháp dâu giếm nữa, bên trong trang đều không phải người thường, thôn trang cũng bị vây quanh lên, không biết người khác có không đi ra ngoài, chúng ta hẳn là bị giam coi chừng. Nghiêm tướng quân ở đâu? Nguyễn Mục Hành lại lần nữa do dự, thành thành thật thật trả lời. Cảnh Loan Từ trầm ngâm trong chốc lát, cổ họng một tiếng, khó trách này một đường truy tung các ngươi như thế dễ dàng. Dường như nơi trốn đều vì chấm để lại manh mối, nguyên lai là thỉnh quân nhập úng. Hiện nhiên ở nàng đi ra ngoài thời gian, đã nghiền ngẫm rõ ràng ngọn nguồn. Nguyễn Mục Hành không vang, tất cả dị sự, nàng chính mình cũng không khỏi như vậy hoài nghi, nhưng nghiêm tu một đường chiếu cố có thêm, lại là Ninh Vân giản phó tướng, không có vô cùng xác thực chứng cứ, nàng không nghĩ lung tung phòng đoán. Hác lĩnh quan có náo động, nghiêm tướng quân trước một bước đi mở đường, không nhất định phát hiện được nơi này sự, cũng không nhất định biết người đã đến đến rồi. Cảnh Loan tử suy nhiên cười, lại cũng không phản bác cái gì, pha bình yên mà ngồi xuống, cho nàng châm trà. Nguyễn Mục Hành thấy hắn không nóng nảy, ngược lại nóng lòng, thôn trang không có một cái có thể tin nhưng dùng người, rất khó phá vây đi ra ngoài. Ân. Cảnh Loan tử dương mắt. Mặc dù có biện pháp đi ra ngoài, nơi này mặc kệ Ly Ngung Châu hoặc là Hà Tây đều tường đi ba bốn trăm dặm, rất khó dọn đến Cửu Bình. Ngô. Cảnh Loan tử hơi hơi mỉm cười. Hoàng thượng thật sự không có bất luận cái gì tùy hộ. Không có. Kia đi theo cấm vệ biết ngươi tới phương hướng sao? Bao lâu khả năng đến? Nguyễn Mục Hành thay đổi sắc mặt, bất an cảm càng ngày càng nùng. Cảnh Loan Tử nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng, kia một tia ý cười càng sâu, ngươi ở quan tâm ta. Nguyễn Mục Hành sững sốt, hắn mang theo tươi cười, "Nguyên Lai like ta nếu nguy hiểm cho tính mạng, ngươi vẫn là để ý, sớm biết như thế, 5 năm trước ta nên xử một chuyến khổ nhục kế." Nguyễn Mục Hành đương nhiên không nói, tính một lát, hoàng thượng vì vua của một nước Sinh tử liên quan đến sát tác, dân nữ vì người trong thiên hạ lo lắng mà thôi." Cảnh Loan tử khẽ cười một tiếng, "Phải không? Thật lớn ra quốc tình hỏi." Đang định tiếp theo nói chuyện, môn bị khấu vang lên. "Thủy Vân cô nương, đồ ăn bị hỏng, lại không ăn liền phải lạnh." Nói chuyện chính là Cắt Tam, mà Cắt Tam bên cạnh rõ ràng có hai bóng người. Đây là Hiếu Thắng Thịnh bọn họ đi xuống y tứ. Cảnh Loan tử thu liễm khởi khuôn mặt, thật sâu nhìn lại nàng, "Yên tâm, có ta." Nguyễn Mục Hành lại là ngẩn ra, Bé lên giang phong mở cửa, ngoài cửa Cắt Tam sắc mặt trắng bệch, một bộ chim sợ cảnh con bộ dáng, mặt sau người bên người đứng ở hắn tả hữu hai sườn. Cảnh Loan Tử tùy ý nhìn lướt qua, thấy Cắt Tam vòng eo một phen hàn nhật trúng, sắc mặt trầm xuống sau khôi phục như thường. Cơn canh thời gian, không lớn trạm dịch đại đường ngồi đầy người, không khí một củ khói dầu vị, hỗn hợp các mùi hãn vị mã tao vị, không khí dị thường đặc sệt. Ở bọn họ xuống thang lầu khi, kia đùng dịch dường như hơi thở tức thì động lại thành văn sắt. Ngồi vây quanh ở các cái bàn biên, trang điểm khác nhau, dường như không hề liên hệ người, đồng lòng giống nhau yên lặng mà chú mục lại đây. Nguyễn Mục Hành bỗng nhiên đứng lại, Lộ Thái nghe được vài tiếng tháp thanh âm, nhìn như bất động thanh sắc người, Lạc Yên không một tiếng động mà đem tay chuyển qua bên hung đao đem thượng. Chính ngay người, người gian, một bàn tay nhẹ nhàng mà vẫn ở nàng bên hung, Nguyễn Mục Hành quay đầu xem, cảnh loan tử không thấy nàng, chỉ là lông mày một chọn, mang theo nàng đi xuống dưới. Sáng sớm thượng không gặp bóng người Giang Bạch Chu đang ngồi ở trước bàn cơm. Trong tay bưng một ly trà, nhìn như thanh thản, biểu tình lại cứng đờ đến mất tự nhiên, ở nhìn đến Cảnh Loan Từ nháy mắt, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ở yên tĩnh nhà ăn nội, đột ngột mà ra tiếng cười nói, lớn như vậy trận trượng, nguyên lai là cảnh công tử tới rồi. Nguyễn Mục hành một trụ, có chuyện nói không nên lời, chỉ yên lặng mà chiều hắn lắc lắc đầu, lại ghé mắt hướng Cảnh Loan Từ, hắn mặt mày bất động, sắc mặt bất động, thân hình bất động, nghiêm nghiêm mà ngồi ngay ngắn, dường như dưới thân trưởng ghế giải là cái gì bảo tọa. Tôi hơi, hơi dụ mắt nhìn trước mặt Cương Canh, về sau rất có thâm ý mà nhìn phía nàng, giờ nào? Nguyễn Mục Hành nhất thời không phản ứng lại đây, lại là đối diện Giang Bạch Chu đột nhiên nhõn miệng cười nói, "Đã qua giờ thân, cảnh công tử bằng hữu tới rồi sao?" Cảnh Loan tử thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không tỏ ý kiến, thong thả ung dung mà rót rượu, chậm rãi thiền hạ. Nguyễn Mục Hành lập tức đột nhiên nhanh trí, thu hồi trên mặt cứng đờ, cực lực làm bộ tự nhiên thanh thản mà cùng bọn họ tán gẫu ăn cơm. Nhưng trước mắt bao người lại không có cái gì có thể lấy tới Liêu, án đến cuối cùng biến thành một hồi giằng co, hư hão, bọn họ là không thể động, mà không rõ thân phận đối phương là đang đợi chờ cùng thử. Mặc kệ tưởng hành thích vua chính là cái gì địa vị, đêm qua đến bây giờ bọn họ vẫn luôn không có động thủ, thuyết minh hoặc là đang đợi sau lưng người tín hiệu, hoặc là ở thăm cảnh loan từ đế, sợ hãi bọn người bắt ve chim sẻ nút sau, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không háo lâu lắm, ít nhất sẽ không háo đến ngày mai, tốt nhất thời gian khẳng định ở tối nay cũng chính là bọn họ nếu không thể ở mặt trời lặn trước sông ra đi, chờ đến đối phương tín hiệu tới, đó là chỉ chỉ đợi Tể Sơn Dương. Nguyễn Mục Hành nhìn cửa rơi trên mặt đất quang ảnh biến dạng biến hồng, ngày tây nghiêng, nội đường ám quang một mảnh, nàng không được mà chuyển ý niệm, nỗi lòng cũng đi theo ngông lung trầm nổi lên. Cảnh Loan từ đuổi đi chuyển cái ly, ánh mắt một chút di động tới quét về phía nội đường, không nhanh không chậm mà đứng dậy, nội đường mọi người cũng cơ hồ đều nhịp mà đứng lên. Hắn nhìn quét, lạnh lùng cười. Tín hiệu lúc này cũng không phát, chỉ sợ không phải canh giờ không tới, là phát không được bãi. Hai mắt Như Câu mà nhìn chăm chú mọi người, những cái đó rất có nghi ngờ người hiển nhiên ở nghe được câu này sau, phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía cùng cái địa phương. Cảnh Loan Từ híp híp mắt, chiều kia góc tương phản phương hướng đi rồi hai bước, nhìn chằm chằm ánh mắt nơi kia một khuôn mặt, gương mặt kia thường thường vô kỵ, lại không lý do có một tia uy nghiêm, phảng phất này một đám người đầu lĩnh. Hắn nhướng mày, khinh thường địa đạo, ngươi liền như vậy tin tưởng Hôm nay vây không trống, không phải ngu xuẩn mà tự tìm tử lộ. Thần quân nhập uống chi kế, không cảm thấy thực thi quá thông thuận sao? Mọi người nháy mắt thần sắc khác thường, Dương Cung bản kiếm khí thế trong nháy mắt rời rạc một ít, trong đó một người đột nhiên lôi ra đao, quắc, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Cảnh Loan tử trường thân phụ tay với sau, chậm rãi sườn một vòng, thấy mọi người thần sắc khác thường, trên mặt dường như càng thêm định liệu trước, cười khẽ, còn không, có phản ứng lại đây sao? Hướng ra phía ngoài nhìn một cái xem. Giọng nói là khi, hầu viện ngựa không biết vì sao trưởng Tê chạy vội ra tới, có người ở phía sau hô to, "Cháy! Cháy!" Ngay mắt khói đặc quẩn quện bay tới, dường như chuồng ngựa, chạm dịch nửa bên phòng ở đều tiêu. Có một nửa người cơ hồ là theo tiếng chạy đi mất sau, lưu lại một nửa người còn chưa lấy lại tinh thần, Cảnh Loan Từ đột nhiên đem trong tay ly đi phía trước một ném, hướng về phía kia đầu mục bể mặt mà đi. Ở tất cả mọi người hướng bên kia bughi, hắn lại đột nhiên xoay người bắt lấy một khắc tài giỏi thông minh người. Đối phương một đao đâm vào hắn bụng đồng thời, hắn đoạt lấy kia thanh đao, gắt gao mà chống lại đối phương cổ. "Này một đám người nghe lệnh người là ngươi bãi?" Hắn lạnh lùng mà dùng dùng sức, đem hắn kéo ra tới, người nọ sắc mặt chướng đến đỏ bừng, một bộ lại giận lại tức biểu tình, hiển nhiên không nghĩ tới, mau nấu chín vịt có thể như vậy phanh phạch. Cảnh Loan Tử gắt gao chế trụ hắn, mắt phong đệ hướng Nguyễn Mục Hành. Nguyễn Mục Hành phản ứng thần tốc, chiều kinh sững sờ ở mà cắt tam hô, bị xe. Ôm sợ hãi dục khóc rang phong lên xe một đám người mất đầu lĩnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhắm mắt theo đuôi mà vây quanh nhìn bọn họ kẹp theo con tin lên xe ngựa, tuyệt trần mà đi. Xe ngựa chạy băng băng ở trên đường, đã gần đến hoàng hôn, màn đêm hạ xuống, núi rừng gian chạy bằng khí thanh tiếng động lớn, hỗn loạn mặt sau nơi xa đuổi theo thanh. Cảnh Loan Từ bắt lấy người nọ, hỗn loạn hơi thở lúc này bằng phẳng xuống dưới, bụng máu tươi vẫn ra bên ngoài Dũng, thanh âm lại một chút không loạn nảy sinh ác độc nói, ai phái ngươi tới? Ngươi nọ giận cấp công tâm lại cũng kiêng kỵ chính mình tánh mạng, rũ mắt nhìn hắn cổ nói, một giới lùn cổ mà thôi, vài vị mặc vàng đeo bạc, hành sự như thế không cố kỵ, muốn cho người không theo dõi đều khó. Nói Lặng Yên bắt được bên hung truy thủ, Cảnh Loan Từ đàng ra một tay đột nhiên đệ lại, đột nhiên cười, nguyên lai là bình thường người, thế nhưng tự tin đến như thế nóng nổi, liền vương phủ đội đạo đều không đổi một phen. Đột nhiên rút ra, kia chủ thủ bính thượng thình lình một quả bàn ủi phủ ấn, cổ tay hắn phiến chiết, giơ tay chém xuống, huyết bắn ra tới. Nguyễn Mục Hành một fan ôm lấy Giang Phong, che khuôn hắn mắt, nhưng chính mình hoàn toàn cũng kinh hách đến sắc mặt trắng bệ. Nàng biết cảnh Loan Tử ở làm thân vương ghi, đao kiếm công phu cỡi ngựa bắn cùng kỹ xảo không tồi, lớn lớn bé bé cũng đánh quá mấy chưởng trợng, thậm chí lúc trước trưởng Quảng Vương chi loạn, hắn mang theo mấy vạn quân đội ở cánh đồng Hoàng Vu đối chọi. Nhưng mấy năm nay xem hắn chấp bút chỉ điểm, tư thái văn nhã, chưa bao giờ gặp qua như thế hung ác dứt khoát, không khỏi trong lòng đột nhảy, đưa mắt đến một bên. Lại hồi lại đây khi người nọ đã lăn xuống xe ngựa, còn không chấp nhận được nàng tiếp theo kinh ngạc làm ra vẻ, mặt sau truy binh nghe thanh đã su gần, cắt tam dọc theo quan đạo chạy như điên một đoạn, như thế nào đều ném không thoát, liền dơ roi chiều đường nhỏ đi. Trong rừng lộ gập gánh bất bình, sóc nảy dị thường, đi đến hiệp chắc chỗ, bọn họ rứt khoát bỏ xe trốn vào trong rừng. Trường 64 có ít lòng một hành, ta thực hối hận. Mấy người ở lắc lưu chi ảnh trung loạn đi rồi nửa đêm, rốt cuộc phía sau không có tiếng vang tìm được rồi một chỗ lưng chừng núi lều tranh sân, nghỉ tạm xuống dưới. Các tam nhặt một ít những cây, ở tất cả đều là cỏ khô cùng mạng nhện phòng trong quét ra một miếng đất, châm thượng một đống hỏa, may mà buổi sáng hắn liền bộ mã, bị sự vật vừa mới vội vàng gian bắt hai túi, hiện tại mới có ăn. Cảnh Loan Từ đi vội mới rậm, bụng miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu, lúc này nửa nằm xuống tới, lơi lòng lúc sau, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, suy yếu mà nhậm Nguyễn Mục hành là xem. Truy thủ lưới giao lực hậu Đâm vào bụng bên trái khi giảo xoay một chút, tuy rằng chắc không thâm, nhưng đẩy ra đâm thủng quần áo khi như cũng làm cho người ta sợ hãi, miệng vết thương phủ cận đều có nhảy ra hắc hồng huyết nục. Nguyễn Mục hành tay run lên, kinh hãi không ngừng mà dương mắt, đao thượng có độc. Cổ họng, Cảnh Loan từ khổ cười một tiếng, xạ đến miệng vết thương mày đột nhiên vừa nhíu, hưu khí vô lực điều đạo, nếu tôi độc, nằm ở chỗ này chính là một khối thi thể, chỉ sợ đã sớm lạnh gấu. Thấy nàng thúc thủ vô thố, lại nói, trước rửa sạch miệng vết thương Nguyễn Mục Hành gật đầu, nhưng đối mặt chính là Vạn Kim Chi Khu, không phải chính mình, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, ngược lại có chút thất vọng. Cảnh Loan Từ đem nàng tay một chán, đơn giản nói, "Ta chính mình đến đây đi." Đang muốn chống đỡ ngồi dậy, Nguyễn Mục Hành giơ tay nhấn một cái, "Ngươi đừng lúc nhích." Đột nhiên xé mở hắn bụng quần áo, khăn thấm thủy trạm đến miệng vết thương kia, dừng một chút, "Ngươi nếu cảm thấy đau." Nghĩ đến hắn cũng không có như vậy tiểu khí, nhấp nhấp miệng. Dứt khoát lưu loát lại thủ pháp mềm nhẹ mà rửa sạch sẽ miệng vết thương, Tả Hữu tìm tìm, đem chính mình áo ngoài cởi ra, xé thành mảnh vải, có chút khó xử mà nắm chặt, quay đầu xem một bên Cắt Tam. Cắt Tam hiểu ý, vươn tràn đầy bùn đen cùng than hôi tay, lấy muốn đi ra ngoài mốc nước vì lấy cớ bỏ trốn mất dạng. Nang Liên không hề nói nhiều, thượng thủ liền đi bái hắn quần áo, Cảnh Loan Tử không khỏi khẽ miệng một câu, hết sức phối hợp mà nửa ngồi dậy, nhịp nàng giống dối gỗ giống nhau đuộm nghịch. Nam tử thân thể lại sống trong nung lửa cũng là cốt nhục đều đỉnh, gân cơ kiên cứng, Nguyễn Mục Hành trên mặt không khỏi hơi hơi nóng lên, dù mắt chỉ nhìn miệng vết thương từng vòng băng bó hảo, liền đừng xem qua không hề động hắn. Phần 58. Sơn Gian Lộ trọng dạ hàn, chân trui nửa người lạnh đến hắn gở hạng, lại cố ý lượng chính mình, ta không động đậy. Nguyễn Mục Hành đệ hắn liếc mắt một cái, cuối cùng là một lần nữa giúp hắn đem quần áo mặc vào. Cảnh Loan từ thực hiện được, khoe miệng hơi một câu, bình yên mà nằm ở nàng bên cạnh người. Ánh lửa nhảy lên, Có hỏa tinh tử tất tất 33 mà nổ tung, mấy viên tạc ở nàng váy áo thượng, một chút đen nhánh, nàng vỗ vỗ, tiếp theo dùng nhánh cây xoa bánh nướng lò bánh ở hỏa thượng nướng. Cảnh Loan Từ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt người, thân hình hỗn độn chất vật, nhưng như cũ nhu mỹ an hòa. Những cái đó là hướng ta tới, ngươi mặc dù không đi theo ta, đại khái bọn họ cũng sẽ không động ngươi. Sau một lúc lâu hắn nói, Nguyễn Mục Hành bắt cháy, ném mấy cây chạc cây đi vào, người tới dụng tâm lương khổ đến tận đây vẫn luôn đem ngươi dẫn tới qua Ngung Châu mới động thủ, nhất định là muốn đuổi tận giết tuyệt, không lưu lại bất luận cái gì thai hoang ẩmm, ta mặc dù lưu lại, phòng trừng cũng là bị diệt khẩu. Cảnh Loan Tử cười cười, đối nàng giải thích mảnh mặt làm ngơ, thật sâu mà nhìn thẳng nàng, việc này bổn cùng ngươi không quan hệ, vì sao phải giúp ta? Nếu ta đã chết, với ngươi tới nói, cũng coi như bổ ích, không bao giờ sẽ có người bức bách ngươi hồi cùng. Nguyễn Mục Hành lông mi run lên, nhìn ánh lửa vẫn không nhúc nhích, nàng không nghĩ giây dưa vấn đề này. Như thế ta có phải hay không có thể cho rằng ngươi đối ta? Cũng không phải hoàn toàn vô tình. Hắn thinh êm được nghẹ, hơi khàn khàn. Nguyễn Mục Hành như cũng không chút sức mẻ, sau một lúc lâu thấp giọng nói, "Hôm nay liền tính là những người khác có tánh mạng chi yêu, ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu." Hoàng thượng Hà tất tự quyết định, cường tự xuyên tạc. "Vậy ngươi hoáng ta sao?" Hắn như cũng không thuận theo không buông tha, "Ta biết trước kia." Chuyện xưa nhắc lại không có chút nào ý nghĩa. Nguyễn Mục Hành đột khẩu, "Tính một chút, "Cứ như hiện tại không phải nói này đó thời điểm, Hoàng thượng hảo sinh nghỉ ngơi đi." Nói chuẩn bị đi ra ngoài, mới muốn đứng dậy tay liền bị tú chặt. Cảnh Loan tử chống ngồi dậy, nắm chặt nàng, bị nàng lên sức lực vùng, nhẹ nhàng tiêu tên, nàng liền không có lại tránh ra. Có một ít lời nói, nếu không phải như vậy cơ hội, ta có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội nói ra. Cảnh Loan tử mất huyết sắc mặt vào giờ phút này có chút thường hồng, ngũ khí phóng đến càng nhẹ, cho nên nghe ta nói, hảo sao? Nguyễn Mục Hành Vũ Mi Trầm giai rút ra tay, nhưng không có lại đi. Ta biết ta đối với ngươi không tốt, kia 6 năm ngươi quá thực vất vả." Cảnh Loan Từ trầm giai nói, "Ta giết chúng ta đứa bé đầu tiên, ta biết ngươi từ trước đến nay chán ghét trong cung bệ Lũ Su Ninh tranh đấu, liền cố ý đưa ngươi đi cùng chính từ, cho ngươi quyền lợi cùng thể diện, nhưng lại không ngừng trách móc nặng nề, khiến cho trong cung người gió chiều nào theo chiều ấy mà tùy theo giẫm đạp ngươi." Hắn hơi phúng mà kéo kéo khóe miệng, "Tựa như ngươi nói, ta thường xuyên đối với ngươi hỉ nộ không thường." Không, có tôn trọng quá ngươi, bận tâm ngươi cảm thụ. Hắn môi nói một câu, nàng liền nhịn không được khẽ run lên, mi mắt hạ quang lân lân đông đượ, nhưng cái đó qua đi bị hắn sốc lên tới, nàng không đành lòng xúc nghe. Những năm đó, bởi vì bố tẩn, ta liền thật sự như thế bán hận ngươi, thật sự không có buông tha ngươi. Cảnh Loan Tử đột nhiên ho khan vài tiếng, bình phục một hồi lâu, dựa trụ tường. Trầm thấp lại chậm rãi nói tiếp, vô số thời khắc, ta đều suy nghĩ, vì sao thái hậu lựa chọn người là ngươi? Nếu là những người khác, thái hậu mặt khắc nên mướt, ta cũng sẽ không khó có thể đối mặt. Nhưng cố tình đưa độc người kia là ngươi, nguyên nhân chính là vì là ngươi, ta liền không khỏi gấp bội hận, hận nếu là ngươi, ngươi sao lại có thể đối ta như thế vô tình, như thế nào ở biết rõ ta cùng đối tần quan hệ dưới, nhận tâm hạ độc, hận ngươi không lưu tình chút nào mà vứt bỏ quá khứ cảm tình, hừ, cố tình ý, dễ dàng phản bội. Mặc dù biết sở hữu hết thảy ngươi thân bất do kỷ, không thể lề hà. Càng cùng ngươi thân mật càng tín nhiệm, Càng có lý giải khoang dung, càng là trách móc nặng nề thấu hận, càng là vô pháp buông tiêu tan. Bóng đêm đặc sệt, phòng trong ánh lửa có vẻ gay yếu, ở ngoài phòng gác đêm các tam thỉnh thoảng hai ba thanh nhẹ hãn. Ta Minh Bạch, tiến tính dư âm trùng, Nguyễn Mục hành nhẹ nhàng mà nói. Long Mi rảo rạt nâng lên, nhìn về phía hắn, nàng biết hắn cực đoan đang nghi, nàng Minh Bạch bị tín nhiệm người phản bội cái loại này toán vẫn luôn vây khốn hắn, cái loại này toán vẫn luôn vây khốn hắn, cho nên kia 6 năm, nàng chưa bao giờ phản kháng. Mặc hắn phát tiết. Ta chưa từng buông tha ngươi, cũng chưa từng buông tha chính mình, mâu thuẫn, rối rắm, kết quả là đem ngươi bị thương mình đẩy thương tích, đem ngươi đẩy đến càng ngày càng xa, cho đến phản ứng lại đây khi thuốc và kim châm cứu vắng cứu, thẳng đến mặc dù đã biết trận tướng, cũng đã bức cho ngươi trăm phương ngàn kế đều phải thoát đi. Cảnh Loan Tử ánh mắt đau kịch liệt, truy ở trên mặt nàng, "Mục Hành, ta thực hối hận." Nhỏ hẹp cửa thượng, một vòng tàn nguyệt tử vân sau lộ ra tới, cực nhạt nhẽo mà tràn ra quang hoa. Chiếu sáng ánh lửa ở ngoài địa phương, đầy đất như xương. Nguyễn Mục hành giọng hát bị dính trụ, vài lần tưởng mở miệng, đều không thể phát ra tiếng, ái hận thị phi ở ngực gian nấn ná quách quổng, càng thêm hốt hoảng, vô manh rối. Nàng oán sao? Nàng phi cổ cây chi tâm, như thế nào có thể không oán? Hắn oán nàng vô tình, nàng làm sao không cũng oán hắn vô tình, oán hắn không hiểu không tín nhiệm. Mới bắt đầu kia 2 năm, nàng lần lượt ý đồ tới gần, lần lượt mà muốn đi an ủi, muốn đi gì hợp Nhưng đổi lấy chính là càng thêm đau lòng, càng thêm thất vọng, thẳng đến nản lòng thoái chí. Đã thành cho tận độ vật có thể chết hồi phục chấm sao. Cảnh đời đổi dời, cần thiết truy hồi sao? Nang Miễn Cương cười nhạt, đột nhiên cảm thấy vô biên không màng, ta tưởng ly cung cũng không hoàn toàn bởi vì này đó. Ta chỉ là, chỉ là muốn không hề bị tôn ti trói buộc sinh hoạt, muốn tự do một ít. Nhắm mắt, lại mở chỉ cảm thấy toàn minh, Đỗ Thanh nói, này hết thệ đều đã đã xảy ra. Kia 6 năm huyết thể ân oán là rõ ràng chính xác tồn tại, cũng toàn bộ như gió quá cảnh, nếu quá khứ đã qua đi, đi giả liền đã không thể đuổi theo, hiện tại lại thẳng thắn thánh thần, cũng đã là huồng công. Nếu gặp lại, có lẽ không muộn đâu cảnh loan từ gian nan mà mở miệng, thân sắc ở quang ảnh trung lung lay sắp đổ, "Mục hành, cho ta một cái cơ hội, đem bỏ lỡ làm sai, toàn bộ đền bù, hảo sao? Ta không nghĩ vĩnh lưu tên ngươi ấy, tin tưởng ta một lần, làm ta một lần nữa hảo hảo đối đãi ngươi, hảo sao?" Hắn trong mắt đen nhánh, phảng phất một cái đầm nước sâu, sâu không thấy đáy, lại chảy nhỏ giọt mà xoay tròn vùng sáng, dường như có thể đem người kéo xuống. Nguyễn Mục Hành cơ hồ muốn chịu đựng không được, bất tri bất giác ngón tay nắm chặt, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Ở cảm nhận được sự đau khi, tìm được chính mình thanh âm, "Ta đã ly cung, hiện tại sinh hoạt rất khá, nếu đã người lạ, liền sẽ không lại quay đầu." Nàng một lần nữa đứng lên, phảng phất mặt sau có hồng thủy manh thú bước nhanh đi ra ngoài. Chương 65 khúc mắc ngươi chỉ một đường, ta chi. Ngày thứ 2 sáng sớm như cũng là nướng 2-3 cái bánh nướng lò bánh đối phố, sau giờ ngọ cắt tam nhìn mỗi người thái sắc, liền đi ra ngoài đánh hai chỉ điểu, bối quá rang phong tạm bao, dùng liêu lưu lại nồi và bếp nấu canh thịt làm cơm chiều. Nguyễn Mục Hành đi theo hắn bận trước bận sau, nhưng không có nguyên liệu nấu ăn, dùng liêu cũng thiếu thiếu, thậm chí làm nàng phụ một chút nồi chén đều không có nhiều. Nhưng nàng không muốn cùng cảnh loan từ mắt to trưng mắt nhỏ. Liên đi ra ngoài bên ngoài núi rừng tìm thủy, thải một ít quả tử. Nhanh nhẹn mà hái một lá cây bao trở về, vừa vào cửa nhìn thấy Giang Phong an an tĩnh tĩnh mà đại ở cảnh Loan từ bên cạnh, chứng mắt mắt to nhìn không chớp mắt mà xem hắn nhắm mắt dưỡng thần, xem đến thật sự nghiêm túc, dường như rất giống như vậy một chuyện mà suy nghĩ cái gì. Nguyễn Mục Hành không khỏi nhẹ nhàng cười, tắc cái quả tử cho hắn, hắn lại không ăn, tay nhỏ nắm chặt tiến đến cảnh Loan từ bên miệng, thấy không phản ứng, đen lúng liếng đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên điệu đạo. Cảnh thuốc thuốc vì cái gì vẫn không núc núc. Nguyễn Mục Hành lắc bắp kinh hãi, vội tiến đến trước mặt, nhẹ nhàng gọi hai tiếng, lại không có chút nào phản ứng. Trong lòng hoang loạn, duỗi tay đi thăm hắn hơi thở, nhợt nhạt như cũ ấm áp. Thở phao nhẹ nhõm, lại cẩn thận quan sát hắn sắc mặt, hắn sắc mặt có một loại không bình thường hồng hồng, do dự một chút, xoa xoa tay, lại lần nữa lấy tay đi sờ, nâng đến trước người. Đang muốn rút về tới khi, đột nhiên bị hắn chế trụ. Cảnh Loan Tử nhất thời liền mở mắt ra. Cùng nàng hai mặt nhìn nhau sau, nhíu nhíu mày buông ra nàng. Người đã phát sốt cao. Nguyễn Mục Hành đừng xem qua nhéo rớt khăn đưa qua đi. Cảnh Loan Tử không lúc ních, tròn đôi mắt lẳng lặng mà xem nàng, thằng đem nàng xem đến mất tự nhiên, thần trí phảng phất không phải thực thanh minh, mơ hồ nói một câu, yên tâm, không chết được. Nguyễn Mục Hành dừng dừng, đem khăn phủ lên hắn cái trán, đứng dậy đãi đi, ống tay áo lại bị hắn giữ chặt, nàng xoay đầu giải thích, có lẽ trong núi có cái gì thảo dược có thể trị nhiệt, ta còn nhận biết mấy thứ Đi tìm xem xem. Vừa quay người, hắn trở đến căng thẳng, "Ta không sao." Nguyễn Mục Hành giật mình, nhìn hắn một lần nữa hơi hơi hạ mục, lẳng lặng mà ngồi xuống. Sơn gian hoàng hôn dần dần tiến đến, cam vàng ánh sáng dừng ở lưng rừng núi, phảng phất bị đuổi theo giống nhau, nhanh chóng về phía đỉnh núi tối lui, không bao lâu, màn đêm buông xuống, sơn điểu về rừng thanh âm rừng, toàn bộ phòng ảm đạm xuống dưới, chỉ có một đốm ánh lửa ngông lung nhảy lên, chiếu sáng lên một tấc vùng trong vòng. Cắt Tam lại đi ra ngoài gặp đêm. Giang Phong được cắt tam cho hắn bắt một con khúc khúc, buộc ở thảo đồi chơi. Nguyễn Mục hành cho hắn lau một lần lại một lần hẳn, nghĩ có lẽ là miệng vết thương duyên cớ dẫn phát rồi sốt cao, lại trừ bỏ ở bên cạnh chờ, bó tay không biện pháp. Nang Nghiên lặng nhìn hắn, đời này đại khái chưa thấy qua hắn như vậy hỗn độn, nghèo túng ở phá liêu tranh, trước nay không chút cậu thả dung nhan hỗn độn lên, cái trán phát ra điểm điểm mồ hôi lạnh, mày bất an nhăn lại, dường như đau đớn, dường như sốt cao mà không yên phận. Nang nhìn như thế hình dung Nhất thời hoảng hốt. Từ trước ở Thừa Minh Lư thời điểm, nàng nhân Hà Gian Vương tỷ nữ đoạt chính mình bên người chi vật, mắng nàng là nghịch tặc chi tử, một thân phản cốt, cùng đối phương nổi lên xung đột, từ khóe miệng phát triển vì đầy đất và đánh. Nguyễn Mục Hành là quán sẽ ẩn nhẫn người, nhưng nếu chọc nóng này, xuống tay đó là mấy người không địch lại huống ác, chẳng đem kia tỷ nữ xả che mặt đau tê. Hà Gian Vương thấy chính mình thị nữ bị khi dễ, đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan, cùng chính mình bảo đệ Thưởng Sơn Vương liên hợp lại. Một người vặn trụ nàng một bên cánh tay, hạ độc thủ muốn giáo huấn nàng. Vừa lúc Cảnh Loan tử vào nhà, thấy nàng chịu hiệp, khởi chân liền đá vào Hà Gian Vương bên hông, đem người đá hoa hoa khắp lớn, thậm chí hung ác mà chịu Thái Phó ngày thường dùng để giáo huấn người thước, manh đánh ở Thượng Sơn Vương trên đầu, đem người đánh máu loang bốn mặt. Tình hình chiến đấu liền một phát không thể vãn hồi, mấy cái hoàng tử kể hết kết cục hỗn chiến ở một chỗ, liền khuyên can Bình Vương cùng Vĩnh Hi Vương đô gia nhập chiến cuộc, thẳng đến Thái Phó cùng mọi nơi cung nhân tới rồi đem vận làm một đoàn người ngăn cách. Khi đó Cảnh Loan tử bị mấy cái công nhân xả ra khi, đó là hiện giờ như vậy bộ dáng, quần áo hỗn độn, dính đầy máu muối cùng bụi đất, hình dung trật vật bất ham, còn là gắt gao bảo vệ nàng, niên thiếu trên mặt toàn là bừng bừng tức giận cùng hung ác. Sau lại Nguyễn Mục Hành Than nói nàng bất quá một cái tiểu tỷ nữ mà thôi, khi dễ qua còn chưa tính, không cần thiết như vậy che chở nàng, trong đến hoàng hậu đối hắn càng thêm hạ khắc. Cảnh Loan tử không nói gì sau một lúc lâu, về sau hắn nói Ta bên người chỉ còn ngươi một người, không bao giờ có thể mất đi, về sau ta sẽ hộ ngươi cả đời." Hắn nói, "Mộ Hành, ta chưa bao giờ như thế đem một người để ở trong lòng, đừng làm ta mất đi, đừng làm ta trở thành người cô đơn." Hắn nói những lời này khi biểu tình nàng Vĩnh Viễn nhớ rõ, lo sợ không yên, cô tịch mà kiên định, xoá nát ở tuổi nhỏ trên mặt, hôn thành một chương nhìn phía nàng khi thâm thúy gương mặt. Vì thế ở hậu đà sau, nàng bị Thái Hậu phạt đến bạo thất 15 ngày khi Cảnh Loan Từ ở Khôn Ninh cùng quỷ ba ngày, cái chán để ở thềm ngọc tượng, khái mã có thanh, máu tươi đầm địa, cậu được nàng tư quá tự xét lại nhẹ trách. Ở kia lúc sau, nàng liền mơ hồ đã hiểu, hiểu hắn kiệt ngạo bề ngoài hạ cô độc, cũng hiểu hắn nùng liệt. Như vậy nùng liệt cảm tình, không phải đả thương người đó là thương mình. Nhưng chung quy bọn họ hai cái đều nuốt lời. Nguyễn Mục Hành khóc nức nở một tiếng, trong ngực lưu chuyển quá ngàn vạn nỗi lòng, ở hắn lạnh lùng mà tiểu tụy khuôn mặt hạ, càng thêm phồn thịnh. Đêm qua hắn những lời này đó lại lần nữa quay cuồng đi lên. Không khỏi nhẹ nhàng nâng khởi tay, ở chạm đến hắn khi dừng lại, thật lâu sau thở dài, "Ngươi, ngươi cần gì phải đâu?" Nếu mất lời, nếu bỏ lỡ, liền không khả năng lại trọng tới, bọn họ chi dàn đã sớm khoan hải hưởng câu, Thiên Sơn vành thủy, nàng không có khả năng lướt qua, nàng lúc trước nói nàng có thể lựa chọn không hận không oán, nhưng đó là lừa mình dối người, hắn trước kia quá không được trong lòng cảm, nàng cũng là đồng dạng. Như thế Còn mạnh hơn độ bất quá tổn hại mình chết thân, đồ tăng thị phi mà thôi." Nàng cuối cùng rũ xuống tay, chậm rãi rút ra bị hắn khẩn trào ống tay áo, một tia một đường mà đem hắn quấy rầy nỗi lòng trở về đến hợp quy tắc, trái tim một tấc tấc mà cứng rắn lên. Phần 59. Khụ khụ. Rất nhỏ hai tiếng ho khan, Cảnh Loan từ chậm rãi truyền tỉnh, mở mắt ra thấy ngây người Nguyễn Mục Hành, bằng thẳng đường hô hấp, ngươi làm sao vậy? Câu này lại là hẳn là nàng hỏi hắn, nàng lấy lại tinh thần, Tầm mắt cực chậm mà chuyển qua trên mặt hắn, lắc lắc đầu, "Ngươi thân thể như thế nào?" "Không ngại sự." Hắn nửa ngồi dậy, ngủ một ngày một đêm, trong thần sắc có vững vàng chi tướng. Nguyễn Mục Hành trong lòng khẽ bâng lòng, nếu nói như vậy, ngày mai chúng ta có phải hay không nên nhích người xuống núi hồi trình, nói không chừng có thể gặp được tới đón giá người, nơi này chung quy không an toàn, lại có người đuổi theo, chỉ sợ chỉ có thể thúc thủ chịu trói." Nàng cau mày phân tích, hắn lại sau một lúc lâu không theo tiếng, chỉ nhợt nhạt mà nhìn nàng. Hòa là, ngươi có hay không cái gì thông cáo bọn họ phương thức? Tỷ như đạn tín hiệu linh tinh, trong quân doanh dường như thường dùng này đó tới truyền lại tin tức. Nguyễn Mục hành nhàn nhạt, nhạt mà nhìn lại, phảng phất một cái hắn bên cạnh bảy miu tính kế quân sư, có nề nếp. Cảnh Loan tựa dựa hướng mặt tường, chăm chú nhìn ở nàng trên mặt ánh mắt càng là không kiêng nể gì, một câu cũng chưa nghe nàng nói tỉ mỉ, nhìn thật lâu sau, nói, "Ngươi không tính toán sửa chủ ý sao?" Vọng tới vọng lui, vẫn là này đề. Nguyễn Mục hành trong ngực quay cuồng nhị lại nhẫn, đơn giản nói, ở tiết dương thời điểm, ta liền cùng hoàng thượng nói rõ ràng, ta nếu đã ra cung, người ta liền sớm đã phi một cái thế giới người, quá khứ Nguyễn Mục Hành đã chết, cùng ngài cùng hoàng cung không có chút nào quan hệ, hoàng thượng Hà Tất Truy bước đến tận đây. Trong hoàng cung cái loại này không thấy ánh mặt trời, lục đục với nhau sinh hoạt, ta đã qua đủ rồi, chán ghét đến cực điểm, tưởng đều không muốn hồi tưởng, càng không nói đến lại trở lại cửa cung, đời đời kiếp kiếp vây hưu ở bên trong. Nguyễn Mục Hành mở to hai mắt, Thanh âm một chút ít mà kéo chặt, ta hiện tại sinh hoạt thực hảo, nhật tử quá an hòa bình tĩnh, hoàng thượng vì sao một hai phải xóa tiến vào, tùy ý rêu dao, tùy ý trêu chọc, ta thật vất vả yên ổn xuống dưới, hoàng thượng lại muốn phá hư, làm ta không thể không trốn đông trốn tây, tiếp tục bua. Hoàng thượng nhất định phải làm ta trở về làm cá trong chậu luống điểu, mới cảm thấy thư thái sao? Cảnh Loan từ chợt sắc mặt trắng bệch, hợp với một tấc tấc nắm chặt xương ngón tay cũng trắng bệch, ngươi nếu không muốn chịu trói buộc, ta liền sẽ không lại trói buộc ngươi. Nếu muốn ra cung dung ngoạn, ta liền mang ngươi ra cùng, cái những cái đó quý cũ. Những cái đó quý cũ, không có khả năng không tuân thủ, chỉ cần ở trong cung, liền muốn trói buộc tâm tính, giữ lễ tói cũ, ba quỷ chín lệ, nếu không liền phải bị khẩu chu bức phạt, quan lấy đại bất kính tội danh, mà ta không muốn như vậy quy định phạm vi hoạt động. Nguyễn Mục hành động cứng mà đánh gậy hắn, hạ quyết tâm vào giờ phút này đem nói tuyệt. Cảnh Loan Tử cảm thấy hô hấp đỉnh trệ mà phát đổ, ngươi liền không muốn lại tin tưởng ta phải không? Ta nếu thật sự có thể cho ngươi vô thượng vinh sủng cùng tự do, có thể làm ngươi quá cùng qua đi hoàn toàn bất động sinh hoạt. Ngươi chi mặt đường, ta chi, hoàng thượng cái gọi là sủng quan tăng cung, cũng không phải ta hiện nay sở muốn. Nguyễn Mục hành lại lần nữa đột khẩu, ngữ khí mãnh liệt lên, vì sao ngươi tổng như vậy cứ đoan, bá đạo như vậy, như vậy tự cho là đúng? Ngươi tưởng Hà Nghi, liền có 1000 loại phương pháp gia tăng với ta, tưởng An Na Nghi, liền trăm phương ngàn kế giam cầm trụ ta tiếp thu. Ngươi vĩnh viễn đều như vậy. Hắn tưởng ai khi, liền ái, tưởng hắn khi, liền hận, tưởng quay đầu lại liền quay đầu, cũng không hỏi đến người khác, trước nay làm theo ý mình, nhưng ngươi nghĩ tới ta muốn như thế nào tiếp thu, vì sao phải tiếp thu? Vì sao phải thay đổi chủ ý sao? Nguyễn Mục Hành nhất thời vành mắt đỏ hồng, một câu giải thích, hối hận, liền có thể làm người đem qua đi toàn bộ ma diệt, tiêu tan, dễ dàng tiếp nhận rồi sao? Ngươi dùng 6 năm đều làm không được, vì sao cảm thấy ta có thể? Nàng càng nói càng lớn tiếng. Cơ hồ là ở phát tiết, đơn giản càng nói lời nói càng nặng, kia một ngày ngày mất lệ, có thể dễ dàng bóc qua sao? Nguyễn phủ từ trên xuống dưới mạng người, Nguyễn gia quân mấy vạn điều tánh mạng, liền có thể ấn mà không để cập tới, từ đây buông xuống sao? Buổi nói chuyện đảo xong, đột nhiên rơi vào trầm mặc, chỉ có núi rừng tiếng gió cùng hỏa nuốt tuổi gỗ thanh âm, hỏa trung khói nhẹ bay tới, sắp tiến trong cổ họng. Cảnh Loan Từ đau kịch liệt mà linh mi, sắc mặt ở tối tăm trung lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng ẩm đạm như quỷ mị trắng bệ. Trái tim như có một phen đau cồn ở trong thã chíu tỏa, chỉ cảm thấy đau triền xương cốt. Hắn tưởng nói này hết thảy hắn đều có thể lên ưu, thiếu nàng có thể một chút hoàn lại, nhưng bất lực, lời nói lăn ở ngực gian, liền xuất khẩu đều làm không được. Cuối cùng gian nan địa đạo. Ta rốt cuộc muốn như thế nào làm? Cái gì đều không thể, không có khả năng, chúng ta không thể đem hết thảy coi như không có phát sinh, không vượt qua được đi liền không cần vượt qua. Nguyễn Mục Hành nắm chặt nắm tay, Nhìn trên mặt hắn xuất hiện vẻ đau sốt cùng hắn bẻ khẩn cầu, lông mi đột nhiên run lên, ức chế ở, vẫn là gần từng chữ một kiên quyết, cho nên, Thỉnh Hoàng thượng không cần lại khó xử dân nữ, ta thành thật sẽ không lại hồi cung. Sắp trời càng ngày càng ám, sương mù dày đặc tràn ngập đi lên, cái ở trong rừng, chim nổi tinh đấu bị che giấu lên, càng thêm có vẻ phòng trong ánh lửa gay yếu, đêm dài thanh lãnh hư khoảng. Hai người cảm xúc mạc biện mặt nhiễm vàng sáng tầng tầng, im lặng mà ngồi đối diện. Thật lâu sau, Nguyễn Mục Hành giật giật Cấp ngủ yên ở một bên giang phòng khoác y liệp phục, liền rũ mi đứng dậy. Đúng lúc này, đột nhiên một trận gió lựu tiến vào, theo sau cắt tam một tiếng ác kêu to, có người. Xoay người lăn nhập đồng nội, đóng lại cổng tre. Cảnh Loan Từ rút đao kinh khởi, nhẹ bước tới gần cửa, cắt tam môi phất run, bên ngoài, bên ngoài tới một đám hắc y liệp nhân, nhìn ít nhất 20 tới cái, như thế nào, làm sao bây giờ? Nguyễn Mục Hành vội che lại giang phốc miệng, bắt đến trong một góc, quanh thân thần kinh căng chặt nhìn thẳng lồn cửa sổ. Chương 66 trốn sát Satan nếu dùng vừa chết, có thể hay không đổi đến ngươi quay đầu lại. Đúng lúc này, đột nhiên một trận gió lựu tiến vào, theo sau Cắt Tam một tiếng á kêu to, có người. Xoay người lăn nhập lều nội, đóng lại cổng che. Cảnh Loan Tử rút đao kinh khởi, nhẹ bước tới gần cửa, Cắt Tam môi phất run, bên ngoài, bên ngoài tới một đám hắc y hiền nhân, nhìn ít nhất 20 tới cái, sao làm sao bây giờ? Nguyễn Mục Hành vội che lại răng phất miệng, ôm đến trong một góc, quanh thân thần kinh căng chặt nhìn thẳng lỗ cửa sổ. Màn đêm đen ngặc, gió núi chim tức giờ phút này tất cả đều vô thanh vô tức, mây đen che khuất thiên nguyệt, lều bên ngoài trên đất chống mấy chục cái hắc y che mặt người dung nhập màu đen bối cảnh chung, có thể phân rõ chỉ có để ở trong tay Hàn Quang thấm người lưỡi dao. Cảnh Loan Từ đem cất tam hướng Nguyễn Mục Hành nơi chỗ đẩy, hộ hảo các nàng. Thấy Nguyễn Mục Hành muốn hướng đem lại đây ngăn trở, huynh chỉ thở dài một tiếng, người tới không nhiều lắm, còn không đến mức không đối phó được. Đột nhiên kéo môn, vừa lúc một hắc y nhân phi pháp tiến vào, hắn nghiêng người một tránh. Toàn dao đâm ra, khởi chân đem phun ra máu tươi người đá bay đi ra ngoài, đóng cửa lại, hành dao bảo vệ cho cửa. Nếu bị bắt ba ba trong giỏ, liền đành phải làm vây thú chi đấu. Cảnh Loan từ lạnh lùng quét về phía thần quỷ khó phân biệt hắc y dị nhân, lạnh lùng nói, tới chính là ai chó săn. Một chân bước lên hơi thở thoi thóp dưới chân người ngực, nảy sinh ác độc ra sức nhi, như thế nào? Dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng hành thích vua, lại không dám lây gương mặt thật kỳ người, báo thượng tên sao? Trả lời hắn chính là chiêng nhiên vài tiếng, kia tuyết trắng lươi dao vừa lật, người tới không nói lời nào, nhẹ bước vây kín lại đây, cảnh loan tử lòng bản chân xuống phía dưới nghiến áp, khinh miệt cười, tưởng ngự thiên hạ chi dân, xuất tứ phương chi binh, lại lại như thế nhát như chuột hả người. Lắc kéo một tiếng, người nọ xương ngực tận toé đồng thời, tứ phía vây công người như một mặt hắc vông bao phủ mà đến. Nguyễn Mục Hành ôm chặt lấy Giang Phong, nghe bên ngoài đao qua tương tiếp, mắng cha tranh đấu, dường như thời gian kéo dài không đến cuối. Một giây khó qua quá một giây, quanh thân giống lá rụng giống nhau không được mà run dậy. Không tự chủ được mà tưởng tượng thấy có lẽ giây tiếp theo bên ngoài cái kia dốc hết sức ngăn cả người, cái kia cho nàng tạo thành nửa đời bất hạnh người liền đã chết, sau đó những người đó kể hết vừa vào tới đưa bọn họ chém chết, vướt sát một chỗ, vì thế châm trọc mà, lẫn nhau tra tấn mấy năm nhân sinh chức vô pháp bên nhau, sau khi chết lại có thể cùng huyệt. Kỳ quái mà nghĩ, bên ngoài không biết khi nào đã một kia thanh âm cũng không. Nguyễn Mục Hành đột nhiên kinh lăng một chút, nhảy lên chạy ra đi. Gió đêm nhẹ thổi, sương mù tràn ngập, đầy đất thi thể trùng, đầy người máu tươi cảnh loan từ đại thở hỗn hển sử đao mà đứng, ở nhìn thấy nàng khi, lay động một chút, hoa một tiếng lại phun ra huyết tới. Nguyễn Mục Hành giá trụ hắn, sắp nhận hắn không chết sao, lại phảng phất nàng chính mình mới là bị thương lợi, bước chân so với hắn càng thấy lảo đảo, rối ren mà đem hắn đỡ đi vào, hoang loạn mà liên thanh hỏi, ngươi có hay không thế nào? Đều thương đến nơi nào? Chân tay luống cuống mà ở trên người hắn xem kỹ, lại phát hiện một xúc dưới nơi nơi đều là màu tươi. Cảnh Loan Từ đem tay nàng đẩy, nỗ lực duy trì vững vàng hô hấp, ôn hòa an ủi nói, "Không ngại, đều là người khác huyết, ta thời trẻ nam chinh bắc đi, còn không đến mức yêu ớt đến làm mấy cái binh tôm tướng qua hiệp mệnh đi, ngươi không cần sợ hãi." Nói lại nhịn không được ho khan một tiếng, lại phun ra một đống máu mạn, chiều mặt sau vẻ mặt trắng bệch gắt gao ôm lấy Giang Phong Cắt Tam phân phó nói, "Người tới buồn, vốn là muốn giấu người thay mắt, trăm triệu" không dám lấy rất nhiều binh mã công lên núi, nhưng một kích không thành, tất nhiên còn có hậu chiêu. Hán Trường hút một hơi, tiếng hầu gian tê tê có huyết khí thành, còn đại dao đái, Nguyễn Mục Hành bao lại hắn miệng, ngươi đừng nói nữa, đừng lúc nhích. Tật lực làm chính mình trấn định xuống dưới, quay đầu tiếp tục cùng Cát Tam nói, vừa rồi những người đó lên núi tất nhiên cư mã, ngươi tìm hai con ngựa. Chúng ta tức khắc xuống núi, đi chân núi tìm một chỗ thôn xá, trước trốn đi. Cát Tam từ hoảng sợ chung hoàn hồn, đem dại ra giang phong một phóng vội chạy ra đi tìm mã. Nguyễn Mục Hành một phen xé mở hắn Siemilie, vừa thấy kia tung hoành đạo thương, sắc mặt một trận trắng bệnh, huyết nếu không ngừng trụ, chịu đựng không nổi xuống núi, "Ngươi, ngươi sẽ." Nàng một câu không thành âm, run run xuống tay cũng bất chấp hắn đau không đau, đem dư lại thuốc bột như cùng mặt giống nhau đổ ở trên người hắn, đem chính mình váy sam từng sợi xé xuống, như bọc bánh trưng giống nhau từng vòng đem toàn bộ ngực bụng ba lô thượng. Các tam động tác cực mau, từ trong rừng dắt đến hai con ngựa, vội vàng tiến vào nói: Mã Đình Hạo, núi rừng gian dường như có dị động, chúng ta vẫn là mau chút đi thôi. Một phen bế lên Giang Phong đi ra ngoài. Nguyễn Mục Hành nâng dậy cảnh Loan Tử, chống đỡ hắn, đi rồi hai bước, quay đầu lại khom lưng đem kia đem đầm đìa máu tươi đào lấy thượng, cơ hồ làn đở kéo hắn đến ngựa chỗ. Đêm dài từ từ, lăn lộn một đêm, lại một chút không có sáng sớm dấu hiệu, gió núi lúc nở, hỗn loạn nguy hiểm quái thanh. Cắt Tam bốn định dùng láo ngoài đem Giang Phong chói ở trên lưng, một tiếng pha không gào thét, làm hắn sợ hãi mà cứng đờ trơ mắt nhìn, đằng trước trong rừng cây có một đường mối tên xuyên lâm mà đến, thế như trẻ che mà bay thẳng hắn muốn mặt. Nguyễn Mục Hành hét lên một tiếng, "Mánh nào qua đi!" tấn đảo cắt tam đồng thời, đem Giang Phong đẩy đến một bên, kia một mũi tên khó khăn lắm từ bên lỗ thai qua qua. Còn không đợi nàng xuyến một hơi, đệ nhị chi mũi tên khiếu vang bay tới, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà kết lực, nàng mở to hai mắt, lại không có sức lực hoạt động, nhắm mắt lại điên cuồng mà nghĩ, nàng sẽ chết ở chỗ này. Nàng thật vất vả đạt được tự do lại muốn chết ở nơi này. Phốc mà một tiếng, mũi tên nhập thịt, nàng lại không có tưởng tượng đau đớn, mở mắt ra, cảnh loan tử đầy người huyết ố che ở nàng trước người, mũi tên nơi cơ hầu hoàn toàn đi vào phía sau lưng, mũi tên từ trước ngực sọ xuyên qua tiến vào, vừa lúc li gần nàng trước mặt ba tấc. Nguyễn Mục Hành trong nháy mắt đầu góc chỗ trống, "Ngươi." Âm cuối rơi xuống, tiếng thứ ba mũi tên vang liền ở sau người, nàng tránh ra cuối cùng một tia sức lực, đẩy cảnh loan tử một phen. Nhưng đột nhiên phát hiện kia mũi tên thanh lệch khỏi quỹ đạo hướng về phía Giang Phong mà đi, xôn xao một mảnh hắc ảnh cùng choáng váng dụng mạnh vào trong đầu, nàng lại lần nữa tránh khỏi hướng sườn biên pháp. Nhưng một bóng người so nàng còn nhanh, xoay người toàn ra đem Giang Phong hộ ở trong ngực, quay cuồng hai vòng, kia mũi tên vừa lúc đinh ở cảnh loan từ chống đỡ Giang Phong trên cánh tay trái. Nguyễn Mục Hành hai mắt đỏ bừng, nước mắt thoáng chốc vỡ đê, bỏ qua đi đưa bọn họ kéo, nghe trong rừng càng ngày càng gần tiếng bước chân, biết không bao giờ có thể trì hoãn tung khởi rồi lơ trên mặt đất cát tăm, đều hắn đem giang phong chói ở trên lưng lên ngựa, một phách mã thân, trước làm cho bọn họ chạy đi. Chống một hơi lại lần nữa kéo cảnh loan tử, nhưng hắn lúc này mất máu quá nhiều, kết lực suy yếu, như thế nào đều không thể đỡ lên mã, mà bên thai tiếng vang càng gần, nàng dường như nghe được đẩy ra nhánh cây thanh âm, đáp cùng tiễn thanh âm, chờ không kịp lên ngựa, một tay đem cương ngựa trồng lên trên tay, một tay cường kéo hắn liền hướng trong rừng chạy. Gian nan mà cần phải hoảng loạn mà kéo dài tới bên kia lâm sườn. Nghe mặt sau tử thần thanh âm một chút đi xuống dưới. Vừa đi bên hông một bàn tay vững vàng mà ôm lấy nàng, hỗn loạn hơi thở vang ở nàng bên tai. Ta vừa mới tưởng, nếu ngươi không muốn hồi cung, cũng không muốn tha thứ ta, không bằng lưu lại cùng ta cùng chết, châm cũng coi như cùng ngươi cả đời bên nhau. Phần 60. Nàng trong nháy mắt mà hoảng hốt, bên hông đương nhiên cảm thấy vững vàng lực lượng, không phản ứng lại đây khi, nàng liền bị ôm đến trên ngựa. Cảnh Loan tử vươn máu tươi đầm đìa tay đem nàng mã đặng tử chặt chẽ thúc nàng trên chân, ngẩng mặt, nhiễm huyết môi đỏ chậm rãi chiều nàng cười cười, "Còn là không thể, ta không thể nhìn ngươi đi tìm chết, ngươi còn không có hảo hảo bị nhân hái quá, hảo hảo dựa theo chính mình tâm ý sống quá, ngươi như thế nào có thể chết đâu." Hắn ý cười càng là tiêu điều, ở Nguyễn Mục hành tràn đầy nước mắt trong mắt chậm rãi phóng đại, nàng phục hạ thân gắt gao bắt lấy hắn, "Kia, vậy còn ngươi?" "Ta, không quan trọng." Cảnh Loan tử nhẫn mại trụ trong ngực đau đớn. Ánh mắt gần như ôn nhu mà nhìn phía nàng, bọn họ vốn là hướng về phía ta tới. Nếu ta không ở, các ngươi ngược lại an toàn đến nhiều. Hắn một lóng tay chỉ bẻ ra tay nàng, đôi mắt trọn, ý cười ôn nhu, tuy rằng, thực đê tiện. Nhưng ta nếu dùng vừa chết, có thể hay không đổi đến ngươi quay đầu lại, lại, lại hào hào yêu ta một lần. Hắn không muốn nàng trả lời, mùi đao một chọc mông ngựa, mã hy chạy như điên mà xuống, về sau hắn xoay người lại, nhìn như gió như ảnh khinh tới lại một đám hắc y hề nhân cười nhạo một chút, chậm rãi nâng lên nào. Đầu tiên là nhẹ nhẹ lạnh lẽo hơi vũ, đến lưng chừng núi khi lại là như châm chọc dâu càng rơi xuống càng lớn, đi vội đến chân núi, đã là xúc ra đau nhất tầm tã mưa to, như trụ màn mưa che trời, mơ hồ tầm mắt. Ước lộc cục mấy người rốt cuộc từ chân núi đi vội mấy dặm sau, tìm được rồi một chỗ có mười mấy hộ nhân gia thôn xóm. Bên ngoài sơn vũ vội vàng, nông gia nhà gỗ người lại bình yên ngủ say. Nguyễn Mục Hành mấy người lặng yên không tiếng động mà xông vào sân. Suốt đêm kinh hoàng sau, Vô Biên mệt mỏi tiêu điều người ngược lại trấn định xuống dưới, dứt khoát lưu loát mà đem trong phòng ngủ người trói lại, cùng các Tam cùng nhau ném đến hầm. Chiếm dụng nông gia nhà gỗ, đem dọa choáng váng xối đến gà rất vào nổi canh giống nhau giang phong rỡ xuống tới, bốn năm tuổi hai đồng nơi nào chịu được như thế kinh hách cùng chạy trốn buôn ba, khuôn mặt nhỏ hồng một trận bạch một trận, tiếng hầu mất tiếng, kêu mỗ thân, choáng váng mà sốt cao. Nguyễn Mục Hành không kịp tha nỗi hắn, giao dư cắt Tam chiếu cố. Độc thân gia cửa cưỡi mã lại lần nữa bên đường trở về chạy. Mưa to như thác nước, đánh vào trên mặt như mũi tên trọng tới, bên tai xẹt qua hô hô tiếng gió, nàng giơ lên roi ngựa, kẹp bụng ngựa, như quỷ mị ở trong rừng đi qua. Nàng muốn mau, nhất định phải mau. Nàng muốn cứu hắn, vô luận như thế nào đều phải cứu hắn. Hắn không thể chết được ở chỗ này. Tuyệt không thể làm hắn chết ở nơi này. Hắn, Nguyễn Mục hành nước mắt trào ra, còn chưa rơi xuống, lại một mảnh lạnh băng. Lạnh băng như nàng giờ phút này tặng phủ, lạnh băng tới tay đầu ngón tay, lạnh đến nàng không được run rẩy. Nàng càng chạy càng nhanh, trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng không thể làm hắn đã chết, nàng muốn mau, lại nhanh lên, lại nhanh lên. Hắn là ở 11 tuổi là có thể mặt bác chủ chương cùng địch hòa thân nhất phái, đốt đốt đường đường cao giọng chất vấn, Mên Ngông đại quốc, chiếm cứ trung nguyên ùn tùm nơi, tận ôm người trong thiên hạ mới đưa mới, lại tùy nguyện chịu hung nô sử dụng, hướng viên đạn tiểu quốc khom lưng ngốn ngối, này đó là đại quốc chi phong sao? Này đó là hoàng triều khí thế sao? Thánh tổ nếu thiết kỵ lấy thiên hạ, vì sao ta trở vì thánh tổ chi tử tôn không thể đuổi kiếm trục hung nô? Hắn là 15 tuổi liền dám lĩnh quân đối chọi trưởng Quảng Vương, 19 tuổi mới đăng cơ, là có thể đỉnh trượng lộng quyền chi thần, bắt sống phản loạn vây cái người. Hắn là Giang Sơn chi chủ, hắn là một cái hảo hoàng đế, 10 năm, vài thập niên sau, tựa như hắn lập hạ chí khí, có thể nhất thống non sông, đăng đỉnh ngũ nhạc đỉnh phong thiện, thành tựu một thế hệ bá nghiệp. Hắn không thể chết được biết không thể. Hắn có lẽ có phải hay không một cái hảo hoàng đế đều không quan trọng, Giang Sơn triều đình có cần hay không đều không quan trọng. Nhưng hắn là đối với nàng tới nói, hắn là nàng trong cung mấy năm sinh hoạt, duy nhất ánh sáng nhạn là cho dư quá nàng phù hộ cùng ái người, là làm nàng thê thảm trước nửa đời không quá thê thảm người. Nguyễn Mục hành cử tay áo lau nước mắt, trước mắt tầm mắt lại rõ ràng một ít, nhưng mới trong chốc lát lại mơ hồ xuống dưới, nàng cũng không biết nàng như vậy có thể rơi lệ. Dường như nghẹn nửa đời nước mắt đều bừng lên. Phương Đông cao cao dãy núi thượng chậm rãi có một ít ánh sáng, sáng sớm sắp đã đến, nước mưa dường như cũng nhỏ, dần dần biến thành dày đặc kim chỉ, phiêu diêu ở trên mặt. Rốt cuộc ánh mặt trời đem hiểu rục hiểu, đem thấu chưa thấu khi, nàng tìm được rồi cảnh Loan tử. Hắn dựa ở bên đường trên cây, hơi hạp hai mắt, gột rửa một đêm vũ, đầu thân ướt đẫm, đem trên mặt trên người huyết ô tất cả đều gột rửa sạch sẽ, ở bùn đất thượng lưu lại nhàn nhạt máu loãng. Sắc mặt càng thêm tái trắng, bạch đến phảng phất một tia tiếng động đều không có, dường như đã sớm chết cứng trên mặt đất. Nguyễn Mục Hành tham hướng hắn tay, lạnh băng thấu xương, lại có một tia ấm áp. Hắn dần dần mở mắt ra, nhìn trước mặt hỗn độn một khuôn mặt, người đã đến rồi. Hơi hơi mà cười, ta còn tưởng rằng ta nửa đời hiền quý, lại muốn một mình một người chết ở sơn dã trung, trở thành cô hồn dã quỷ. Đơn giản. Đơn giản còn có ngươi làm bạn. Nguyễn Mục Hành trên tay cứng đờ, thấy hắn trong mắt một mảnh mê mang hứa loạn. Nghe hắn cười nói tiếp, nếu lời trước không thể hảo hảo ở chung, tiếp sau liền giấn thân vào đến người bình thường ra, làm bạn đến lao đi. Hắn chậm rãi vươn tay, xoa nàng mặt, chạm đến hạ lại vô cùng chân thật, sai mắt ngơ ngẩn. Nguyễn Mục Hành cười cười, ha tất tiếp sau, tiếp này là đủ rồi. Quy xuống nâng dậy hắn, còn có thể động sao? Cảnh Loan từ ngẩn ngơ, ôm lấy nàng bả vai dàn nan mà đứng lên, cơ hồ cả người lực đều đè ở trên người nàng, nghiêm túc mà nhìn thẳng nàng, xem nàng đi bước một đem hắn sam đến ngựa chỗ. Thầm nhẹ một tiếng, ta đoán ngươi ở gata. Nguyễn Mục Hành không tỏ ý kiến, nhẹ nhấc môi, môi mà nhẹ nhàng cười, thử vai lần, rốt cuộc đem hắn đỡ lên lưng ngựa, hai người một con chậm rãi sóc này từ ánh ban mai lờ mờ chung chậm rãi hướng dưới chân núi mà đi. Vào nhà khi, một đêm mưa gió qua đi, ban ngày hoàn toàn tỉnh lại. Nguyễn Mục Hành lục tung mà từ nông gia phong ốc tìm một ít thuốc bột, mặc kệ hữu dụng vô dụng, có độc không có độc, toàn bộ tán ở cảnh loan từ miệng vết thương, thượng, đem hắn bao thành một cái chỉ lộ ra mặt người bệnh. Về sau, đi phòng bếp nấu mì, cấp vừa mệt vừa đói đoàn người đói đói. Mặc dù ra cung nhiều năm, nàng cũng không am hiểu trùng nghệ, một chén mì đùa nghịch hồi lâu, lại đoàn tiến vào khi, cảnh loan tử đã nặng nề ngủ, nàng liền một ngụm một ngủ uy gia phòng, lại cho hắn uống lên canh gừng, tìm trong quần áo ba tầng ngoại ba tầng mà cho hắn phủ thêm. Theo sau cũng cùng bọn họ mệt mỏi mà ngủ. Một giấc ngủ dậy, trong sáng ấm áp ba ngày đi qua, lại là một cái đêm tối. Nguyễn Mục Hành kinh khởi, Giang Phong xoay người lấy hình thú kỳ quái tư thế ngủ ở bên trong, đầu gối cảnh Loan tử cánh tay, nước miếng lưu đến hắn man y y đều là, cảnh Loan tử bình yên mà nằm tử tình yêu một bên, sắc mặt mất máu sau hơi hơi ô vàng, lại hô hấp đều đều. Cát Tam mở cửa tiến vào, bưng mấy cái không chén, thấy nàng tỉnh lại rất là cao hứng, cô nương tỉnh sao? Có đói bụng không? Gia trẻ ta lại đi làm một chút ăn. Nâng nâng không chén, rúc lòng giải thích nói, hầm hạ kia người nhà ta đã uy quá cơm, thưởng bọn họ 20 lượng bạc. Chỉ cần không có người tới tìm, bọn họ thành thật sẽ không ra tới. Nguyễn Mục Hành cùng cười, "Vất vả ngươi." Cắt Tam Su Su tay ra cửa vội đi. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn ngoài cửa sổ một vòng thanh nguyệt, dường như đã có mấy lời, ngắn ngủi mấy ngày nội phản phảng phất qua hồi lâu, tâm cảnh thay đổi lại biến, bất giác khóc nước mắt không thôi. Nghĩ đến nhập thần, quay đầu tới, đột nhiên đối thượng cảnh Loan tử đôi mắt, hoảng sợ, "Ngươi tỉnh." Cảm thấy nơi nào không dễ chịu sao? Cảnh Loan tử vừa động, Liên lụy đến miệng vết thương mày nhăn trụ, thả lỏng trong chốc lát, chậm rãi ngồi dậy, nhìn nhìn trên người eo bụng chi gian truyền bọc mảnh vải, cười cười, ngươi trùng nghệ thêu công không tốt, không nghĩ tới liền băng bó đều khó coi như vậy. Nguyễn Mục Hành trên mặt thẹn thẹn, mắt hành trợn lên, lúc trước nếu ngươi bắt ta đi ngự thiền phòng, hoặc là thượng y y cục, nói không chừng ta liền luyện được một tay hảo công phu. Cầm châm thêu hoa không phải ngươi thiên phú nơi. Cảnh Loan tử ôn hòa địa đạo, giờ làm ngươi ngồi ở thư đường 15 phút, đều dường như có vạn trùng ở toàn. Xem bất quá hai trang liền đem thư ném xuống, Thế Hoa như vậy trầm tinh xảo sống đánh giá ngươi cũng không chịu nổi tính tình. "Triều ngươi nói như vậy, ta đọc sách không thành, Thế Hoa không thành, Ngự Chu không thành, đó là không một là chỗ không đáng một đồng." Nguyễn Mục Hành trố mắt trừng mắt. Cảnh Loan Tử cổ họng mà cười, đôi mắt khơi màu, trong mắt phảng phất có một dòng thanh tuyền, lần đầu tiên không thấy được trong đó rảo nó sắc, ngươi như thế nào sẽ hoàn toàn không có tác dụng, ngươi nếu mà hất chút Nói không chừng có thể đi dính đô phủ nha làm thành thiên đại lao ra. Hắn nói lại cười, ở nàng giận tái đi trước, lại nói, ngươi nói với ta tới nói, vĩnh viễn sẽ không không đáng một đồng. Nguyễn Mục Hành sắc mặt chậm rãi có chút mất tự nhiên, rũ mắt không đi xem hắn thần sắc, trầm mặc trong chốc lát nói, "Ngươi, dáng vẻ kia, như thế nào chạy ra tới?" Cảnh Loan Tử ôm cánh tay, ta ngược lại tưởng nói, ngươi lẻ loi một mình trở về, nếu ta chưa chạy ra, ngươi tính toán như thế nào cứu? Nguyễn Mục Hành thần sắc nhoáng lên, Không có nệ ước, kết quả chính là ngươi bình yên vô sự. Tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào có thể thoát được ra tới? Cảnh Loan Từ hơi hơi nhăn hạ mày trầm ngâm, suy tư một lát, dương mắt, có một việc. Ngươi hẳn là biết. Hàn Trinh sắc lên, bật thốt lên nói, đêm qua trước một đám cùng sau một đám sát thủ, phía sau màn làm chủ không phải cùng cá nhân, phía trước chính là hướng ta mà đến, mặt sau chính là hướng Giang Phong mà đến. Nguyễn Mục Hành sử sốt, đột nhiên trong đầu liêu quá đêm qua cảnh tượng. Đích sắc đem qua kia phe hắc y yễn nhân sau khi chết, mà sau kia một bát tiến tiến đều bắn về phía Giang Phong phương hướng, nàng vốn dĩ chỉ cảm thấy đó là muốn tiêu diệt khẩu, bất quá là bắn chợt mà thôi, hiện tại tưởng tượng, đích sắc kỳ quặc thật sự. Châm niệm vừa chuyển, kinh ngạc mở to hai mắt, cho nên đêm qua bọn họ mới thả ngươi một con ngựa. Cảnh Loan tử cực trầm gật đầu, "Đêm qua ta lưu lại sau, những cái đó hắc y yễn nhân vẫn chưa cùng ta chu toàn lâu lắm, cũng chưa thương cấp ta thân, chỉ giả vờ tiến công một khắc, liền nhanh chóng lui lại." Ta đoán, như thế, không có khả năng là bởi vì ta mà đến." Hắn chậm rãi nói, ánh mắt chứa ra hàm ý. Nguyễn Mục Hành sửng sốt, "Vì, vì cái gì? Vì cái gì muốn nhằm vào Giang Phong?" Cảnh Loan Tử ánh mắt bỗng nhiên kỳ dị, ta cho rằng hắn dừng một chút, gé mắt nhìn tư thế ngủ hồ đồ Giang Phong, thần sắc càng thêm kỳ dị, có một loại xoa nát ôn nhu. "Ta cho rằng, ngươi hẳn là rõ ràng." Nguyễn Mục Hành trong chớp nhoáng trong lòng trống rỗng, bên hai Cảnh Loan Tử rõ ràng vô cùng mà nói tiếp, Giang Phong là ta nhi tử, đúng không?" Nguyễn Mục Hành hô hấp cứng lại, hắn đang hỏi nàng, nhưng thần sắc cho thấy hắn sớm đã chắc chắn, miệng trương lại trường, "Ngươi, ngươi làm sao mà biết được?" "Bao lâu biết đến?" "Ở các ngươi rời đi Tiết Dương lúc sau." Cảnh Loan Tử Ôn Nhu nói. "Kể lúc sau, hắn phía trước phái đi Hoài Châu điều tra Chu Đàm hồi trình, trực tiếp từ Dĩnh Đô đuổi theo lại đây, tin tức nói cho hắn, Nguyễn Mục Hành đứa nhỏ này sinh ra ở chính cùng năm năm tháng 11, mà nàng tháng 4 phân mới ly cung." trừ phi Giang Phong sinh non. Mặc dù sinh non đều nói không thông, Nguyễn Mục Hành không có khả năng mới ra cung lập tức liền hoài thân mình, sau đó cùng năm sinh hạ không đủ 7 tháng hài tử, kia nói không thông. Chúng hồ Chu Đàm còn sưu tập đến tin tức, Nguyễn Mục Hành ở Nhập Hoài Châu Miên Phong tiểu lâu khi, có giang hồ lang trung đi xem qua, lúc ấy cũng đã hoài năm cái nhiều tháng có thai, kia liền càng không thể cùng Giang Bạch Chu có quan hệ. Cho nên, bất luận như thế nào suy tính, Giang Phong nhất định là hắn có nhục. Cho nên ngươi mới truy lại đây. Không đời, đại danh tương lai chứa quần, ta như thế nào có thể làm hắn lưu lạc bên ngoài." Cảnh Loan Tử thẳng thắn thành khẩn điệu đạo. "Nhưng Nguyễn Mục Hành lập tức như ngạnh ở hầu, "Ngươi, ngươi tưởng?" Nàng tưởng sắc khẩu mà ra đừng tưởng rằng Giang Phong là ngươi hài tử, ngươi liền tưởng hiếp bức ta, nhưng lời nói từ bên miệng chuẩn ra đi, hắn như cũ thực suy yếu, nàng không muốn cùng hắn xảo, không nghị kích thích hắn."